Thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 17 chương 481 bởi vì ta là vô danh tôn thủ tịch. Lục tiêu nhiên cùng vân ly ca hai người. Song trọng lực lượng phía dưới. Không một bò sót. Toàn bộ đều đánh vào thái thượng lão quân trên thân. Cách kia cường đại đến cực điểm lực lượng. Thậm chí nắm toàn bộ 33 tầng trời không gian bình chướng. Toàn bộ đều cho đánh nát. Lộ ra bên trong để tứ suy độ không gian Thế nhưng nổ tung qua đi Cũng không có sống hai người chỗ nghĩ như vậy Nắm Thái Thượng Lão quân bắt lại Bởi vì Thái Thượng Lão quân trên thân Vậy mà bao phủ một tôn chung lớn Là hốn đồn chung Đông Hoàng Thái Nhất bản mệnh Pháp bào Hốn đồn chung Pháp bào này biến mất vài vạn năm Nghĩ không ra vậy mà tại Thái Thượng Lão quân trong tay Cái tên này thật là gà tặng. Cầm hốn đổn chung nhiều năm như vậy. Vậy mà không ai biết. Hắn giấu cũng quá tốt rồi à. Suy nghĩ ký một chút cũng thế. Coi như là Đông Hoàng Thái nhất vẫn lạ. Có thể lực lượng của hắn chung quy là tại thiên đạo giám thị phía dưới. Sau khi hắn chết. Pháp bảo của hắn cũng không có khả năng vô tung vô ảnh. Nguyên lai là bị Thái Thượng Lão Quân chiếm được. Lục tiêu nhiên tiêm chìm xuống Thái thượng lão quân trên tay có vật này Đoán chừng cũng là vì đối phó chính mình Hắn trên tay mình bàn cổ phủ Mặc dù cũng là dùng bàn cổ phiên Hốn độn chung cùng thái cực đồ hợp thể luyện trí mà thành Thế nhưng hắn hốn độn chung Là vượng tài sản xuất ra Mà không phải giữa thiên địa ban đầu liền có một cái ghi hốn độn chung Không dám có chút chủ quan Lục tiêu nhiên liên tục bổ số búa Bàn cổ khai thiên phủ thần uy Liên tục không ngừng rơi xuống Tại hốn đồn chung phía trên Giải rác mấy diệu Hốn đồn chung phía trên Đã xuất hiện đại lượng viết sách Không cách nào lại tiếp tục tiếp nhận Nhưng ngay lúc này Thái thượng lão quân Lại ném ra chính mình thái cực đồ Thái cực đồ bao trùm bàn cổ khai thiên phủ lực lượng Nhưng bàn cổ khai thiên phủ Xuất hiện trong nháy mắt đó đình trệ Vô pháp phóng xuất ra lực lượng Cũng chính là tại đây trong trước mắt Thái thượng lão quân đã đi tới lục tiêu nhiên bên người Lục tiêu nhiên tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến đứng ở chỗ này Nhưng âm mưu của hắn đạt được Tốc độ của hắn rất nhanh Cơ hồ tại trong trước mắt liền đến lui ra ngoài Cùng thái thượng lão quân bảo trì khoảng cách nhất định Có thể là hắn vừa mới vừa thoát ly đi thái thượng lão quân đuổi theo. Một giây sau. Thân thể đột nhiên bị một cố cực kỳ đặc thù lực lượng ngăn chặn. Là thái hư thần giáp. Hồng quân lão tổ vận dụng thái hư thần giáp lực lượng. Cầm giữ không gian. Nhưng lục tiêu nhiên xuất hiện một vệt đình trễ. Cũng chính là này một vệt dừng lại thời gian. Khiến cho thái thượng lão quân. Một lần nữa biến thành bàn cổ nguyên thần. Dung nhập lục tiêu nhiên trong cơ thể Bàn cẩu nguyên thần Dung nhập lục tiêu nhiên trong cơ thể về sau Lập tức liền bắt đầu bị lục tiêu nhiên luyện hóa Này luyện hóa trong nháy mắt Lục tiêu nhiên thân thể là vô pháp đồng đậy Hơn nữa còn có một điểm Cái kia chính là Nguyên thủy thiên tôn Hậu thổ Thông thiên giáo chủ Ba người bọn họ thực lực không đủ cường đại Dung hợp trong chớp nhoáng này Cần thời gian không hề dài Có thể thái thượng lão quân khác biệt Thái thượng lão quân lực lượng Mạnh hơn mấy lần không chỉ Hắn là hồng quân để tử đắc ý nhất Lục tiêu nhiên triệt để tiêu hóa hắn Cần thời gian Ít nhất cũng là những người khác gấp bội Dù cho thời gian này chỉ có một đến 2 giây Có thể là Đối với bọn hắn loài cấp bậc này tồn tại Cứ như vậy trong trước mắt Hắn trí mạng trình độ. Đây tuyệt đối là muốn chết người. Nhưng Hồng Quân cũng không có trực tiếp ra tay với lục tiêu nhiên. Chỉ gặp hắn trong không khí bóp một cái kỳ quái pháp quyết. Một giây sau. Ở trong thiên đình. Hết thầy thuộc về Hồng Quân Lão Tổ Nhất Mạc Thánh Nhân. Thân thể toàn bộ cũng bắt đầu tản mát ra kim quang tới. Trong chớp nhoáng này. Mọi người không khỏi một mặt mộng so cùng mở mịt. Hoàn toàn làm không rõ ràng. Này là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm giác lực lượng của ta không bị khống chế? Lực lượng của ta cũng không bị khống chế. Không thích hợp. Tiếp dẫn sắc mặt. Khó xem tới cực điểm. Sư tôn. Ngươi chẳng lẽ là mong muốn dẫn nổ chúng ta sao? Chúng ta có thể đều là ngươi môn đồ ác. Ngươi liền đối với chúng ta như vậy sao? Mọi người nghe nói lời ấy. Toàn bộ quá sợ hãi. Cái gì? Hắn lại là muốn đem chúng ta toàn bộ đều cho dẫn nổ. Hắn sao có thể làm như thế? Hồng quân! Ngươi có nhân tính hay không? Chúng ta là đệ tử của ngươi. Ngươi cũng có thể đối với chúng ta như vậy. Hồng quân lão tổ cười lạnh. Bước ở chỗ này nói nhảm. Lực lượng của các ngươi đều là ta truyền thụ cho. Các ngươi cái kia hết thảy đều là ta cho. Hiện tại ta muốn các ngươi vì ta làm chút chuyện làm sao vậy. Nếu như không có ta. Các ngươi hiện tại còn là một đám không có mở ra trí tội sâu kiến. Nghe được một câu nói kia về sau. Cơ hồ tất cả mọi người. Đều triệt để hiểu rõ hồng quân lão tổ chân diện mục. Rất nhiều còn không nguyện ý tin tưởng người. Tại thời khắc này. Cũng không thể không tin tưởng. Một loại bị người phản bội tuyệt vọng cùng phẫn nộ Tràn ngập trong lòng mọi người Hồng Quân Ngươi thật là một cái súc sinh Ngươi đơn giản không phải người Ổn chúng ta còn tưởng rằng ngươi là trí cao vô thượng đảo nghĩa Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế hèn hạ bẩn thiểu Hồng Quân chưa từng chút nào phản ứng những người này Các ngươi bây giờ mới biết Đây cũng là ta cho các ngươi bên trên bài học cuối cùng Làm người không hèn hạ Liền vĩnh viễn đi không đến cuối cùng Câu nói này sau khi nói xong Hồng quân triệt để bắt đầu dẫn nổ này chút thánh nhân Đầu tiên là quan âm đại sĩ Phật di lặng Nhân đăng cổ Phật Một vị lại một vị mạnh mẽ thánh nhân Tại hắn trường khống dưới dồn dập bị dẫn nổ Thánh nhân tự bảo Cái kia lực lượng mạnh mẽ Toàn bộ tam giới đều khó có thể tưởng tượng. Một cái thánh nhân tự bảo. Đều có thể đủ cho toàn bộ tam giới mang đến to lớn ảnh hưởng. Nhiều như vậy thánh nhân cùng một chỗ tự bảo. Cái kia trong đó ảnh hưởng. Càng là đủ để nắm toàn bộ tam giới đều cho oanh diệt thành cạn bã. Thế nhưng. Hồng quân đem bọn hắn tất cả lực lượng. Đều phong ấm tại thái hư thần giáp bên trong. Dạng này liền trực tiếp dẫn đến một loại tình huống. Liên là bị hủy diệt địa phương Chỉ có thiên đình một chỗ mà thôi Thiên đình bị hủy diệt về sau Tam giới địa phương khác Đều có thể may mắn thoát khỏi tại khó Hồng quân vẫn như cú tổn thất không lớn Mà lại Nắm nổ tung phạm vi thu nhỏ Sẽ còn nhường khu vực nổ trung tâm người Nhận bị thương hại lớn hơn Tất cả những thứ này đều là tại một giây bên trong hoàn thành Hồng quân lợi dụng Thái Thượng Lão quân hy sinh. Nhưng Thái Thượng Lão quân. Dung nhập Lục Tiêu Nhiên trong cơ thể. Tạo thành một giây đến hai giây ở giữa dừng lại. Khiến cho Lục Tiêu Nhiên vô pháp ra tay. Triệt để hoàn thành kế hoạch này. Chờ đến Lục Tiêu Nhiên phản ứng lại thời điểm. Nổ tung đều đã kết thúc. Hắn liền là muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Trong nháy mắt này. Vô danh tung tất cả mọi người. Đều là tuyệt nhìn vào cực hạn Bởi vì Vô danh tung tất cả mọi người cơ hồ toàn bộ đều ở nơi này Nếu như cách này nổ tung thật thành công lời Có thể nói Toàn bộ vô danh tung Toàn bộ đều sẽ bị quét sạch sành xanh Mà lại trọng yếu nhất chính là Lục tiêu nhiên cũng ở nơi đây Hắn còn đang tiêu hóa thái thượng lão quân Giờ này khắc này Vô pháp tiến hành chiến đấu Lực phòng ngự cũng không có khả năng thi triển đi ra. Nếu như hắn chết. Cái kia toàn bộ vô danh tung. Mới là chân chân chính chính triệt để sắp xong rồi. Thấy cảnh này về sau. Vân ly ca sắc mặt. Ngưng trọng đến cực hạn. Phía sau hắn màu đen hoa sen. Trong nháy mắt toát ra không có gì sánh kịp hát quang. Đem hết thảy đều cho bao phủ ở bên trong. Đại sư Huyên. Ngươi muốn làm gì Phương Thiên Nguyên trước tiên phát hiện Ở trong đó gì dạng Vân Ly ca thản nhiên nói Thế nhân chỉ biết là Ma Tổ La Hầu Trường Khống chính là sát phạt lực lượng Thế nhưng nhưng lại không biết Ma Tổ La Hầu An hiểu nhất kỳ thật Không chỉ là sát phạt lực lượng Mà là chạy trốn Hiện tại Ta bùng cháy nhục thể của ta Tu Vi Nguyên Thần Thậm chí là ta tại sư tôn tiểu thế giới bên trong dấu ấm sinh mệnh. Đổi lấy tăng cường lực lượng của ta. Thi chuyển ta an hiểu nhất không gian bỏ chạy chi pháp. Để cho các ngươi chạy đi. Mặc dù khoảng cách không phải rất xa. Thế nhưng cũng đầy đủ. Cái này nổ tung phạm vi. Sẽ chỉ ở thái hư thần giáp bên trong. Nó sẽ không chuyển đi. Các ngươi chỉ cần đào thoát đến thiên đình bên ngoài. Là có thể bình yên vô sự Vậy còn ngươi Ngươi bản nguyên dấu ấm sinh mệnh Còn không có tìm được Nếu như ngươi ngay cả mình Tại sư tôn bên trong tiểu thế giới Dấu ấm sinh mệnh đều cho thiêu đốt Ngươi sẽ vĩnh viễn theo Trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất Cho dù là sư tôn Đều không thể phục sinh ngươi Không có cách nào Thời gian cấp bách Chúng ta không có lựa chọn nào khác Vì kẻ thắng lời cuối cùng Khi sinh ta một cách đây tính toán là cái gì? Tại sao phải là ngươi? Phương Thiên Nguyên nắm chặt nắm đấm. Đau lòng như đau rào. Hai người bọn họ ở giữa sư huyên để tình nghĩa rất sâu. Hai người đều là lục tiêu nhiên ngay từ đầu thu đổ đệ. Là theo thiên ma tông chỉ Thủy Phong cùng đi ra khỏi tới. Còn có cơ vu hà. Ba người bọn họ tình cảm. So vài người khác đều muốn sâu. Khiến cho hắn nhìn xem vân ly ca hy sinh chính mình. Thật không tiếp thụ được. Vân ly ca quay đầu mỉm cười. Sư đệ. Chớ khóc. Bởi vì. Ta là vô danh tôn thủ tịch. Phương thiên nguyên thân thể chấn động. Hút mắt không nhịn được đỏ lên. Gia hỏa này. Coi như hắn là vô danh tôn thủ tịch đại đệ tử. Vậy thì thế nào? Người nào quy định vô danh Tông thủ tịch đại đệ tử. Sẽ vì đại gia hiến thân. Này bản thân liền là cực kỳ không nên một sự kiện. Thế nhưng trên thực tế. Đối với Vân Ly Ca tới nói. Này là hắn lựa chọn của mình. Cam tâm tình nguyện lựa chọn. Nếu như nói là đời trước của hắn. Chỉ hiểu được vì tư lợi. Thậm chí vì tăng lên lực lượng của mình. Chiếm cứ toàn bộ tam giới. Hắn thậm chí không tiếc kích động tam giới sinh linh chiến tranh. Nhưng Long Phượng Kỳ lân tam tục Hủy thiên diệt địa Để hoàn thành hắn sát phạt đại đạo Có thể là ở kiếp này Tại lục tiêu nhiên dạy bảo phía dưới Cùng chư vị sư để mũi cùng một chỗ trưởng thành Hắn sớm đã không phải là trước đó cái kia vô tình vô nghĩa ma tổ la hầu Hắn hiện tại là vô danh tôn thủ tịch đại đệ tử Vân Ly Ca Hắn hiện tại Có trách nhiệm Cũng có nghĩa vụ bảo hộ đại gia Tựa như một cách lớn ca ca Đa chú định muốn bảo vệ đệ đệ muội muội Chỉ có dạng này Nhà mới có thể còn sống Cũng chỉ có dạng này Hắn mới sẽ không hối hận chính mình này cả đời Đa từng Hắn còn sống mục đích đúng là vì mạnh lên Mà bây giờ Hắn còn sống mục đích Là muốn nhường mọi người cùng nhau sống sót Nếu như nói cái mục tiêu này không thể hoàn thành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 Chương 482 ta từng cùng hắn chiến đấu 9 ngày 9 đêm, mới biết được đây chẳng qua là hắn một cái phân thân. Nổ tung sinh ra hào quang, đem hết thảy đều cho che đẩy. Giờ khắc này, bất luận là thanh âm, vẫn là ánh mắt trong tam giới, tất cả mọi người giác quan toàn bộ đều bị che giấu dâng lên. Thậm chí hồ rất nhiều người trong đầu ý thức tại thời khắc này Đều lâm vào đình trễ ở trong. Rất nhiều thánh nhân tự bảo. Quy tắc chi lực nhiễu loạn. Mặc dù so ra kém bàn cổ khai thiên tích địa. Lại cũng đủ làm cho toàn bộ tam giới. Đều vì thế mà chấn động. Toàn bộ nổ tung quá trình. Giống như một thế kỷ như vậy lâu đời. Nhưng là lại giống như chỉ có trong trước mắt. Mọi người cũng không biết qua bao lâu. Ý thức mới xem như miễn cứng khôi phục. Ngược lại ở trong đó không có người ý thức Là có thể hoạt động Thế nào Nhìn một chút nha Đến cùng là người nào thắng Đó còn cần phải nói Khẳng định là hồng quân lão tổ Hắn dẫn nổ nhiều như vậy thánh nhân Lục tiêu nhiên coi như là bàn cổ chuyển thí Cũng không có khả năng chạy trốn nữa một kiếp này Có thể làm tất cả mọi người thấy tình huống thật về sau Toàn bộ cũng nhìn không được trởn tròn mắt. Lục tiêu nhiên vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn mặt khác đồ đệ. Cũng đều sống rất tốt. Duy nhất thiếu sót. Chẳng qua là vô danh tông thủ tịch đại đệ tử. Vân ly ca mà thôi. Trừ cách đó ra. Không có người nào ngã xuống. Thế nhưng. Trái lại hồng quân lão tổ bên này. Đã toàn bộ toàn quân bị diệt. Hắn hết thầy đệ tử. Không sống sót một ai. Không phải tại tử bảo bên trong tử vong. Liền là bị thánh nhân tử bảo hủy diệt. Có thể nói. Lần này. Hồng quân lão tổ. Là thảm bại đến cực hạn. Tất cả đệ tử đều chết sạch. Chỉ còn một mình hắn. Lục tiêu nhiên còn thừa cơ hấp thu thái thượng lão quân. Đã tải tu vi bên trên nghiền ếp hắn. Hắn hiện tại đã tiến nhập một cái ngõ cụt. Cho dù là muốn đánh. Đều khó có khả năng tái chiến thắng đối phương. Lục tiêu nhiên mở hai mắt ra. Hai đảo tinh mang như là lôi điện bắn ra. Ở sau lưng của hắn. Tạo thành một cái to lớn thân ảnh. Đó là bàn cổ thân ảnh. Cảm nhận được này một đảo thân ảnh. Toàn bộ tam giới chúng sinh. Cũng nhìn không được quỳ xuống đất cúng bái. Cái này là toàn bộ thiên địa phụ thần bàn cổ đại đế. Chính là bởi vì hắn khai thiên tích địa. Mới sẽ sinh ra tam giới Mới sẽ sinh ra vạn giới sinh linh Sự vĩ đại của hắn không cần nhiều lời Mỗi một cái sinh mệnh đều hẳn là cảm ăn hắn trả giá Không phủ nhận Trong đó có vài người là bởi vì e ngại lực lượng của hắn Nhưng mặc kệ là cảm ăn hắn Vẫn là e ngại hắn Hắn đều là trở cái trong tam giới Độc nhất vô nhì chúa tể Người nào ở trước mặt của hắn Đều phải quỳ xuống đất nganh đón. Quỳ bái. Thấy cảnh này về sau. Cho dù là hồng quân lão tổ chính mình. Cũng không nhìn được bắt đầu hoảng sợ cùng run rẩy lên. Năm đó. liền là này một đảo thân ảnh. Cầm trong tay khai thiên phủ. Một bên đỉnh thiên lập địa. Vừa hướng chiến ba ngàn hốn đồn ma thần. Mà không rơi vào thế hạ phong. Trận chiến kia ảnh hưởng. Đối với hắn mà nói quá lớn. Cho dù là cho đến ngày nay. Hắn chỉ muốn hồi tưởng lại. Sự kiện kia đều giống như hôm qua mới phát sinh một dạng. Thời gian qua đi vài vạn năm. Lại lần nữa nhìn thấy bàn cổ hư ảnh. Khiến cho hắn cảm nhận được tử vong là như thế tới gần. Ừm ướp. Hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái. Tầm mắt nhìn chằm chằm lục tiêu nhiên. Lục tiêu nhiên. Xem như ngươi lợi hại Không nghĩ tới dạng này cũng có thể làm cho ngươi tránh thoát đi Là hầu cái tên này Thế mà cũng sẽ bắt đầu dạng tình nghĩa Thế nhưng ngươi không nên cao hứng quá sớm Hôm nay ta là thua Nhưng ta sẽ không chết tại trên tay ngươi Ngươi ta ở giữa chiến đấu Vừa mới vừa mở màn mà thôi Giết ta đại sư huynh Ngươi chẳng lẽ còn muốn chạy Phương Thiên Nguyên hai mắt màu đỏ tươi, liền muốn tiến lên, trực tiếp một gậy, hung hăng đánh tới hướng hồng quân lão tổ đỉnh đầu. Nhưng để lực lượng của hắn đi vào thời điểm, lại vẻn vẻn chẳng qua là xuyên qua một cái bóng mờ mà thôi. Cái gì? Phương Thiên Nguyên vẻ mặt kinh hãi, không chỉ là hắn, tất cả những người khác cũng đều là một mặt mộng so, không rõ so trước mắt đến cùng là tình huống như thế nào. Hồng quân lão tổ đâu? Người khác đi nơi nào? Lục tiêu nhiên hai tay đặt sau lưng. Tầm mắt lạnh nhạt. Phàng phất đã sớm xem thấu hết thầy một dạng. Không cần tìm. Hắn sớm liền chạy. Sớm tại hắn dẫn nổ tất cả thánh nhân thời điểm. Liền đã thoát đi nơi này. Vừa mới cái kia một đảo thân ảnh. Bất quá là một đảo phân thân mà thôi. Nó mục đích. Chính là vì xem bọn hắn những người này. Có thể hay không chết. Sư tôn. Vậy làm sao bây giờ? Hắn hại chết đại sư huyên. Chúng ta cũng không thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Lục tiêu nhiên quay người phá vỡ hư không. Hướng phía kim ngao đảo phương hướng trở về. Ta đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Nhưng bây giờ. Còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Các ngươi đi tới tam giới. Chiếm lính toàn bộ tam giới. Kể từ hôm nay. Thiên địa về ta hết thầy. Ta vì thiên địa chi chủ. Rõ. Phương thiên nguyên bọn hắn. Mặc dù không biết sư tôn có kế hoạch gì. Nhưng nếu là sư tôn nói. Đó nhất định là đúng. Bọn hắn chỉ cần tuân thủ là được rồi. Một bên khác. Tại tam giới bên ngoài trốn hốn độn Không gian đột nhiên ở giữa vỡ tan. Tiếp theo từ trong đó chật vật chui ra ngoài một đảo thân ảnh. Không là người khác. Chính là Hồng Quân Lão Tổ. Đáng chết. Kém một chút mà liền mắc lừa. Nghĩ không ra bàn cổ đều đã chết đã nhiều năm như vậy. Thế mà còn có thể cường đại như vậy. Ta ngược lại thật ra chủ quan. May mà ta đầu óc tương đối thông minh. Biết sớm bố trí một cái truyền tống trận pháp. Theo lục tiêu nhiên trong tay trốn tới. À, đã sớm nói với ngươi rồi Này giữa đất trời là thuộc về bàn cổ Ngươi ta như muốn thành công Chỉ có thể rời đi tam giới Tìm kiếm hắn cơ duyên của hắn Đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác không nghe Bây giờ thế nào Cố gắng vô xấu cái nguyên hội Kết quả là Còn không phải cho người khác không làm quần áo cưới Ngay tại Hồng Quân Lão Tổ vừa dứt lời thời điểm Một đảo khác trào phúng thanh âm. Cũng theo hư không bên trong chuyển tới. Hừ, hồng quân lão tổ tựa hồ biết đối phương là ai. Cũng biết đối phương sẽ ở thời điểm này tới châm trọc. Chẳng qua là nhẹ hừ một tiếng. Biểu đạt ra chính mình nội tâm không vừa lòng. Bước ở chỗ này nói lời châm trọc. Lúc trước mong muốn chiếm lấy tam giới. Có thể không chỉ một mình tôi. Người dương mi lão tổ. Không phải cũng là nhớ thương lấy cuộc thịt béo này đó sao? Ha ha ha! Hồng quân! Quân tử ái tài! Từ xưa cũng có! Tham lam là bất luận cái gì người đều tránh không khỏi! Nhưng này không có nghĩa là... Ta không có đầu ấp! Ta mặc dù trông mà thèm toàn bộ tam giới! Thế nhưng ta biết nơi này là thuộc về bàn cổ! Cho nên ta cho tới bây giờ không có ra tay đọc lướt qua qua tam giới! Hơn nữa còn có một điểm, ta không có ngươi như thế không phóng khoáng. Nếu như tại hắn hoàn toàn hấp thu tam thanh trước đó, ngươi nguyện ý để cho chúng ta tiến vào tam giới. Cùng ngươi cùng nhau đối chiến hắn. Giờ này khắc này, hắn tuyệt đối đã bị chúng ta cho chém giết. Nói trắng ra là, còn không phải là bởi vì ngươi muốn một thân một mình chiếm đoạt tam giới. Sợ hãi chúng ta một khi tiến vào tam giới. Liên sẽ cùng ngươi tranh đoạt địa bàn Kết quả hiện tại tốt Nhưng bàn cổ sống lại Ngươi cao hứng Hừ Hồng quân lão tổ Hừ lạnh một tiếng Vẻ mặt bất mãn hết sức Dương mi lão tổ lần nữa mở miệng nói Trước mắt bàn cổ đã sống lại Mặc dù còn không có khôi phục hắn hoàn toàn cường thịnh lực lượng Thế nhưng tu vi của hắn cũng không thể khinh thường Hấp thu thái thượng lão quân về sau Hắn tu vi hiện tại, ít nhất cũng có thể đột phá đến hốn nguyên vô cực đại la kim tiên cửu trọng cảnh giới. Cảnh giới này đã vượt qua tất cả chúng ta. Mong muốn dựa vào chiến thuật biển người cùng hắn đối chiến. Cái kia là tuyệt đối không thể nào. Mà hắn, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta những người này. Người nếu không nguyện ý để cho chúng ta tiến vào tam giới. Chắc hẳn chính mình là có một ít biện pháp. Diệt đi hắn à Đó là tự nhiên Ta hồng quân nhiều năm như vậy Có thể từng lỡ tay qua một lần Theo bàn cổ khai thiên tích địa Cho tới bây giờ thời đại này Trải qua thời gian lâu như vậy Ta nếu là không có một chút chuẩn bị ở sau Sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần Vậy ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào Ta có thể cảnh cáo ngươi Hiện tại chuyện này đã không phải là chuyện của cá nhân ngươi. Bàn cổ phục sinh. Tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Đại gia viên hẳn là đồng tâm hiệp lực. Ngươi đừng nghĩ một cách nữa người tự tiện làm việc. Hồng quân lão tổ hít thở sâu một hơi. Lắng lại một thoáng tâm tình của mình. Chợt hơi không kiên nhẫn nhìn một chút đối phương liếc mắt. Biết, ngươi làm sao dài dòng như vậy. Dừng một chút. Hắn lần nữa mở miệng nói. Trên thế giới này cường giả. Xa xa không chỉ bàn cổ một người. So bàn cổ mạnh hơn nhiều người có rất nhiều. Dương mi Lão Tổ. Hơi hơi nhú mày. Ngươi ý tứ chẳng lẽ là nói. Ngươi đã từng nói với chúng ta qua vị kia. Không sai. liền là vị nào nắm trong tay toàn bộ tinh không chủ nhân. Nói đến đây. Hồng quân Lão Tổ sắc mặt. Cực đầu ngưng trọng lên ta đã từng cùng hắn chiến đấu 9 ngày 9 đêm mãi đến bàn thể của hắn xuất hiện ta mới biết được cái kia chẳng qua là hắn một cái phân thân Dương mi lão tổ trong lòng run lên vẹn vẹn nương tựa theo một cái phân thân liền có thể cùng bọn hắn loại tồn tại này chống lại thực lực đối phương chỉ sợ thật cùng bàn cổ tương xứng thậm chí hồ so với bàn cổ, khả năng còn muốn càng mạnh rất nhiều, bởi vì một lần kia đối chiến, ta khiến cho hắn cảm thấy thú vị, hắn đã từng ung thuận lời hứa, tương lai có thể giúp ta một lần. Hiện tại cái này lời hứa là đến nên thực hiện thời điểm. Cửu chi địa, đây là một cái không nhận toàn bộ tam giới trưởng khống địa phương. Đây cũng là một cái bất luận cái gì người đều không thể tùy tiện đến nơi địa phương. Dù cho ngươi là một cái thánh nhân Nếu như tùy tiện tới chỗ này lời Khả năng cũng chỉ là một con đường chết Tại đây bên trong Không có bất kỳ cái gì hào quang Có Chẳng qua là vô biên vô tận hắc ám Đưa tay không thấy được 5 ngón Ngay lúc này Cũng không biết tại cửu chi địa thế nào một chỗ Một đảo ý thức Mơ mơ màng màng tỉnh lại Cái này Chẳng lẽ là địa phủ sao Không đúng. Nơi này không phải địa phủ. Nơi này so địa phủ áp lực. Hiếu thắng rất rất nhiều. Ta dẫn nổ ta hết thầy. Nguyên thần. Thân thể. Tu vi. Dựa theo đạo lý tới nói. Ta không nên còn sống. Nhưng nơi này. Lại không giống như là tam giới bên trong bất kỳ chỗ nào. Ta hiện tại đến cùng ở đâu. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Một đảo linh hoạt kỳ ảng thanh âm. Lập tức liền từ đằng xa chuyển tới. Nơi này. Là cửu Chi địa Cửu Chi địa Nghe được này bốn chữ lớn. Cái kia một đảo thân ảnh không nhìn được. Hung hăng run rẩy một cái. Nơi này là cửu Chi địa Liền là cái kia siêu thoát tại tam giới lục đảo bên ngoài cửu Chi địa Cái này sao có thể. Ta rõ ràng đã chết ma lại là hồn phi phách tán Ta làm sao còn sẽ xuất hiện ở loại địa phương này Ngươi thật sự là chết rồi ma lại chính là bởi vì hoàn toàn chết một giọt không dư thừa người Mới có thể đi vào nơi này Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi y y Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó giò Mời quý vơ y O lơ lơ o vinh chia sẻ cho em à. Đại Càn Trưởng Sinh, ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để 17. bảy? Chương 483 Cửu Chi Địa. Đây là ý gì? Cửu Chi Địa là hết thảy hồn phi phách tán người, sẽ đi tới địa phương làm ngươi tại trong tam giới bất luận canh gì một chỗ, hóa thành cho tàn về sau, liền sẽ đi vào Cửu Chi Địa, đồng thời vĩnh viễn Đều lưu ở cách địa phương này. Phải không? Thanh âm của hắn. Có chút không hiểu cô đơn. Cái kia một bóng người xinh đẹp. Tựa hồ là nhìn ra hắn cô đơn. Mở miệng an ủi nói. Ngươi cũng không cần đau lòng. Nghĩ thoáng một điểm đi. Ít nhất ngươi còn có thể tại một thế giới khác sống sót. Có thể bắt đầu nhất đoạn cuộc sống mới. Mà lại. Tại cửa chi địa. Ngươi tất cả tu vi đều sẽ giữ lại Ngươi bị phá tư Biến thành cho bồi binh khí Cũng sẽ tiếp tục bồi tiếp ngươi Vân ly ca cổ tay rung lên Quả nhiên Thi thần thương còn có những bảo vật khác Đều xuất hiện ở trong tay Những binh khí này Đều đã bị sư tôn cường hóa đến hỗn độn linh bảo phạm trụ Cách này khiến vân ly ca Đối cổ chi địa khủng bố Lại có một cách nhận thức mới. Nó trừ mình ra. Thậm chí ngay cả hỗn độn linh bảo ấm ký cũng có thể thu nạp. Quả thực khủng bố. Thế nhưng rất nhanh. Hắn liền khôi phục thần tâm. Cũng đúng. Sư tôn bọn hắn. Cũng đã nắm hồng quân lão tổ tiêu diệt A. Tam giới hẳn là về tới sư tôn trong tay. Ta vân lì ca. Hiến tế chính mình. Cứu vứt vô danh tôn đại gia. Cũng xem như không có thẻn với sư tôn dạy bảo chi ăn. Tại vân ly ca trong lòng. Chỉ cần sư tôn cùng những sư huyên đệ khác có thể thật tốt sống sót. Là được rồi. Về phần mặt khác chính mình. Sống hay chết cũng không đáng kể. Sớm tại hắn lựa chọn hiến tế chính mình một khắc này. Hắn liền đã tải nội tâm tiếp nhận hết thầy kết quả. Bây giờ có thể tải cửu chi địa. Lại lần nữa sống sót. Sao lại không phải một chuyện may mắn? Đúng rồi Ngươi là vị nào? Ta Đối phương nghiêng đầu nhỏ Lắc đầu Ta cũng không biết ta là ai Ta chỉ biết là tên ta là Minh Vũ Theo ta xuất sinh Cũng vùng có ý thức một khắc này Ta liền một mực sống ở cửa chi địa Tại đây bên trong phiêu đắng Vân Ly ca trong lòng không nhìn được giật mình Cửu chi địa đản sinh thời gian đã rất dài ra. Sớm đang khai thiên tích địa trước đó. Hắn liền đã nghe qua cửu chi địa danh hiệu. Nhưng mà đối phương vậy mà theo lúc kia cũng đã bắt đầu sinh ra. Cái kia thực lực của nàng. Chỉ sợ không phải chính mình có thể tưởng tượng. Đúng rồi. Cửu chi địa bên trong. Hẳn là sẽ có rất nhiều người à. Dù sao tại mặt khác thế giới. Có nhiều người như vậy đều hồn phi phách tán. Minh vũ đầu nhỏ gật một cái. Là có rất nhiều người. Có người tốt cũng có người xấu. Bất quá. Mỗi người lại tới đây về sau. Đều nghĩ từ nơi này chạy đi. Cho nên bọn hắn trọn thôn phải những người khác. Dùng tăng cường tu vi của mình cùng lực lượng. Tiếp theo đi trùng kích cẩu chi địa bình chướng. Còn có thể theo nơi này chạy đi. Vân Ly ca con mắt trong nháy mắt sáng lên. Dĩ nhiên có khả năng. Cửu chi địa. Mặc dù là một chỗ độc lập không gian. Thế nhưng Thủy Trung cũng tại trong vũ trụ. Cho nên vẫn là có cùng thế giới khác liên tục hàng rào. Bất quá. Cần tu vi. Rất mạnh. Không sai biệt lắm cần cùng ta bằng nhau trình độ. Bằng không thì là không thể nào đánh tan khối này bình chướng. Vân Ly ca. Người này nói cùng không nói một dạng A Gia hỏa này sống lâu như vậy Tu Vi khẳng định là thâm bất khả chắc Nếu không Tại cổ chi địa bên trong sống lâu như vậy Không có thực lực Chỉ là nương tựa theo từng ấy năm tới nay như vậy Tiến vào nơi này cường giả Cũng đủ để đưa nàng phá tan thành từng mảnh Mong muốn đi đến thực lực của nàng Đoán chừng cho mình mấy trăm vạn năm Đều không nhất định có thể đi đến A Bất quá Ngay lúc này Một đảo cực kỳ quen thuộc thanh âm Lại trong lúc đó Xuất hiện tại hắn trong tay Vân Ly Ca Vân Ly Ca khẽ giật mình Quay đầu nhìn lướt qua Vẻ mặt trong nháy mắt bắt đầu ngưng trọng lên Tiêu Bắc Không sai Người này liền là Tiêu Bắc Cũng là lúc trước hắn địch nhân vốn có Cũng là bởi vì hắn Đoạt vị hôn thây của mình Diệt chính mình cả nhà Chính mình mới sẽ chạy đến thiên ma tông Bái nhập sư tôn môn hạ Sau này sư tôn đem hắn đánh hồn phi phách tán Không nghĩ tới hắn thế mà cũng đi tới cổ chi địa Phá phá phá phá Thật đúng là ngươi nha Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay Chào phúng một tiếng về sau Tiêu bắt sắc mặt Trở nên âm trầm như nước. Vân ly ca. Ta chờ đợi ngày này. Đã đợi rất lâu. Từng ấy năm tới nay như vậy. Ta liều mạng thôn phải cách khác du hồn. liền là muốn lao ra cửa chi địa. Tìm ngươi báo thù Ban đầu ta coi là. Lao ra cửa chi địa quá khó khăn. Đời ta đều không nhất định lại nhìn thấy ngươi. Cũng không có khả năng báo thù rửa hận. Không nghĩ tới. Trung quy là lão trời không tuyệt ta. Để cho ta gặp gỡ ở nơi này ngươi. Hiện tại ta không cần lại rời đi cửu chi địa. Ta chỉ muốn ở chỗ này giết ngươi. Hết thầy vấn đề liền đem toàn bộ giải quyết dễ dàng. Vân Ly ca liếc mắt nhìn hắn. Ngô ngốc. Thấy này một vị không có. Hắn chỉ chỉ minh vũ. Cửu chi địa đại lão tại đây bên trong. Người ta đều còn chưa lên tiếng đâu. Ngươi tại đây bên trong tùy tiện cái gì sức lực. Phá phá phá phá. Tiêu Bắc lại lần nữa ngửa đầu cười to. Ngỡ ngẩn. Nàng sẽ không tham dự bất luận cái gì phân tranh. Trong mắt của nàng. Chúng ta toàn bộ đều là sâu kiến mà thôi. Ngươi còn thật sự cho rằng. Nàng sẽ giúp ngươi. Vân ly ca. Hắn méo một chút đầu. Nhìn xem minh vũ. Các ngươi cầu chi địa. Chẳng lẽ liền không có nhân chủ tầm quy tắc sao Minh vũ lắc đầu Tại đây bên trong Cường giả vi tôn Chỉ có đúng nghĩa cường giả Mới có thể đủ tại đây bên trong sống sót Cho nên ta sẽ không giúp bất luận người nào Tiêu Bắc nắm nắm nắm đấm xương ngón tay một hồi kéo kẹt rung động Hắn thâm trầm nở nụ cười Đáp nghe chưa Vân ly ca Tử kỳ của ngươi đến Mặt khác, ta xem nói cho ngươi biết một điểm Nếu như tại đây bên trong chết Vậy liền là chân chân chính chính triệt để tử vong Liền mày may ý thức đều sẽ không lưu lại Vân ly ca sắc mặt nghiêm túc dâng lên Có phải hay không bắt đầu sợ hãi Hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Có lẽ ta lòng tử bi, trọn, thả ngươi Nhưng ngươi làm ta một con chó Như thế nào Cái kia vẫn là thôi đi. Dù sao dung mảo ngươi so ta xấu. Nếu như ta nhận ngươi làm chủ lời. Ta đây rất xin lỗi sư tôn ta dạy bảo. Tiêu bắt sắc mặt. Đột nhiên ở giữa. Lại lần nữa băng lánh đến cực điểm. Đáng chết đồ đần đồn. Cho ngươi cơ hội. Ngươi không biết. Thật tốt chân quý. Đã như vậy. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sau một khắc. Theo bên trong thân thể của hắn Lập tức bột phát ra một cỗ Mạnh mẽ lại khí thế kinh khủng tới Nhiều năm như vậy Vì đối phó ngươi Ta điên cuồng thôn phể mặt khác du hồn Tu vi cũng sớm đã không thể so sánh nổi Hiện tại ta Đã trở thành một cái thiên tiên cấp bậc tồn tại Giết ngươi Như là lấy đồ trong túi đơn giản Dứt lời Hắn vung tay lên Thương tới, nương theo lấy hắn một tiếng lệnh uống về sau. Một thanh tràn ngập lấm liệt sát ý trường thương. Đột nhiên ở giữa, xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là, vân ly ca cả người đều trợn tròn mắt. chừng chừng nhìn chầm chầm cái kia một thanh trường thương. Đó không phải là, đó không phải là, ha ha ha, tiêu bắt cười ngạo nghễ. Có phải hay không rất khiếp sợ. Không nghĩ tới à, ta thế mà tại đây bên trong, đạt được thượng cổ hốn đồn ma thần, là hầu thí thần thương. Có thương này nơi tay, lại thêm ta thiên tiên thực lực cấp bậc. Hôm nay, nhất định phải đưa ngươi triệt để xé nát, hóa thành ta chất sinh dưỡng. Vân ly ca khuôn mặt, nhìn không được hung hăng co lắp một thoáng. Cái này tiêu Bắc vẫn là cùng năm đó giống như đúc. Khắp nơi lộ ra trang bức khí tức Giống như một không trang bức Hắn liền toàn thân khó chịu Bất quá Thấy được thí thần thương về sau Hắn ánh mắt Lại nhô hòa rất nhiều Hắn hiện tại trên tay cầm lấy thí thần thương Nhưng thật ra là một cái đồ giỏm Là sư tôn Lộc tiêu nhiên Dùng tạo hóa ngọc Điệp tàn phiến vượng tài Chế tạo mà thành Sau này lại đi qua chính hắn nhiều lần cường hóa Cái này thí thần thương Đã vượt ra khỏi tiêu bắc trong tay thí thần thương phẩm cấp Cái kia một thanh thí thần thương Chẳng qua là một cái tiên thiên chí bảo mà thôi Mà trong tay mình Đã là hốn độn linh bảo Thế nhưng Tiêu bắc trong tay cái kia một thanh thí thần thương Trung quy là bội bạn chính mình sát phạt bạn cũ lâu năm Năm đó Nếu như không phải nó, chính mình căn bản không có khả năng cùng hồng quân lão tổ phân cao thấp, lẫn nhau tranh đoạt thiên đạo duy trì. Mặc dù cuối cùng thất bại, có thể nó chỗ trả giá gian khổ. Cho đến ngày nay, Vân Ly Ca đều như cũ nhớ ở trong lòng. Tốt, Vân Ly Ca. Không cần lại nhìn. Ngươi chính là lại hâm mộ. Cũng là không làm nên chuyện gì. Thí thần thương bực này tuyệt thế chân bảo Là ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được Chịu chết đi Một tiếng quát trói tai về sau Tiêu Bắc đưa tay chính là vung ra thí thần thương Trong bóng đêm Một trưởng bổ vào thí thần thương phần đuôi Nhưng thí thần thương Hóa thành một tia chớp màu đen Lao thẳng tới Vân Ly Ca mà đi Nhưng mà Vân Ly Ca lại không có nhúc nhích một chút Chẳng qua là tùy ý thí thần thương oanh hướng mình. Tiêu bắt cười lạnh. Trong lòng của hắn. Giờ này khắc này. Vân ly ca là đã bị sợ chóng váng. Dù sao. Mặt đối thượng cổ ma thần đồ vật. Ai cũng không có khả năng dạng này lạnh nhạt. Nhưng mà. Ngay lúc này. Ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Cái kia thí thần thương. Đều đã đi tới vân ly ca trước mặt. Sau một khắc. Sắp bắt hắn cho triệt để xé nát Kết quả Lại đứng tại hắn mũi thở trước mấy cm khoảng cách Cái gì? Cái này Đây là có chuyện gì? Tiêu bắc trên mặt cười lạnh Trong nháy mắt toàn bộ tan biến Thay vào đó Là nồng đậm chấn kinh Cùng không thể tin Vân Ly ca cười cười Đưa tay nhẹ vỗ về thí thần thương Thí thần thương vậy mà phát ra một tiếng mỏng manh tiếng rung. Phàng phất tải thút thiết. Lão bằng hữu. Đã lâu không gặp. Thí thần thương u, ve, quy, quy, mơ, một tiếng. Trong nháy mắt chặt đứt cùng tiêu Bắc hết thảy liên hệ. Tiếp theo vây quanh vân ly ca tốc độ cao chuyển động. Cái này sao có thể? Tiêu Bắc đã triệt để ngốc đi. Vân ly ca tiếp theo mở miệng nói. Nhưng ngươi thất vọng. Thật ngượng ngùng. Thí thần thương. Vốn chính là binh khí của ta. Ngươi lấy nó tới đối phó ta. Dĩ nhiên không có khả năng. Oanh. Câu nói này. Tiêu mắt trong đầu. Trong nháy mắt liền như là vứt xuống một khỏa lớn bom. Khiếp sợ im lặng kèm theo. Thí thần thương vốn chính là Vân Ly Ca. Câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ nói. Chẳng lẽ nói. Vân Ly Ca. Hắn.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 17? chương 484 mục tiêu. Lao ra cửa U. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ta không tin. Tiêu bắt phấn nộ gầm thép. Hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng. Vân Ly ca lại là như thế nhân vật cường đại. Cái kia hắn vẫn luôn chướng mắt ra hỏa Vẫn luôn nghĩ muốn giết chết ra hỏa Vậy mà như thế mạnh. Vân Ly Ca nhẹ vỗ về thí thần thương. Vẻ mặt đảm mạc nhìn xem hắn. Kỳ thật ngươi biết đây là sự thật. Ngươi không nguyện ý tin tưởng chuyện này. Chỉ là bởi vì ngươi không dám đối mặt thất bại mà thôi. Im miệng. Im miệng. Ta muốn giết ngươi. Tiêu Bắc phấn nộ sông về Vân Ly Ca. Thế nhưng Vân Ly Ca lại vẫn không có đồng thủ. Khi hắn một quyền rơi vào Vân Ly Ca trên người thời điểm. Theo Vân Lý ca trên thần Đột nhiên ở giữa. Bột phát ra một cỗ cường đại tới cực điểm năng lượng. Trực tiếp đem quả đấm của hắn bắn ngược trở về. Nháy mắt sau đó. Sóng sung ghi động. Trực tiếp nắm cả người hắn đều cho triệt để hủy diệt. Tại ý thức của hắn triệt để tiêu vong trước đó. Vân Ly ca mới vừa lạnh lùng mở miệng nói. Ngượng ngùng. Quên nói cho ngươi biết. Tu vi của ta bây giờ. Là hốn nguyên đại la kim tiên. Tiêu bắt triệt để tuyệt vọng. Cũng theo trên cái thế giới này. Triệt triệt để để biến mất. Từ nay về sau. Toàn bộ trong vũ trụ. Đều sẽ không lại xuất hiện ý thức của hắn cùng thân ảnh. Hắn vĩnh vĩnh viễn viễn song đời. Mãi đến sắp chết giờ khắc này. Nội tâm của hắn mới đột nhiên ở giữa hối hận. Hắn tại sao phải ngu xuẩn như vậy? Tại sao phải trang bức. Chẳng qua là sống lại một đời mà thôi. Chẳng qua là hơi đền bù một chút kiếp trước tiếc núi. Liền cảm giác mình giống như giữa đất trời. Cường đại nhất. Đặc thù nhất tồn tại. Kết quả kết quả là. Hắn chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Đem tiêu Bắc triệt để tiêu diệt về sau. Tiêu bắt lực lượng. Liền dung nhập vân ly ca trong thân thể. Mặc dù này một cố lực lượng. Đối với vân ly ca tới nói. Có cúng được mà không có cũng không sao. Thế nhưng góp gió thành bão. Sớm muộn cũng sẽ nhường Vân Ly Ca thực lực. Tăng lên tới một cái người thường không dám mức tưởng tượng. Ngươi là một cái người rất có ý tứ. Từng ấy năm tới nay như vậy. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thú vị như vậy người. Minh Vũ ở một bên có chút hăng hái nói. Mà Vân Ly Ca thì là khẽ cười một tiếng. Cũng lơ đính. Minh Vũ tồn tại. Là cửu chi chủ, là ác đảo cửu chi địa cao hơn hết thần, không gì làm không được. Nàng đối đãi chính mình, liền như là đối đãi một cái nho nhỏ sâu kiến một dạng. Cho nên nàng cảm thấy thú vị. Bất quá, chính mình cũng không thể thật nắm chính mình quá coi là chuyện đáng kể. Nhất định phải hấp thu càng nhiều linh hồn, tới tăng cường lực lượng của mình. Sau đó lao ra cửa chi địa, nguyên bản hắn là không thế nào ôm hy vọng. Thế nhưng, thấy được thí thần thương về sau, hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nếu như thí thần thương tại đây bên trong, cái kia, sát phạt lực lượng, có hay không cũng ở nơi đây. Sát phạt lực lượng là 3.000 đại đạo một trong, mà lại là bài danh 10 vị trí đầu đại đạo. Nó mặc dù so ra kém sư tôn khai thiên ít địa lực chi pháp tắc Nhưng cũng là một môn cường đại đến cực điểm pháp tắc Hơn nữa còn có một điểm Cái kia chính là cửu chi địa Cũng là kém xa tít tắp toàn bộ hốn đồn thế giới mạnh mẽ Nếu như mình có thể đem giết phạt lực lượng tìm trở lại Bắt trước sư tôn khai thiên Nắm cửu chi địa cho bổ ra Có phải hay không liền có thể rời đi nơi này Cùng sư tôn bọn hắn đoàn viên, một bên khác, trên kim ngao đảo, lục tiêu nhiên sau khi trở về, liền lập tức bắt đầu bế quan. Bởi vì, khi hắn hoàn toàn hấp thu tam thanh cùng hậu thổ về sau, liền phát hiện, chính mình thân thể có chút không nhận nắm trong tay. Chính xác tới nói, là trong cơ thể của mình, sinh ra một đảo khác ý thức. Hắn đang cùng mình tranh đoạt cố thân thể này trưởng khống quyền. Lục tiêu nhiên coi như là dùng đầu ngón chân. Cũng có thể đại khái đoán được. Là ai ở sau lưng dở trò. Khi hắn đắm chìm thần tâm. Đi vào chính mình tinh thần thức hải về sau. liền âm thanh lạnh lùng nói. Ra đi. Bàn cổ. Một tiếng qua đi. Hắn tinh thần thức hải bên trong. Chậm rãi ngưng tổ ra. Một đảo khác thân ảnh. Đây là một đảo cực kỳ thân ảnh khôi ngô. Một thân tràn đầy đao tước cơ bắp. Chỉ là nhìn một chút. Liền có thể cho người tinh thần bên trên rung động thật lớn. Hắn liền là đã từng khai thiên tích địa. Lấy lực chứng đảo. Vang vọng đất trời tồn tại. Cũng là từ theo thiên địa khai ít đến nay. Liền nổi tiếng tồn tại. Bàn cổ đại đế. Nghĩ không ra cách nhiều năm như vậy. Ta lại còn có thể thấy trong truyền thuyết bàn cổ Đối phương mỉm cười Trong thần thái Để lộ ra vô cùng vô tận tự tin Phàng phất ở trước mặt hắn hết thầy Đều là hắn trong dữ liệu sự tình Không sai Của ngươi phát triển Xa xa nằm ngoài sự dữ liệu của ta Cố thân thể này Bị ngươi tu luyện còn không sai Mặc dù tu vi còn thiếu một chút Thế nhưng đây đối với một người bình thường tới nói Đã là cực hạn Từ giờ trở đi Cố thân thể này về ta trưởng quản Ta sẽ cho ngươi một lần nữa đưa đến một cái thân thể Nhưng ngươi có thể một lần nữa tu luyện cùng tồn sống sót Lục tiêu nhiên cười lạnh Cái tên này nghĩ thật là đẹp Chính mình đã hao hết thiên tân vạn khổ mới tu luyện cho tới hôm nay tình trạng này Kết Liễu hắn nói lấy đi liền lấy đi Một chút đều không muốn cho mình lưu. Thật lấy chính mình là đầu ngốc hay sao? Coi như ngươi là bàn cổ. Coi như ngươi là ba ngàn hốn đổn ma thần bên trong cường đại nhất vị kia. Coi như ngươi khai thiên tích địa. Công trạch vạn vật. Lục tiêu nhiên. Cũng không phải ngươi một con chó. Ngươi nghĩ an bài thế nào? liền an bài thế nào? Nếu như ta cử tuyệt đâu? Lục tiêu nhiên sắc mặt. Băng lãnh một mảnh. Bàn cổ thì là tự tin cười một tiếng. Ngươi cứ không dứt được. Ngươi không có tư cách kia. Cũng không có cái năng lực kia. Năm đó ta lấy lực chứng đạo. Khai thiên tích địa. Ta liền đáp liệu đến hôm nay một bước này. Ta nghĩ đến mặt khác 3.000 ngàn hốn đồn ma thần. sẽ ra tay với ta. Cũng nghĩ đến thiên địa đối ta không dung. Cho nên ta mới lựa chọn hóa thân vạn vật. Dùng cách này tới tránh đi ngã xuống nguy hiểm. Coi ta nắm chính mình tất cả nguyên thần đều thu thập hoàn tất thời điểm. Ý thức của ta liền xét lại bắt đầu lại từ đầu phục sinh. Nếu trưởng khống cố thân thể này. Từ đó lại một lần nữa đi đến đỉnh phong. trưởng khống tam giới. Triệt để chứng thành đại đạo. Ngươi hà tất giấy xua Ngươi bây giờ chẳng qua là một cách hốn nguyên vô cực đại la kim tiên mà thôi. Nhưng cái này Tô Vi, đã là cái thế giới này mức cực hạn. Ngươi không có khả năng càng tiến một bước, nắm cố thân thể này giao cho ta. Ta có thể thoát ly cái thế giới này. Ta có thể dẫn đầu tất cả mọi người, bước vào một cái tầng thứ cao hơn. Một khi bước vào cấp vật kia về sau, cái thế giới này tất cả mọi người, đều sẽ cảm kích ta. Ngắm lại xem, đây chính là một cái vĩ độ cải biến. Chỉ cần ta đột phá tầng kia về sau. Cho dù là những ngươi một lần nữa tu luyện. ngươi tương lai thực lực. Sẽ không thua thực lực ngươi bây giờ. Ngươi những cái kia cắt đổ đệ. Cũng đều sẽ trở thành thế giới mới người được lợi. Đột phá bản thân. Đi đến một cách trước đó chưa từng có. Tuyên cổ không biết mạnh đại tầng thứ. Liếc mắt ước vàn năm. Một lời diệt tam giới. Đó là bực nào rực rỡ. Lục tiêu nhiên nhẹ hừ một tiếng. Ngươi nói cũng là êm tai Nếu như ta đoán không lầm. Ngươi vì đạt thành mục đích này. Sẽ còn hiến tế nhiều người hơn à. Bàn cổ ngạo nghế nói. Đây là dĩ nhiên. cải biến thường thường muốn nương theo lấy máu tươi. Lại nói. Này cũng không thể xem như đổ máu. Này toàn bộ tam giới bên trong. Cơ hồ tất cả sinh mệnh. Đều là do huyết nhục của ta hóa thành. Hiện tại ta đem bọn hắn toàn bộ đều thu hồi lại. Chẳng lẽ có sai sao? Sai ni mã cách đầu. Diệp tiêu trực tiếp liền không nhìn được chỗ thủng mắng một câu. Bàn cổ dĩ nhiên không sai. Tất cả mọi người sinh mệnh đều là hắn ban cho. Hiện tại hắn lấy đi này chút sinh mệnh cũng là nên. Thế nhưng hiện tại vấn đề là. Lục tiêu nhiên không muốn để cho những người này chết. Hắn không muốn để ý tới cái gì chính nghĩa không chính nghĩa. Quy tắc bất quy tắc. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì người thương hại đồ để của hắn. Nếu để cho bàn cổ chiếm cứ thân thể quyền chủ đạo. Hắn nhất định sẽ đại khai sát giới. Không nói những cái khác. Lão nhị cơ vô hà. Khẳng định là chạy không thoát. Còn có lão thất quân bất kiến. Hai người bọn họ. Một cách là nguyên phượng. Một cách khác là tổ long Đều là bản cổ thân thể diễn hóa Mà lại thực lực của hai người bọn họ mạnh như vậy Bàn cổ không đem bọn hắn nuốt Lục tiêu nhiên nắm tên của mình đảo lại niệm Lão ngũ ra các tử quỳnh cũng thế Nàng là cỡ thiên huyền nữ Đoán chừng cũng chạy không được Nhưng bàn cổ đi tai họa chính mình nhọc nhằn khổ sở mang ra bọn đồ tử đồ tôn Đừng nói giỡn Lục tiêu nhiên tình nguyện tự bảo Cũng không thể lại nhường bàn cổ được như ý Bàn cổ khẽ lắc đầu Xem ra ta cùng ngươi là nói không thông đạo lý Bất quá cũng được Tư tưởng của ngươi độ cao có nhất định tính hạn chế Ta coi như nói lại nhiều Ngươi cũng không có khả năng lý giải Đã ngươi không nguyện ý đầu hàng Cái kia thì không thể trách ta Đang khi nói chuyện tinh thần của hai người thức hải bên trong. Đá trầm dãi dâng lên ba đảo quang hoa, là bản cổ khai thiên phủ, Thái tư thần giáp, cùng với vượng tài bản thể cái một khối táo hóa ngọc điệp. Thái thần giáp bị Hồng Quân lão tổ dùng tới vây khốn Lục Tiêu Nhiên bọn hắn thời điểm, hắn liền đã chạy. Cho nên Thái tư thần giáp không có người điều khiển, liền bị Lục Tiêu Nhiên bỏ vào trong túi. Nhưng là từ trên lý luận tới nói Này ba hiện bảo vật Toàn bộ đều là bản cổ Chúng nó sẽ chỉ nghe theo bàn cổ ý nguyện Đây cũng là vì cái gì Bàn cổ muốn đem bọn nó triệu tập ra tới Cứ như vậy Lục tiêu nhiên không có cái gì Mong muốn cùng hắn đối kháng Phần thắng cơ hồ cực kỳ bé nhỏ Tại ngươi chết trước đó Còn có cái gì muốn nói sao Lục tiêu nhiên nhẹ hừ một tiếng. Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Lời đừng nói sớm như vậy. Bàn cổ lắc đầu. Xem ra ngươi là chưa từ bỏ ý định. Thôi, đã như vậy. Ta đây liền tiến ngươi lên đường. Sau đó lại tiêu hóa của ngươi tinh thần lực lượng. Dứt lời. Hắn trực tiếp dùng tự thân tinh thần lực. Đi câu thông bàn cổ phủ. Thái hư thần giáp. Cùng với tảo hóa ngọc điệp. Nhưng mà. Ngay lúc này. Hắn bỗng nhiên ở giữa phát hiện. Tinh thần lực của mình vậy mà điều động không được chính mình hốn độn chí bảo. Nói đùa cái gì. Này chút hốn độn chí bảo đều là hắn bảo vật A. Vì sao lại không nghe chính mình tinh thần lực triệu hoán. Lúc này. Vượng tài hóa thành hình người. Mỉm cười. Ngượng ngùng. Là ta ra tay. Cái này bàn cổ khai thiên phủ Cũng không là chính ngươi bàn cổ khai thiên phủ Mà là ta phản phất tạo nên Cho nên Nó sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của ta Đến mức thái hư thần giáp nha Nó hiện tại đã nhận lục tiêu nhiên là chủ Cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ngươi Mà tạo hóa ngọc điệp đại bộ phận Cũng đều tại hồng quân trong tay Hoặc là phân tán tại tam giới không biết tên trong góc Cho nên, ngươi bây giờ là tay không tất sắc, bàn cổ hơi hơi nhíu mày, nhưng chợt thì là khẽ cười một tiếng, phản bội ta, có chút ý tứ, bất quá, cũng là không sao. Ngược lại, chỉ cần ta giết lục tiêu nhiên, hấp thu hắn hết thầy ý thức, các ngươi cũng đem một lần nữa trở thành pháp bảo của ta, bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi.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 Hắn cũng vẫn như cũ là trong thiên địa này tối cường người. Hoàn toàn không sợ lục tiêu nhiên một chút. Trên thực tế, hắn cũng thật có cách này lực lượng. Làm một cách đã từng khai thiên ít địa nam nhân. Cũng là giữa đất trời người mạnh nhất. Hắn đối lực lượng của mình rất rõ. Lực lượng kia đáng sợ. Có đôi khi liền chính hắn đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Vậy căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng lực lượng. Đó là hốn nguyên vô cực đại la kim tiên. Đều không nhất định có tư cách có thể nhúng chàm lực lượng. Ở trước mặt của hắn. Lục tiêu nhiên. liền như là một cái nho nhỏ sâu kiến một dạng. Kết quả cuối cùng chỉ có diệt vong. Rất nhanh. Hắn liền phóng xuất ra chính mình mạnh mẽ khí tức. Này khí tức vừa ra tới. Lục tiêu nhiên tinh thần thức hải. Trong nháy mắt liền bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Toàn bộ tinh thần thức hải, phản phất như là sóng cả gầm thét mặt biển, hoàn toàn không an phận, tràn đầy tận thế cảm giác. Bàn cổ nguyên thần, hóa thành tam thanh thời điểm, bày ra lực lượng cũng không có mạnh như vậy, thậm chí có thể nói xa xa đạt không đến nước này, kém quá xa. Thế nhưng, khi hắn nắm nguyên thần của hắn lực lượng, toàn bộ dung hợp tại cùng một chỗ thời điểm vì trong nháy mắt tăng vọt, không phải 1 cộng 1 lại thêm một đơn giản như vậy, lực lượng của hắn liên tục không ngừng dâng lên, thật giống như không có phần cuối một dạng, nguyên thần của hắn biến ảo càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh, cường đại đến đủ để chống đỡ lấy một cái thiên địa khoảng cách. Nhìn thấy không? Lục Tiêu Nhiên, cái này chính là ta pháp tướng chân thân Cũng là lực lượng của ta thể hiện. Tại trước mặt của ta. Ngươi tầm thường liền như là một hạt mắt trần không thể nhận ra bụi đất. Như thế tầm thường ngươi. Còn dám tải đánh với ta một trận sao. Lục tiêu nhiên hai tay đặt sau lưng. Ngước nhìn hắn. Thế nhưng trong ánh mắt lại không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Bàn cổ. Ngươi tốt nhất hướng chung quanh nhìn một chút. Đến cùng ai mới là tầm thường bụi đất. Bàn cổ hơi nhú mày. Đều đến lúc này. Ngươi còn muốn cùng ta cố làm ra vẻ bí ẩn sao. Không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù như thế nào. Hôm nay ngươi đều phải chết. Thế nhưng. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống. Bỗng nhiên ở giữa. Bờ vai của hắn liền bị người khác hung hăng vỗ một cái. Hắn quay đầu nhìn lướt qua. Trong nháy mắt con ngươi thích chặt. Cái gì. Xuất hiện tại hắn sau lưng Lại là một cái lục tiêu nhiên Cái này sao có thể ạ Hắn vận dụng pháp tướng thiên địa Thân thể đã đạt đến tốt nhất sử dụng Có thể là lục tiêu nhiên Lại có thể theo kịp chính mình Chẳng phải là nói Hắn có thể điều động tinh thần lực Cũng giống như mình nhiều Hắn ý nghĩ này còn chưa kết thúc Một giây sau Hắn một cái khác bả vai Cũng bị người khác vỗ một cái. Hắn lập tức hướng phía trước xem. Lại lần nữa thần tâm run lên. Tại trước mắt hắn. Lại là một cái khác lục tiêu nhiên. Lục tiêu nhiên. Vậy mà thi triển hai cái pháp tướng thiên địa. Mà lại mỗi một cái pháp tướng thiên địa. Vậy mà đều cùng mình không khác nhau chút nào. Này chẳng phải là nói. Lực lượng tinh thần của hắn. Muốn xa xa bao trùm trên người mình. Thế nhưng chấn kinh, còn xa xa không có đình chỉ. Sau đó, cái thứ ba lục tiêu nhiên, cái thứ tư lục tiêu nhiên, cái thứ năm, cái thứ sáu, cái thứ bảy, mãi đến toàn bộ tinh thần thức hải. Toàn bộ đều đứng đầy lục tiêu nhiên. Bàn cổ nguyên thần, triệt để mộng so. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chính mình có thể là thi triển pháp tướng thiên địa A. Chỉ là chính mình cường đại nhất thủ đoạn. Nhưng mà... Trong nháy mắt liền bị lục tiêu nhiên dễ dàng phục chế. Đây là đang nói đùa hắn sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáp án rất đơn giản. Ngươi nhớ thôn phể ta. Bố cục mấy cách nguyên hội. Thế nhưng ngươi lại không nghĩ tới. Kỳ thật ngươi cũng là công cụ của ta mà thôi. Lục tiêu nhiên hai tay đặt sau lưng. Chầm rãi dầm chân đi tới. Bàn cổ thân thể đột nhiên ở giữa chấn động. Hắn phản phất tựa như nghĩ tới điều gì. Đó là chôn giấu tại hắn chỗ sâu trong ấp. Đến từ tuyên cổ trí nhớ. Lúc kia. Hắn vẫn là một đứa bé. Tại toàn bộ vũ trụ trong phôi thai sinh tồn. Hắn còn không có phát dục thành hình đây. Tại cái kia chờ đợi ra đời đêm dài đằng đắng bên trong. Hắn đã từng ở trong hốn đồn, thấy được bên ngoài hốn đồn phong cảnh, đồng thời, ở nơi đó thấy được một người, đó là bản cổ cả đời bên trong, dung động nhất sự tình. Lúc kia, hắn còn vẻn vẹn chẳng qua là một cái đứa bé mà thôi, hắn căn bản không có thể hiểu được hết thầy diệu pháp, mà người kia, đã cường đại đến có khả năng tại bên ngoài hốn đồn thế giới ngao du Đồng thời còn dừng lại chân. Nhìn chính mình liếc mắt. liền là cách nhìn kia. Cho hắn biết hiện tại. Qua nhiều như vậy vãn năm về sau. Đều không thể tùy tiện quên mất. Mà giờ này khắc này. Lục tiêu nhiên bộ pháp. Thần thái. Không phải là cùng người kia giống như đúc nha. Là ngươi. Lại có thể là ngươi. Là ngươi âm ta. Lục tiêu nhiên vẻ mặt đạm mạc nói. Lời không muốn nói khó nghe như vậy. Cái gì gọi là ta ấm ngươi? Ngươi không phải cũng là nghĩ coi ta là làm ngươi phục sinh công cụ sao? Hiện tại hai người chúng ta thân phận đổi một thoáng, chẳng lẽ ngươi liền không chịu nổi? Làm người cũng không thể như thế xong đánh dấu a. Ngươi, bàn cổ nổi giận. Lục Tiêu Nhiên đơn giản liền là giết người Chu Tâm. Chính mình mặc dù là nghĩ tìm người phục sinh Có thể là chính mình cũng làm rất lớn nỗ lực. Không chỉ rơi vào trạng thái ngủ say vài vạn năm. Còn chuyên môn bồi dưỡng được tới một cái khôi lỗi. Cũng chính là lục tiêu nhiên. Có thể là không nghĩ tới. Đến cuối cùng. Hắn ngược lại thành người khác khôi lỗi cùng công cụ. Lục tiêu nhiên. Trong tinh không ngao du thời điểm. Thấy chính mình cách nhìn kia. Hắn liền trực tiếp thực hiện thuật pháp. Nắm trí nhớ của hắn. Ấm ký Toàn bộ đều im dấu khắc ở chính mình nơi này Chính là vì chờ cho tới hôm nay Nắm chính mình nuốt trưởng lấy cùng tiêu hóa Thành tựu hắn phục sinh công cụ Ngươi cách này hèn hả vô sỉ ra hỏa Ta giết ngươi Bàn cổ nổi giận gầm lên một tiếng Pháp tướng thiên địa Tại chỗ liền trực tiếp ra tay Nghĩ muốn tiêu diệt đi lộc tiêu nhiên pháp tướng thiên địa Thế nhưng hết sức đáng tiếc Lục tiêu nhiên pháp tướng thiên địa nhiều lắm Nói cách khác Tinh thần lực của hắn thật sự là quá mạnh Quá mạnh Cường đại đến một cách yêu nhiệt cùng mức độ biến thái Đến mức cho dù là chính mình này loại tồn tại Cũng căn bản là không có cách chống cự Vô số lục tiêu nhiên pháp tướng thiên địa Trực tiếp ra tay liền bắt đầu thôn phế nguyên thần của hắn Không Lục tiêu nhiên Ta nguyện rủa ngươi Ta nguyện rủa ngươi. Ngươi chết không yên lành. Ngươi chắc chắn hồn phi phách tán. Mệnh vào cửa u. Bàn cổ không ngừng gầm thét Hoàn toàn không có cái kia đã từng khai thiên ít địa anh hùng bộ ráng. Có thể là. Đổi lại là bất luận cái gì người. Chỉ sợ đều không thể nào tiếp thu được tình huống này đi. Nhọc nhằn khổ sở tính toán nhiều năm như vậy. Liện vì tại hôm nay phục sinh. Kết quả đến cuối cùng. Lại là cho người khác tố giá y thường. Cái này rất giống. Người nhọc nhằn khổ sở đi kết hôn. Nắm tất cả công tác đều làm xong. Kết quả đến cuối cùng. Cần vào động phòng thời điểm. Không có ngươi bất cứ chuyện gì. Cuối cùng. Bàn cổ triệt để trở thành lục tiêu nhiên chất dinh dưỡng. Trợ giúp lục tiêu nhiên. Lại tăng lên nữa. Đương nhiên. Cái này tăng lên vì thật cũng không lớn. Bởi vì lục tiêu nhiên bản thân lực lượng tinh thần. Liền đã mạnh mẽ vượt qua hắn rất rất nhiều. Cho nên hấp thu hắn về sau. Liền như là là tiểu hà xâm nhập vào hải dương. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Liền nửa điểm đồng tính đều không có ném ra tới. Bất quá có một chút. Làm lục tiêu nhiên triệt để hóa tan nguyên thần của hắn về sau. Cũng tăng lên với cái thế giới này lực tương tác. Trong đầu của hắn. Bởi vì hấp thu bàn cổ. Cho nên thu được càng nhiều chưa bao giờ có trí nhớ. Thiên địa là bàn cổ phụ mẫu. Là vì bản cổ mà thành. Theo phương diện này tới nói. Toàn bộ trong tam giới. Tất cả lực lượng. Đều có thể cùng bàn cổ phù hợp. Nguyên bản. Bởi vì chính mình còn không có hấp thu tam thanh. Cho nên không cảm giác được loại lực lượng này. Mà bây giờ. Tại hoàn chỉnh hấp thu bàn cổ nguyên thần về sau. Cùng bản cổ hoàn toàn hóa làm một thể. Hắn cũng cảm giác được. Loại cảm giác này thật giống như. Toàn bộ tam giới đều có thể vì ngươi sử dụng một dạng. Khó trách. Bàn cổ vừa mới vậy mà tự tin như vậy. Tự tin hắn có thể thắng chính mình. Tình cảm hết thảy nguyên nhân đều ở nơi này. Chỉ cần hắn nghĩ. Vậy liền có thể trong nháy mắt nắm phân tán đến toàn bộ tam giới lực lượng. Toàn bộ hút thu hồi lại. Lại lần nữa hình thành bàn cổ thân thể thực. Bất quá bây giờ vô dụng. Bởi vì hắn đã bị chính mình cho hấp thu. Về sau trên cái thế giới này sẽ không bao giờ lại có bàn cổ. Có. Chẳng qua là một cái lộc tiêu nhiên. Mà lại. Hắn còn có thể vận dụng bàn cổ lực lượng. Hấp thu tam giới bên trong lực lượng. Lục tiêu nhiên hơi suy tư một chút. Lập tức ngồi xếp bằng xuống. Đồng thời bắt đầu hấp thu tam giới lực lượng. Tại thời khắc này. Toàn bộ tam giới linh khí. Đều bị đại quy mô hấp thu đến trên kim ngao đảo. Thiên địa gì tưởng. Tưởng khóc sói gào. Toàn bộ tam giới cũng bắt đầu run rẩy lên. Phản phất tại e ngại lấy cái gì. Cho dù là phương thiên nguyên bọn hắn. Thậm chí là toàn bộ tam giới tất cả mọi người. Tại cảm nhận được này một cố lực lượng về sau. Cũng không nhìn được toàn thân bắt đầu run dậy. Lực lượng thật mạnh a Cái này là sư tôn thực lực chân chính sao. Chúng ta luôn cho là mình đã biết sư tôn thực lực. Có thể là không nghĩ tới. Chúng ta mãi mãi cũng lạc hậu một bước. Sư tôn. Thật sự là này tam giới. Hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Mọi người ở đây tiếng nói vừa mới hạ xuống. Một giây sau. Theo trên kim ngao đảo. Vừa vội nhanh phóng xuất ra này một cỗ lực lượng. Chúng nó phản phất đạt được mệnh lệnh. Muốn đem toàn bộ tam giới đều cho áp chế xuống. Mà lại. Chúng nó so vừa mới lục tiêu nhiên hấp thu những lực lượng kia. Còn muốn càng mạnh mấy lần. Đây là mọi người không biết. Lục tiêu nhiên lực lượng. Đã đạt đến một cái tầng thứ cao hơn Trong mật thất Lục tiêu nhiên thật dài phun ra một ngụm chọc khí Ánh mắt bên trong nhu hòa rất nhiều Tu vi của hắn Cuối cùng đột phá Mà lại là đột phá hốn nguyên vô cực đại la kim tiên thập trọng đỉnh phong Giờ khắc này Hắn đột nhiên lính ngộ được một cái cảnh giới toàn mới Chí tôn cảnh Đó là áp đảo bàn cổ phía trên cảnh giới Là chân chân chính chính Có thể ngao du tam giới bên ngoài cảnh giới Bàn tổ cả đời Đều tại bị trói buộc trong trạng thái Đồng thời Hắn cả đời Cũng đều đang nghĩ lấy như thế nào đột phá cái này xiềng xích Phá vỡ tam giới Ngao du vũ trụ Làm một cái chân chân chính chính Vô câu vô thúc người Đáng tiếc đến cuối cùng Hắn đều không thành công Không thể không nói Hắn vẫn là rất thảm thương Nhưng điều này cũng làm cho lục tiêu nhiên nổi tâm Càng thêm bất an Cho dù là mạnh như bàn cổ loại tồn tại này Đều không thể trưởng khống vận mệnh của mình Bọn hắn những người này đâu Chính mình vừa mới đi đến trí tôn cảnh Đối với bọn hắn những người này tới nói Đủ mạnh Có thể là Đối với tam giới bên ngoài những cái kia tồn tại đâu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 Ta hiện tại đã đến trí tôn cảnh Có phải hay không đệ tử khác Cũng đều có cơ hội đi đến cảnh giới này Đúng vậy Tất cả mọi người có thể đi đến cảnh giới này Đi theo chủ nhân cực hạn tăng lên Tại trí tôn cảnh phía trên Còn có cái gì càng mạnh mẽ hơn cảnh giới sao Này có khẳng định là có Thế nhưng ta cũng không biết đến cùng là cảnh giới gì Trừ phi ngài tìm tới tất cả tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Chẳng lẽ nói. Tạo hóa ngọc điệp có cái gì khác biệt sao? Đúng thế. Kỳ thật. Mỗi một cái đại thế giới. Đều sẽ sinh ra một vị đỉnh cấp cường giả. Toàn bộ thế giới. Chính là vì thai ngém này một vị cường giả mà thành. Giống chúng ta cái thế giới này cường giả. liền là bàn cổ. Mà bàn cổ phối hợp, có hai kiện trí bào. Thứ nhất, là hốn đồn thanh liên. Hốn đồn thanh liên, là vạn vật gốc xế. Cũng là bàn cổ tài nguyên. Nó có khả năng hóa thành rất nhiều tiên thiên trí bào. Dùng tới làm bàn cổ vũ khí. Thứ hai, liền là tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp, thì là vì dạy bảo bàn cổ mà chế tạo ra. Tạo hóa ngọc điệp cùng hỗn đồn thanh liên. Đều không phải là cái thế giới này sản phẩm. Là tại bàn cổ thai nghém lúc. Liền bị đặt đến hỗn độn thế giới bên trong. Tạo hóa ngọc điệp bên trong. Không chỉ có có được 3.000 đại đảo. Có được truyền thụ bàn cổ đảo Pháp quy tắc. Đồng thời. Nó cũng là một tấm bách khoa bách khoa toàn thư sách. Nó ghi chép một thế giới khác sự tình. Có nó. Chủ nhân có thể hiểu hốn đồn thế giới bên ngoài vũ trụ Là cái dạng gì Nguyên lai là dạng này Thế nhưng Hồng quân lão tổ trên tay Có 49 khối tảo hóa ngọc điệp Ta muốn thu thập tất cả tảo hóa ngọc điệp Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy nha Không sao Chủ nhân hiện tại Có lực lượng Đã đạt đến trí tôn cảnh Có khả năng tùy thời tùy chỗ Đi tìm Hồng quân Lão Tổ. Ta cùng trong tay hắn táo hóa Ngọc Điệp có liên hệ. Có thể dễ dàng tìm tới hắn. Tìm tới hắn về sau. Dùng chủ nhân thực lực cùng Tu Vi. Mong muốn đoạt đoạt lại táo hóa Ngọc Điệp. Còn không phải việc rất nhỏ. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Là ý kiến hay. Ngươi lập tức nghĩ biện pháp tìm tới Hồng quân Lão Tổ. Rõ. Dứt lời. Vượng tài liền lập tức lâm vào minh tưởng. Toàn lực ứng phó đi tìm tìm hồng quân lão tổ vị trí. Mà lục tiêu nhiên. Thì là hướng phía vô danh tông các đệ tử đời thứ hai. Phát ra mệnh lệnh của hắn. Hết thảy vô danh tông nhị đại đệ tử nghe lệnh. Lập tức đi tới tam giới bất luận cây gì một chỗ. Tìm tới tảo hóa ngọc điệp tàn phiến. Mang về thấy ta. Ra lệnh một tiếng về sau. Toàn bộ trên kim ngao đảo cao thủ Cấp tốt phân tán đến địa phương khác Không bao lâu Phương thiên nguyên đám người tốc độ cao đi vào Gặp qua sư tôn Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua mấy người Mấy người các ngươi tới nơi này làm gì Phương thiên nguyên đám người Gấp vội mở miệng nói Sư tôn Vì cái gì ngươi không nhường chúng ta mấy cái Cũng đi tìm tạo hóa ngọc điệp tàn phiến Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Chút chuyện nhỏ này cũng đáng được các ngươi chuyên môn chạy tới hỏi ta. Về sau chúng ta đối mặt kẻ địch sẽ càng nhiều. Thế nhưng, sau này kẻ địch sẽ không giống như trước kia một dạng dùng lượng thủ thắng, mà là dùng chất thủ thắng. Nói cách khác, về sau chúng ta gặp phải kẻ địch đều là cao cấp nhất hào thủ. Ta để bọn hắn đi tìm táo hóa ngọc điệp tàn phiến. Là bởi vì bọn họ tư chất không đủ. Rất khó càng tiến một bước. Nhưng là các ngươi không giống nhau. Ta còn trông cậy vào tu vi của các ngươi tăng lên càng cao đây. Làm sao có thể để các ngươi đi tìm tạo hóa ngọc điệp đâu. Nguyên lai là dạng này. Đều trở về đi. Thật tốt tu luyện. Đang khi nói chuyện. Lục tiêu nhiên trong nháy mắt một bắn. Bắn ra mấy đảo ánh sáng màu tím tới. Những cái kia toàn bộ đều là hồng mông tử khí Hắn tấn thăng đến trí tôn cảnh về sau Trong cơ thể trí tôn hồng mông công Vận chuyển tốc độ nhanh hơn Thật giống như kinh mạch bị mở rộng một dạng Căn cứ vào điểm này Trong cơ thể hắn hồng mông tử khí Góp nhặt càng ngày càng nhiều Càng lúc càng nhanh Phân cho các đệ tử một chút Có thể làm cho tu vi của bọn hắn Thu hoạt được càng lớn tăng lên Chúng nhân nói tả một tiếng Sau đó ai đi đường lấy Trở về tu luyện Mà lục tiêu nhiên Thì là ngước đầu nhìn lên thân không Mãi đến thân thể lặng yên không tiếng đồng tan biến tải tại chỗ Vượng tải trong đầu Đã nói cho hắn biết Tìm được hồng quân lão tổ vị trí Cho nên Lục tiêu nhiên tự nhiên muốn ngựa không ngừng vó chạy tới Trước xử lý sạch hồng quân lão tổ lại nói. Tam giới bên ngoài. Thái hư bên trong. Hồng quân lão tổ lẻ loi một mình. Tại trong vũ trụ dạo chơi. Rất nhanh. Trên mặt hắn vẻ mặt nghiêm túc. liền chuyển hóa làm vui sướng. Nhanh đến. đằng trước chính là. Vị kia đại nhân nơi ở. Có thể ngay lúc này. Một cỗ làm hắn dùng mình cảm giác nguy hiểm. Đột nhiên xuất hiện tại hắn trên đầu não không Cái loại cảm giác này Tựa như trước mặt ngươi cuộn lại một con cử mãng Tại trước mặt nó Ngươi vô pháp đào thoát Thậm chí là vô pháp thoát đi hắn ánh mắt Tiền bối Là ngươi sao Hắn nhìn không được dừng thân hình thận trọng hỏi một thoáng Thế nhưng Vũ trụ trống trái bên trong Cũng không có chút nào hồi âm Tiền bối Hắn nhìn không được thận trọng hỏi nhiều nữa một thoáng. Lần này. Cuối cùng có người đáp lại hắn. Ngượng ngùng. Nhưng ngươi thất vọng. Nghe được cái thanh âm này về sau. Hồng quân ban đầu liền hoảng sợ tới cực điểm biểu lộ. Lúc này càng là không nhìn được run rẩy Lục tiêu nhiên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này. Không gian phá toái. Lục tiêu nhiên thân ảnh trầm rãi xuất hiện tại Hồng Quân trong mắt Thái hư cũng không phải nhà ngươi mở. Ta nghĩ ở đâu? Chẳng lẽ còn muốn hồi báo cho ngươi một tiếng sao? Cái kia hững hờ biểu lộ, nhưng Hồng Quân lão tổ tràn đầy phẫn nộ. Cái kia so chào phúng hắn còn muốn cho hắn thống khổ. Đó là một loại không nhìn cảm giác, thật giống như mình bây giờ đã trở thành sâu kiến Căn bản cũng không có tư cách cùng hắn chiến đấu một dạng. Lục tiêu nhiên. Ngươi đừng quá tùy tiện. Mặc dù ngươi hấp thu tam thanh. Tu vi trên phạm vi lớn dâng lên. Thế nhưng ngươi đừng quên. Ta vẫn là hốn nguyên vô cực đại la kim tiên thất phẩm. Ngươi đánh với ta. Chẳng qua là cá chết lưới sách mà thôi. Ngươi cũng không vứt được chỗ tốt gì. Lục tiêu nhiên cười nhạt một tiếng. Bắt đầu chỉnh lý ốm tay áo của mình. Phải không? Ta đây còn thật sự muốn nhìn một chút. Đang khi nói chuyện. Khí thế của hắn. Đã bắt đầu nhanh chóng tăng lên dâng lên. Cảm nhận được này một cố lực lượng mạnh mẽ và khủng bố. Hồng quân lão tổ mặt. Trong nháy mắt biến thành cả màu tím. Này cố này Tu Vi đây là cái gì Tu Vi? Làm sao ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp? Ngươi đương nhiên chưa bao giờ gặp Đây là trí tôn cảnh Là hốn nguyên vô cực đại la kim tiên phía trên cảnh giới Không Không có khả năng Hẳn là đi đến cảnh giới này chính là ta Thế nào lại là ngươi Lục tiêu nhiên cũng đã lười nhắc cùng hắn quá nhiều nói nhảm Trực tiếp chính là một cái ý niệm đánh tới Cái ý này niệm vừa xuất hiện Giữa hai người không gian bình trướng Trong nháy mắt liền bị vỡ nát. Chí tôn cảnh lực lượng. Tràn đầy nghiền ếp khí tức. Lao thẳng tới hồng quân lão tổ mặt. Hồng quân lão tổ dọa đến sợ vỡ mật. Đầu não cũng trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Trước mắt không phải đi truy cứu tu vi của hắn. Vì sao lại như thế mạnh thời điểm. Mà là muốn chạy trốn lấy mạng thời điểm. Hắn lập tức lấy ra chính mình tiên thiên trí bào. Đồng thời đem hắn ngăn cản trước mặt mình. Thế nhưng hết sức đáng tiếc. Hắn hiện tại. Đã không phải là đối thủ của lục tiêu nhiên. Tại lục tiêu nhiên trước mặt. Hắn liền chống cử đều làm không được. Dầm rầm dầm, dầm cái kia tất cả tiên thiên trí bào. Tại trảm đến lục tiêu nhiên tu vi trong nháy mắt. Toàn bộ nổ tung ra. Ui áp thế đi không giảm. Trong khoảnh khắc liền đem hồng quân lão tổ đoàn đoàn bao vây. Không tốt. Hồng quân lão tổ. Vẻ mặt đột nhiên ở giữa đại biến. Thế nhưng đã không có cách nào. Hắn hiện tại. Tất cả tiên thiên trí bào. Đều đã toàn bộ bị thu. Ma lại. Thái hư thần giáp. Tại thiên đình thời điểm. Liền đã mất đi. Nhìn cân treo sởi tóc đến cực điểm. Hắn không có lựa chọn nào khác. Trong khoảnh khắc. Hắn liền đem chính mình chỉ có táo hóa ngọc điệp lấy ra. Dùng cách này tới chống cử lục tiêu nhiên lực lượng. Tảo hóa ngọc điệp. Đích thật là có đủ phân lượng. Nương theo lấy sự xuất hiện của nó. Lục tiêu nhiên công khích. Đột nhiên liền dừng lại một chút. Thừa cơ hội này. Hồng quân lão tổ. Trực tiếp thi triển thánh nhân huyết bảo chi thuật. Bảo điệu chính mình một đầu cánh tay. Dùng cây này hóa thành đại đạo pháp tắc Trợ giúp chính mình đào thoát Mọi chuyện phát triển quá nhanh Cũng trách táo hóa ngọc điệp quá mạnh Bất quá Này chút toàn bộ đều không phải là lục tiêu nhiên rừng tay nguyên nhân Hắn rừng tay nguyên nhân Là bởi vì hắn cảm thấy Phương xa Thái Hư bên trong Có mấy đảo lực lượng Đang ở hỏa tốc hướng phía bên này chạy đến Ở trong đó mỗi một đảo lực lượng Tu Vi đều tải hốn nguyên vô cực Đại La Kim Tiên nhất trọng tả hữu Có thể nói So lên các đồ đề của mình Còn phải mạnh hơn không ít Đương nhiên Đây cũng không phải là nói lục tiêu nhiên bởi vậy liền sợ Chủ yếu là hắn hiện tại Không rõ ràng thái hư bên trong thế lực Đối phương nếu có thể tập hợp mấy cái hốn nguyên vô cực Đại La Kim Tiên Khó tránh khỏi không bảo đảm đối phương sau lưng Còn có cao thủ càng mạnh mẽ hơn Tam thập lục kế Tẩu vi thượng kế Vẫn là trước nắm cái thế giới này làm rõ ràng lại nói Hướng này là lục tiêu nhiên tính cách Có thể cầu thả thì cầu thả Gần nhất không đủ cầu thả Chủ nếu là bởi vì trong tam giới Mình đã không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói Nhưng mà Tại tam giới bên ngoài Chính mình vẫn có thể cầu thả một cầu thả Bởi vì nơi này không có người sẽ biết thân phận của hắn Trọng yếu nhất chính là Hắn cũng nên trở về nắm tạo hóa ngọc điệp hợp thành Thái hư bên trong mố một chỗ Không gian đột nhiên bị đánh mở Hồng quân lão tổ tàn khuyết thân thể Từ trong đó lào đảo đi tới Giờ này khắc này hắn Bởi vì chặt đứt một đầu cánh tay Tinh thần đã nghệ hoài. Cái này đáng chết lục tiêu nhiên. Thực lực vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Thật là một cái biến thái. Bất quá. Cũng may cuối cùng. Có tạo hóa ngọc điệp. Giúp ta chống cử ở hắn. Như như bằng không. Ta nhất định phải chết. Điều này cũng làm cho hắn. Đối lục tiêu nhiên. Càng hận hơn. Càng oán độc. Đáng chết lục tiêu nhiên. Ngươi chờ đó cho ta Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là trí tôn cấp thực lực So hốn nguyên vô cực đại la kim tiên mạnh không ít Ta liền sợ ngươi rồi Chỉ cần ta gặp được diệp thần Tìm tới hắn viện trợ Ta vài phút sẽ hồi trở lại tới tìm ngươi Lục tiêu nhiên bên này Về tới trên kim ngao đảo về sau Đã có bộ phận đệ tử trở về Kết quả hết sức rõ ràng Không thu hoạt được gì Bạo hóa ngọc điệp tàn phiến, kỳ thật vô cùng khó mà tìm kiếm. Nếu không, Hồng Quân lão tổ cũng không đến mức nhiều năm như vậy đều không có tìm được. Bất quá, Lục Tiêu Nhiên cũng không lo lắng. Hồng Quân lão tổ không có tìm được, đó là bởi vì tay hắn bên trên chỉ có 49 khối tàn phiến. mà bây giờ chính mình có 50 khối Có thể không nên xem thường này nhiều một khối khoảng cách liền lại như thế một khối nho nhỏ Đều sinh ra hiệu quả Cũng đủ để gấp bội Thậm chí là đảo mấy lần Tạo hóa ngọc điệp Mỗi thêm ra tới một khối Tăng lên hiệu quả đều là to lớn Không thể tưởng tượng Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi hi hi Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó giò Mời quý vương y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 17. Chương 487 Hồng Mông Châu. Lục tiêu nhiên lập tức bắt đầu hợp thành tạo hóa ngọc điệp. Bất quá. Mong muốn thành công hợp thành những vật này. Cũng không là dễ dàng như vậy. Tạo hóa ngọc điệp kỳ thật phi thường mạnh mẽ. Cho dù là chỉ có một khối nhỏ khối vụn Nó cũng sẽ sinh ra bản thân ý thức Hốn đồn trí bào Đã sớm đã vượt ra đại đảo quy tắc phạm chủ Năm đó Vượng tải vốn là thuộc về này cùng một chỗ táo hóa ngọc điệp mảnh vỡ Thế nhưng nàng tự mình lựa chọn rời đi này một khối táo hóa ngọc điệp Tại đây một khối táo hóa ngọc điệp xem ra Vượng tải là một tin phản đồ Mà bây giờ tin phản đồ này, mong muốn một lần nữa dung hợp bọn hắn, đồng thời còn muốn chiếm cứ quyền chủ đạo. Bọn hắn khẳng định là không nguyện ý. Bất quá, cái này cũng không phải do bọn hắn, bởi vì lục tiêu nhiên khẳng định chỉ tín nhiệm vượng tài, mà sẽ không tin tưởng bọn hắn này chút. Hồng quân lão tổ bộ hạ cũ, tại lục tiêu nhiên thi triển trí tôn hồng mông công mạnh mẽ áp chế dưới hao tốn trọn vẹn 108 thiên, mới rút cục nắm tất cả tạo hóa ngọc điệp, toàn bộ hợp thành tại cùng một chỗ, cứ như vậy, tạo hóa ngọc điệp liền ngưng tụ 50 khối, thành 50 khối về sau, vượng tải thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, gần như không thua kém Hồng Quân lão tổ tu vi. Vượng tải ra tới, đến rồi đến rồi. Chủ nhân ta tới. Người bây giờ có phải hay không đã có khả năng bắt đầu tìm tòi công năng? Đi tìm tòi hắn vận mệnh của hắn đĩa ngọc tàn phiến. Dĩ nhiên có khả năng. Ta bây giờ liền bắt đầu tìm tòi. Vượng tài thật giống như biến thành một đầu cảnh khuyển. Bén nhạy cảm giác lực. Liền như là cảnh khuyển bén nhảy mũi. Tại trong tam giới. Cực nhanh càn quét Rất nhanh. Nàng liền tìm đến khối thứ nhất táo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Sau đó là khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ bốn, mãi đến cuối cùng một khối. Lục tiêu nhiên cũng tại đồng thời, thi triển thân ngoại hóa thân, đi tìm tìm tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Dùng hắn hiện tại trí tôn cấp tu vi, cho dù là tạo hóa ngọc điệp cường đại tới đâu, cũng không có khả năng vi phạm mệnh lệnh của hắn, càng không khả năng đào thoát lòng bàn tay của hắn. Rất nhanh. Tất cả táo hóa ngọc điệp tàn phiến. Toàn bộ đều bị tìm đủ. Đồng thời bị một dung luyện. Một lần nữa ngưng tụ làm nguyên một khối táo hóa ngọc điệp. Quá trình này so với trước muốn nhanh hơn. Bởi vì lúc trước. Là vượng tài dùng sức một mình. Đi thôn phế 49 mảnh vụn. Mà bây giờ. Nàng đã có được 50 khối táo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Dùng 50 khối đi thôn phế một khối. Tốc độ kia có thể nghĩ, mà lại nương theo lấy thôn phệ, nàng sẽ còn càng ngày càng mạnh. Sau đó tốc độ hấp thu liền sẽ càng lúc càng nhanh. Mãi đến cuối cùng, 3000 khối táo hóa ngọc điệp, toàn bộ đều bị vượng Tại nắm trong tay. Mỗi một khối táo hóa ngọc điệp tàn phiến, đều ẩn chứa một loại đại đạo. 3000 khối kết hợp với nhau, Chẳng khác nào nắm 3.000 đại đảo tập hợp hợp lại cùng nhau. Mà lúc này đây. Lục tiêu nhiên cũng cuối cùng giải đọc ra. Tạo hóa ngọc điệp tin tức phía trên. Nguyên lai. Tại hốn đồn thế giới phía trên. Còn có chư thiên vũ trụ. Hốn đồn thế giới mặc dù rất mạnh mẽ. Có thể là tại chư thiên trong vũ trụ. Cũng chỉ là tương đương với giọt nước trong biển cả. Mà tại chư thiên trong vũ trụ. Cũng có được vô số vị Tu vi cực mạnh tồn tại Trong đó không thiếu có trí tôn cảnh cường giả Mà tại trí tôn cảnh cường giả phía trên Còn có chúa tể cảnh kinh khủng tồn tại Chúa tể cảnh phía trên Chính là sáng thế thần Mà trưởng quản hết thầy sáng thế thần Thì xưng là thủy tổ Trí tôn cảnh Chẳng qua là đã vượt ra bản nguyên thế giới chói buộc Tựa như là bản cổ tiến dai về sau. Hắn là có thể thoát ly hốn đồn thế giới chói buộc. Tiến vào thái hư bên trong. Đương nhiên. Cho dù là không có tiến dai. Chẳng qua là hốn nguyên vô cực đại la kim tiên. Cũng có thể tiến vào thái hư bên trong. Thậm chí là hốn nguyên đại la kim tiên. Đều có cơ hội. Tiến vào bên trong. Chẳng qua là có khác biệt rất lớn. Hốn nguyên vô cực Đại La Kim Tiên. Cùng hốn nguyên Đại La Kim Tiên. Đều vẻn vẹn chẳng qua là tạm thời tiến vào mà thôi. Mà lại căn cứ Tu Vi của bọn hắn cao thấp. Tại Thái Hư chư Thiên. Nơi ở thời gian dài ngắn. Cũng có chỗ khác biệt. Lại thêm. Hốn nguyên Đại La Kim Tiên. Tại Thái Hư bên trong. Đã không coi là cao thủ gì. Lúc nào cũng có thể bị người miêu sát. Cho nên. Từ loại này trên ý nghĩa tới nói. Vẫn là chỉ có trí tôn cảnh. Mới xem như triệt để thoát khỏi thế giới của mình trói buộc. Chúa Tể cảnh. Chính là một phương chúa tể Hắn có khả năng trưởng khống chí tôn cảnh. Lực lượng mạnh hơn. Cơ hộ đã có khả năng trưởng khống chư thiên vạn giới sinh linh sinh tử. Trí tôn cảnh ở trước mặt của hắn. liền như là sâu kiến nhỏ bé. Thế nhưng. Cho dù là mạnh như chúa tể cảnh. Không có khả năng sáng tạo ra. Giống bàn cổ. Lục tiêu nhiên bọn hắn sinh tồn. Này loại một phương thế giới. Bàn cổ chỗ hốn đồn thế giới. Nhưng thật ra là sớm đã bị người khác thiết kế tốt. Chỉ phải hoàn thành khai thiên. Là có thể sáng tạo ra một cách tam giới. Chỉ có sáng thế thần. Mới là chân chân chính chính trên ý nghĩa thần linh. Đế hoàng. Hết thầy trường khống già. Bởi vì bọn hắn không chỉ trưởng khống hủy diệt. Hơn nữa còn nắm trong tay sinh mệnh cùng sáng tạo. Nếu có cái gì để bọn hắn không hài lòng. Bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể nắm hết thầy trước mặt lấp đầy. Sau đó lại một lần nữa sáng tạo ra tới một cái giống nhau như đúc thế giới. Đây là cường đại cỡ nào. Mà lại làm cho người rung động cùng hoảng sợ lực lượng. Bất quá. Nhất làm cho lục tiêu nhiên để ý Thì là loại kia thủy tổ Nghe nói Chư thiên vũ trụ Khai sáng đến nay Hết thầy cũng mới bất quá xuất hiện Giải rác vài vị thủy tổ cấp cường giả Có thể là Xem xấu người của bọn họ vô cùng thư thức Nhưng bọn hắn liền sáng thế thần Đều không để vào mắt Bọn hắn đại biểu cho đi qua Hiện tại cùng tương lai Đại biểu cho hết thầy Bọn hắn có thể làm đến bất kỳ Chính mình sự tình muốn làm Không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn cản thủy tổ Quyết định Muốn trở thành thủy tổ cường giả mới được Chỉ có trở thành thủy tổ Mới có thể đủ làm đến vô địch chân chính tại thế gian Cũng chỉ có dạng này Mới có thể đủ thỏa mãn lục tiêu nhiên yêu cầu Bất quá Tu vi đến mức độ này Lại nghĩ nhanh lên tu luyện Đã không thể nào. Hắn nhất định phải nghĩ một chút xào kình. Nếu không. Chỉ sợ hắn liền là đợi đến chết. Cũng không nhất định có thể tu luyện có thành tựu. Cái đồ chơi này đã không phải là trồng chất tu vi. Liền có thể đạt tới. Như thế nào mới có thể trở thành thủy tổ cường giả đâu. Lục tiêu nhiên tiếp tục tải tảo hóa ngọc điệp bên trên tìm kiếm tư liệu. Rất nhanh. Liền bị hắn tìm được. Hồng mông châu. Lại có thể là Hồng Mông Châu Trong truyền thuyết Chỉ có tìm được Hồng Mông Châu Phá giải huyền bí trong đó Mới có thể đủ tìm tới Thông hướng thủy tổ con đường ma tạo hóa ngọc điệp Chính là tìm kiếm Hồng Mông Châu Phiếu ra trận Nếu như không có tạo hóa ngọc điệp Là căn bản không có khả năng Tìm tới Hồng Mông Châu Vượng tài Nhanh lên nói cho ta biết Hồng Mông Châu ở đâu Chủ nhân, ta cũng không biết à, không phải nói, tạo hóa ngọc điệp là tìm tới hồng mông châu nơi mấu chốt sao, ngươi không phải liền là tạo hóa ngọc điệp sao, ta đích xác là tạo hóa ngọc điệp, thế nhưng tạo hóa ngọc điệp không chỉ một mình tôi, chúng ta càng giống là một cây sách thuyết minh, chỉ cần là thuộc về tại thái hư chư thiên bên trong đản sinh thế giới, đều sẽ xuất hiện một cây tạo hóa ngọc điệp. Lục tiêu nhiên Giờ khắc này Đột nhiên cảm thấy tiền đồ có chút xa vời Ban đầu coi là Chính mình chỉ phải cố gắng tu luyện Nỗ lực đi đi đến tối cường là được rồi Thế nhưng hiện tại xem ra Giống như không phải dễ dàng như vậy à Chí ít có một điểm Chính mình không phải đặc thù nhất một cái kia Thái hư chư thiên bên trong Có vô số cùng loại với bàn cổ tồn tại Bọn hắn chỉ có đột phá bản thân. Phá vỡ hốn đổn thế giới trói buộc. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như trí tôn cảnh. Mà trí tôn cảnh. Càng giống là một khởi đầu mới. Nếu như thành công. Cơm ngon áo đẹp. Nếu như thất bại. Cái kia chính là hồn phi phách tán. Triệt triệt để để biến mất. Chờ một chút. Lục tiêu nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. liền vội mở miệng nói. Vượng tài, nếu như nói, bàn cổ chẳng qua là chư thiên trong thế giới bên trong một cây hài tử, như vậy nói cách khác. Thái hư chư thiên bên trong, còn có này rất nhiều giống như hắn hài tử, mà những hải tử này bên trong, có thể hay không tồn tại khí vận chi tử kẻ như vậy. Cái này, vượng tài lập tức có chút lưỡng lự bởi vì cái này vấn đề, chính nàng cũng không rõ ràng. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá cũng không bài trừ có khả năng này. Nhưng nếu quả như thật có loại kia ra hỏa Cái kia ta đoán chừng hai chúng ta sẽ rất thảm. Lục tiêu nhiên khuôn mặt. Nhìn không được hung hăng khẽ nhăn một cái. Xong con bê. Lần này thật đúng là triệt để xong con bê. Trước kia. Hắn mặc dù dám cùng khí vận chi tử đối kháng chính diện. Đó là bởi vì có vượng tài trợ giúp chính mình. Mà bây giờ, vượng tài thực lực của chính mình còn không bằng hắn đâu. Còn có thể trông cậy vào hắn có thể làm chút gì sao. Thế nhưng, nếu để cho hắn như thế lão thảo chết đi, hắn tuyệt đối không nguyện ý. Nói đùa, đều thật vất vả. Đi cho tới hôm nay bước này, ở trong đó trả giá gian khổ. Là bất luận cái gì người cũng không biết. Hắn nhiều năm như vậy, nơm nớp lo sợ, như giấm trên băng mỏng, có thể không phải là vì thành vì người khác đá đặt chân. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới Hồng Mông Châu. Chỉ có tìm tới Hồng Mông Châu, mới có thể nhịp thiên cải mệnh. Chủ nhân cố gắng lên, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Bồi tiếp ngươi đi đến một bước cuối cùng, ngươi sinh ta cũng xin. Ngươi chết ta cũng chết. Ngươi có thể đừng ở chỗ này vẻ nho nhã làm thân tình sao. Đều nói cho ngươi. Hai ta không phải một cái giống loài. Đừng cả ngày làm đến giống như ngươi là ta tiểu tức phổ một dạng. Ách, chủ nhân. Ngươi tô vi hiện tại. Đều đắc mạnh như vậy. Chẳng lẽ còn sợ cái gì cách ly sinh sản sao. Không cần lo lắng. Nếu như ngươi cưới ta. Tuyệt đối có thể sáng tạo ra tiểu hài nhi. Ta nhìn ngươi là lại ngứa ra đi. Nói xong. Lục tiêu nhiên móc ra một cây phất trần. Thấy cảnh này. Vượng tài trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta về sau cũng không dám lại ác. Nói xong. Nàng nhanh như chớp chui vào lục tiêu nhiên lồng ngực. Tính ngươi chạy nhanh. Bất quá rất nhanh. Lục tiêu nhiên liền bắt đầu tập trung lực lượng của mình. Đi tìm tìm Hồng Mông Châu. Hắn mong muốn thông qua chính mình tìm đến Hồng Mông Châu. Đó là hết sức không thực tế. Hồng Mông Châu xuất hiện nhiều năm như vậy. Cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Có ai đạt được nó. Này đoán chừng là một trận lâu dài chiến tranh. Cho nên. Lục tiêu nhiên. Lại một lần nữa. Đưa ánh mắt nhìn về phía các đồ đệ. Dù sao Các đồ đệ chỉ cần tăng cường tu vi Chính mình cũng có thể tăng cường tu vi Đến lúc đó Có ai không phục Trực tiếp dùng thực lực cưỡng ếp nhìn ếp lên đi Trên kim ngao đảo các đệ tử nghe lệnh Từ giờ trở đi Nắm toàn bộ tam giới đều cho ta phong dâng lên Nhất đại đệ tử Toàn lực ứng phó tu luyện Nhị đại đệ tử Toàn lực ứng phó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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 17? Chương 488 Sáng thí Thần Diệp Thần Làm tu vi đạt đến trí tôn cảnh về sau. Lục tiêu nhiên đã có một loại sức mạnh cực kỳ đặc biệt. Loại lực lượng này rất đặc thù. Không phải nói dùng thực lực cường Thịnh Đi đến ngôn suất pháp tùy mức độ. Tới áp chế những người khác. Mà là Nó sẽ hình thành một loại quy tắc chi lực. Đây là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng. Thật giống như. Trước một cách là mệnh lệnh. Mệnh lệnh có thể đi hoàn thành. Cũng lại bởi vì thực lực không đủ mà thất bại. Mà quy tắc chi lực. Sẽ có vô số khả năng. Nói cách khác. Làm lục tiêu nhiên nói ra câu nói này thời điểm. Quy tắc chi lực phát động. Các đệ tử đang tìm kiếm hồng mông châu quá trình bên trong. Nếu như khoảng cách rất gần. Liền sẽ cảm giác được hồng mông châu tồn tại Nó liền như là một loại chân lý Một loại nhất định phải Cũng nhất định sẽ đạt thành tồn tại Thậm chí hồ Đang tìm kiếm cái này quá trình bên trong Có thể có chút tu vi yếu kém tồn tại Lại bởi vì hấp thu trong đó đại đảo uy tắc Theo mà trở thành một cái không tầm thường tồn tại Tu vi tăng nhiều Đương nhiên Trong đó nhận hạn chế Vẫn là muốn quyết định bởi tại tu vi của đối phương Cùng với lục tiêu nhiên tu vi Ví như Lục tiêu nhiên hiện tại là trí tôn cảnh Một câu nói kia Tràn ngập quy tắc chi lực Nếu có người hoàn thành một câu nói kia Nếu hắn chẳng qua là một người bình thường Cũng có khả năng trong nháy mắt để thăng làm đại la kim tiên Nếu như là đại la kim tiên Cái kia liền có khả năng sẽ tăng lên vì hỗn nguyên đại la kiên tiên. Sau đó theo tu vi dâng lên mà giảm xuống hiệu quả. Nếu như tìm không thấy cũng không có quan hệ. Chỉ cần dựa theo những lời này đến làm. Có một cái quá trình. Cũng sẽ thu hoạch được tu vi tăng lên. Cũng có thể hơi hấp thu trong đó từng tia đại đảo quy tắc. Nhưng tổng thể tới nói. So với hồng quân lão tổ loại cấp bậc này tồn tại. Là mạnh rất rất nhiều Hồng quân lão tổ năm đó là dựa vào lấy giảng đạo Sau đó cần các đệ tử đi lính ngộ Lính ngộ ra đến Tu vi mới có thể thu được đến tăng lên Lính ngộ không ra Cái kia chính là phí công nghe Xa xa không đạt được lục tiêu nhiên cái hiệu quả này Cái này là trí tôn cảnh Cùng hốn nguyên vô cực đại la kim tiên khác nhau Làm xong tất cả những thứ này về sau Lục tiêu nhiên bắt đầu đi tái tạo thông thiên cùng hậu thổ thân thể Thông thiên đối với mình có ăn Là hắn sáng tạo ra cố thân thể này Mới để cho mình có được vô hạn khả năng Chính mình đã từng đã đáp ứng hắn Nếu như tiêu diệt hồng quân lão tổ về sau Nhất định sẽ cho hắn tái tạo thân thể Mặc dù bây giờ còn không có diệt đi hồng quân lão tổ Nhưng là mình cũng đã đạt đến trí tôn cảnh Là thời điểm thực hiện lời hứa. Đến mức thậu thổ. Nàng nguyện ý tại thời điểm khó khăn nhất. Hy sinh chính mình. Trợ giúp chính mình lại tăng lên nữa. Về tình về lý. Chính mình cũng hẳn là cho nàng tái tạo thân thể. Một bên khác. Đông Hải Long cung bên trong. Bốn Hải Long vương. Tề tổ một đường. Quỳ lại tài quân bất kiến trước người. Không biết thánh nhân giá lâm. Không có từ xa tiếp đón. Mong rằng thánh nhân thứ lỗi. Quân bất chiến hơi hơi nhú mày. Này đều niên đại gì? Còn thánh nhân thánh nhân kêu đâu? Các ngươi không biết. Hiện tại là sư tôn ta thống trị niên đại sao? Ta cùng sư huyên của ta để nhóm. Đều là hốn nguyên đại la Kim tiên. Thánh nhân đó là hồng quân lão nhi chó săn. Các ngươi gọi ta thánh nhân. Là có ý gì? Chư vị Long Vương Không khỏi hai mặt nhìn nhau Vậy chúng ta hẳn là như thế nào xưng hô ngài Các ngươi hẳn là xưng hô ta là lão tổ Chư vị Long Vương lông mày Không khỏi hơi nhíu tiền bối Chúng ta biết ngài là bàn cổ đại đế chuyển thế đệ tử Tu vi cũng đã có thể so với thánh nhân Thế nhưng trực tiếp để cho chúng ta xưng hô ngài vì lão tổ Không thích hợp đi Chúng ta long tộc mặc dù đã xuống dốc. Có thể là chúng ta ít nhất còn có như vậy từng tia. Long tộc cốt khí. Ngày dạng này trực tiếp vũ nhục chúng ta. Còn không bằng trực tiếp giết chúng ta. Quân bất kiến trởn trắng mắt. Hiện tại từng cái cùng ta chứa cũng là ra ráng. Nhiều năm như vậy các ngươi làm thiên đình chó săn. Cũng không thấy các ngươi hô cái gì long tộc cốt khí. Chư vị long vương. Trong lúc nhất thời. Bị sạc đến đỏ bừng cả khuôn mặt Quân bất kiến cũng không thèm để ý bọn hắn Trực tiếp hiện ra chân thân Hóa thành một đầu tử kim thần long Oanh Thoáng một cái Không thua gì tại chư vị long vương trong đầu Ném một khỏa lớn bom Tử kim thần long Thật chính là tử kim thần long Cái này sao có thể Tử kim thần long Đó là tồn tại trong truyền thuyết Là gánh vác lấy tổ long trùng sinh tồn tại A Chẳng lẽ. Chẳng lẽ nói. Hắn liền là tổ long chuyển thí. Còn tính đầu ấp của các ngươi không có sửa chết. Còn không lập tức quỳ xuống. Nganh đón bản tổ trở về. Chư vị long vương. Lập tức ào ào ào quỳ đi xuống. Kích động không thôi. Đã bao nhiêu năm. Long tục vẫn luôn lựa chọn trầm mặn. Khiêm tốn. Chúng nó chịu thiên đình ác bách. Chịu chúng thần xa lánh. Toàn bộ tam giới. Ai cũng có thể tải trên đầu của bọn hắn đạp một cước. Nhớ năm đó. Tại Tây Du lượng kiếp thời điểm. Kinh Hà Long Vương. Liền bị không quan trọng một phàm nhân cho chém giết. Đây là khuất nhục mực nào. Nhưng đã đến cuối cùng. Không phải cũng là không giải quyết được gì. Ngọc Đế ăn tiệc lễ. Làm đồ ăn dùng tài liệu. Liền có gan rồng phượng tủy. Mặc dù những long đó cũng không phải thật sự long. Chẳng qua là lây dính một chút long khí thủy tục. Thế nhưng đó cũng là thuộc về long phụ thuộc A. Tại thời đại viễn cổ. Chúng nó cũng là giữa thiên địa một đám cường giả. Mặc dù không bằng chân chính long mạnh mẽ. Nhưng cũng là gặp thần giết thần. Gặp Phật giết Phật. Vì sao lại dạng này? Cũng là bởi vì tại Long Phượng lượng kiếp về sau. Long tục mất đi bọn hắn ý trưởng lớn nhất tổ Long. Không có tổ Long chỗ dựa. Long tục dần dần xuống dốc. Luôn vì những thứ khác người chó săn nhanh vuốt. Thậm chí là bữa ăn điểm. Không có cách nào. Long tục nhiều năm như vậy. Mới chọn dần sần cô đơn. Tại thiên đình bị lục tiêu nhiên lật đổ. Hồng quân lão tổ bị lục tiêu nhiên hạ gục đồng thời trốn thời điểm ra đi. Bọn hắn cũng cũng không có bao nhiêu cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì bọn hắn biết. Bất luận là đổi người nào. Làm thiên địa chủ nhân. Bọn hắn long tục. Thủy chung đều muốn bị người ác bách. Thủy chung đều là kém một bậc. Cho nên mới xếp tải quân bất kiến đi vào thời điểm. Thái độ cực kỳ khiêm tốn. Bởi vì bọn hắn thật sợ hãi. Long tục cuối cùng điểm này huyết mạch Cũng bị người khác toàn bộ tàn sát hầu như không còn Kết quả không nghĩ tới Quân bất kiến Đường đường thiên địa trung chủ đồ đệ Lại là bọn hắn tổ long chuyển thế Cứ như vậy Bọn hắn coi như tìm tới chỗ dựa Mà lại Bởi vì quân bất kiến là lục tiêu nhiên đồ đệ Lục tiêu nhiên hiện tại nắm trong tay tam giới Thân phận địa vị của hắn Đều là cực kỳ tôn quý Long tục quật khởi có hy vọng rồi Chúng ta Cùng nganh tổ long trở về Lập tức mở ra long tục tổ địa Để cho ta tiến vào bên trong chứa trị lực lượng của ta Rõ Trước đó Hậu thổ đang nói với lục tiêu nhiên Quân bất kiến dấu ấm sinh mệnh liền đặt ở long tục trong địa bàn Hiện tại hắn vừa vặn cầm về Nhưng thực lực của chính mình thu hoạt được tăng lên thêm một bước. Đến lúc đó, tốt đi theo sư tôn. Tiến một bước, trùng kích thái hư chư thiên. Toàn bộ tam giới tất cả mọi người. Toàn bộ đều tại nỗ lực bên trong. Lục tiêu nhiên cũng bắt đầu tiến vào minh tưởng. Tốc độ cao tăng lên thực lực của chính mình. Mà một bên khác, theo lục tiêu nhiên trong tay. May mắn chạy đi hồng quân lão tổ. Cũng đi tới thái hư mố một chỗ. Lần này hẳn là không sai. Hắn thở thật dài nhẹ nhóm một cái. Sau đó đem chính mình mồ hôi trán lau một chút. Sau đó. Hắn lập tức từ trong ngực móc ra một cái vật kiện. Cái kia là một chiếc nhấn. Chất liệu. Bất quá phía trên lại khắc lộc lấy dù dị đồ án. Vật này sau khi đi ra. Hắn lập tức hai tay dâm. lên cao cao. Vĩ đại thái hư cường giả. Ta hồng quân cố ý đến đây. Thỉnh cầu tiền bối thấy ta một mặt. Trong bóng tối. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Chống giống. Giống như nắm hết thảy đều cho che giấu một dạng. Thế nhưng hồng quân lão tổ. Không hề từ bỏ. Mà là tiếp tục mở miệng. Hắn thét lên lần thứ ba thời điểm. Từ không bên trong. Trong lúc đó. Chuyện đến một tiếng cực kỳ không nhìn được thanh âm. Ngươi không cảm thấy ngươi quá ồn sao. Hồng quân thân thể đột nhiên run lên. Sau đó trên mặt kích động không thôi. Là hắn. Là hắn. liền là hắn. Chính là cách này thanh âm. Năm đó để cho mình giống như gặp áp mộng một dạng. Đánh ròng giã chín ngày 9 đêm A. Phải biết. Hắn cùng lục tiêu nhiên ở giữa. Đều không có tiến hành thời gian dài như vậy đối chiến. Có thể nghĩ thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu. Đối phương cơ hồ một mực cắn mình tại đánh. Cuối cùng. Còn là chính mình dùng hết toàn lực. Dẫn nổ. Chính mình tu hành vạn năm. Góp nhặt ra tới hồng mông tử khí. Cuối cùng. Mới xem như cho đối phương triệt để nổ thành cho tàn. Kết quả mười phần buồn cười là. Cái kia vậy mà không phải bản thể của hắn. Chẳng qua là hắn một cách phân thân mà thôi. Từ đó về sau. Hồng quân lão tổ. Vẫn tải âm thầm thể. Tương lai dù như thế nào cũng muốn đạt tới cách này hoàn cảnh. Hắn sở dĩ lựa chọn hoàn toàn trưởng khống tam giới. liền là muốn nương tựa theo ngàn tỷ sinh linh đại công đức. Tới thôi đồng lực lượng của hắn. Thu hoạt được tăng lên thêm một bước. Từ đó đi đến trí tôn cảnh. Chỉ cần có thể đi đến trí tôn cảnh. Hắn chẳng khác nào có tiến vào cái này vũ hội vé vào cửa. Thế nhưng hết sức đáng tiếc là. Cuối cùng giết ra tới một cái lục tiêu nhiên. Nắm hắn hết thầy kế hoạch đều cho làm rối loạn. Không chỉ có như thế. Lục tiêu nhiên nắm hắn tất cả mọi thứ đều đoạt đi. Đem hắn tam giới chiếm lấy. Còn thừa dịp hắn không để ý. Đặt chân trí tôn cảnh Bất quá bây giờ cũng không có cách nào Sự tình đã thành kết cuộc đã định Hắn đã vô pháp sửa đổi Mà lại coi như là hắn mong muốn sửa đổi Hắn cũng đánh không lại lục tiêu nhiên a Hắn hiện tại vẫn là hốn nguyên vô cực đại la kim tiên thất trọng Mà người ta lục tiêu nhiên Đều chạy trí tôn cảnh đi Đánh như thế nào Cầm mặt cho người ta đánh Nói chính mình mặt dày Hiện tại hắn biện pháp duy nhất chính là Ra vẻ đáng thương Sau đó mượn nhờ này một vị cường giả lực lượng Trợ giúp chính mình hoàn thành báo thủ Nắm lục tiêu nhiên chém giết Để cho mình một lần nữa đoạt lại tam giới Mà lại Nếu như lục tiêu nhiên bị chém giết Hắn nguyên bản không thể nắm tam giới luyện hóa những địa phương kia Khẳng định liền có thể toàn bộ luyện hóa Có thể nói là một hòn đá ném hai chim, tương đương hoàn mỹ. Đến lúc đó, mình muốn trở thành trí tôn cảnh cường giả, cũng là càng có vi vọng. Trước lúc này, giả bộ cháu trai lại có cái gì không thể đâu. Nhớ năm đó, hắn còn tại hỗn đồn thời điểm. Liền là nương tựa theo này chút thấp hèn thủ đoạn, mới có thể tiêu hao đến cuối cùng, trở thành tam giới chi chủ. Đồng thời vì vậy mà tăng lên trên diện rộng tu vi của mình. Để cho mình trở thành hốn nguyên vô cực đại la kim tiên thất trọng. Bây giờ. Hắn phải tiếp tục vận dụng những thủ đoạn này. Hiện tại ra vẻ đáng thương. Tương lai nếu như thực lực của chính mình vượt qua diệp thần. Tùy thời tùy chỗ liền có thể khiến cho hắn trái lại cho mình làm cháu trai. Hắn hồng quân lão tổ. Luôn luôn là có thể dối có thể co lại tồn tại.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 Bất đắc dĩ mới đến tìm ngài Như như bằng không Coi như là cho ta một vạn cây lá gan Ta cũng là trăm triệu Không dám tới quấy dày ngài nghỉ ngơi Có lời cứ nói Có dám thì phóng Rõ Hồng quân lão tổ vội vàng chắp tay nói ra Ta thế giới bị người chiếm lính Thực lực của đối phương So với ta mạnh hơn Ta gánh không được Lúc này mới bất đắc dĩ ra tới tìm ngài Trên thực tế Ngoại trừ ngài bên ngoài Ta cũng tìm không thấy người thứ hai giúp ta Ta tại sao phải giúp ngươi Hồng quân lão tổ lần nữa mở miệng nói Ta có khả năng thần phục với ngài Trở thành thủ hạ của ngài Ta hiện tại đã là hốn nguyên vô cực đại la kim tiên thất trọng tu vi Chỉ thiếu một chút xíu là có thể tiến dai đến trí tôn cảnh Ta nghĩ Ta thực lực như vậy Hẳn là còn có tư cách làm thủ hạ của ngài A Tiếng nói vừa mới hạ xuống Trong không khí đột nhiên truyền đến một hồi răng rắc răng rắc giòn nước tiếng Là vết nứt không gian bị đánh nát Theo sát phía sau Một đảo người mặt hốn đồn chí bào cấp đế phục thân ảnh Từ trong đó chậm rãi dầm chân mà ra Lực lượng của hắn quá mức mạnh mẽ Hoàn toàn không phải hồng quân lão tổ có thể nhìn thấu tồn tại Ở trước mặt của hắn Hồng quân lão tổ Như là một đầu ngước nhìn bầu trời sâu kiến Mà ở phía sau hắn Còn phiêu đáng một cái nho nhỏ thần long Đại khái là chỉ có dài hơn 3 mét Thế nhưng từ trên người hắn phát ra uy nghiêm Vậy mà so hồng quân lão tổ Còn mạnh hơn rất nhiều Cái này là truyền thi thần diệt thần Đã siêu việt trí tôn cảnh tồn tại Trong truyền thuyết Có thể sáng tạo một cái vũ trụ tồn tại Có chút ý tứ Mặc dù ta không phải hết sức cần Bất quá Coi như là nhàn dối nhàm chán Nuôi một con chó Cũng thật có ý tứ Câu nói này tràn đầy nhục nhã Nếu như là đổi lại trước kia Hồng quân lão tổ Sợ sớm liền không nhìn được Đi lên cùng đối phương quyết một trận tử chiến Thế nhưng hiện tại không được Hắn hiện tại Đích thật là như cùng đối phương nói như vậy liền là một con chó Một đầu chó nhà có tăng Ở trước mặt đối phương Hắn căn bản cũng không có tư cách phản bác Lại nói Có cái gì tốt phản bác đâu Thực lực của đối phương ban đầu liền mạnh hơn chính mình Nếu không phải như thế Hắn cũng sẽ không đến tìm đối phương Vốn chính là muốn tới cầu người làm việc Giả bộ cháu trai Vậy thì thế nào Nói đi Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm thế nào Hồi bẩm sáng thế thần Ta muốn cho ngài giúp ta chém giết ta chỗ vũ trụ vị kia cường giả Lục tiêu nhiên Chỉ cần có thể đem hắn chém giết Ta nguyện ý tử tay Đem chính ta Liên đối toàn bộ tam giới Hai tay dâng lên Diệp thần cái kia sáng chói tầm mắt Lục xoát liếc mắt hồng quân. Trong nháy mắt liền đem hồng quân lão tổ hết thảy trí nhớ. Toàn bộ đạt được. Trí tôn cảnh. Ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu. Chẳng qua là một cách vừa vừa bước vào trí tôn cảnh đồ rác rưởi mà thôi. Cũng đáng được ngươi như vậy gióng trống khua chiêng. Loại rác rưởi này. Căn bản không xứng để cho ta ra tay. Đấu ngươi phỉ tư. Nương theo lấy diệt thần nhàn nhạt hô một tiếng. Không gian bình trướng Lại lần nữa nứt ra một vết nứt Sau đó Từ trong đó vậy mà đi tới một đảo cầm trong tay cự phủ Mọc ra một đôi to lớn sừng châu khôi ngô thân ảnh Khí thế của hắn Mặc dù kém xa tiết tắp diệt thần cùng diệt thần bên người cái kia một đầu thần long Thế nhưng Cũng vượt xa hồng quân lão tổ Có chí tôn cảnh thực lực Liện từ đấu ngươi phỉ tư Cùng đi với ngươi đi. Hồng quân lão tổ liền bề bổn mở miệng nói ra. Vĩ đại sáng thế thần. Vị này đấu ngươi phỉ tư đại nhân. Mặc dù rất mạnh. Có thể là đối phương cũng có được trí tôn cảnh thực lực. Nếu như liều tức giận. Hắn có thể hay không lựa chọn cá chết lưới rách. Nếu nói như vậy. Vậy chúng ta chẳng phải nguy hiểm. Diệp thần hơi hơi nhú mày. Ngươi câu nói này nói cũng là. Hai cái thực lực tương đương người tác chiến Khó tránh khỏi sẽ có thương vong Mà lại không xác định ai chết ai sống Như vậy đi Ta liền cho ngươi một viên thuốc Ăn viên đan dược kia Tu vi của ngươi liền có thể thu được tăng lên trên diện rộng Tại trong thời gian ngắn Đi đến trí tôn cảnh cấp độ Mặc dù thời gian không dài Có thể là cũng đầy đủ ngươi dùng Dù sao Hai cái trí tôn cảnh hợp lại. Diệt sát một cái trí tôn cảnh. Vẫn là không thành vấn đề. Hồng quân lão tổ vui mừng quá đổi. Đa tạ sáng thế thần. Hắn phản phất đã thấy lục tiêu nhiên tử vong. Dạng này lục tiêu nhiên tử vong về sau. Chính mình liền có thể thuận tay tiếp quản tam giới. Đến lúc đó. Không ai có thể ngăn cản chính mình. Nắm tam giới hoàn toàn luyện hóa. Trợ giúp chính mình trở thành cường giả trí tôn Hồng quân lão tổ Cũng không cảm thấy Từ nay về sau Trở thành diệt thần thủ hạ Có cái gì không tốt Kẻ yếu hướng cường giả thần phục Này bản thân liền là tuyên cổ bất biến quy tắc Còn nữa nói Chính mình trở thành cường giả trí tôn về sau Tránh không được muốn tải thái hư chư thiên trong vũ trụ Tiếp tục tu luyện Đồng thời dùng cách này đến để thăng thực lực của chính mình. Nếu như mình không có người bảo bọc. Khẳng định không có gì tốt tháng ngày. Nhưng là có người bảo bọc. Vậy liền không đồng dạng. ít nhất. Sẽ không có người khi dễ chính mình. Thậm chí nhiều khi còn có thể cung cấp cho mình một chút tiện lợi. Mà một bên khác. Lục tiêu nhiên. Cũng đang gia tăng nỗ lực tu luyện. Trong lòng của hắn biết. Hồng quân lão tổ lần này chạy trốn. Sẽ không đơn giản như vậy. Thái hư chư thiên trong vũ trụ. Bản thân liền có rất nhiều cường giả. Trong đó thậm chí có một ít người. Thực lực so với chính mình còn mạnh hơn. Nếu như hắn có thể ở chỗ đó tìm tới viện quân. Đối với mình tới nói. Không khác là một cái đại tai nạn. Đối phương không nhất định có thể chém giết chính mình. Thế nhưng... Chính mình này chút đồ để đâu? Hắn tổng không thể nhìn chính mình này chút đồ để bị người chém giết. Nếu như nói. Mang theo đồ để chạy trốn. Có thể. Cái kia toàn bộ tam giới đâu? Hắn không có khả năng nắm toàn bộ tam giới cũng cho mang đi đi. Cái này là vấn đề lớn nhất. Cổ nhân thường nói. Tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng. Thủ giang sơn khó. Chính là nguyên nhân này. Bởi vì tranh đấu giành thiên hạ thời điểm. Tính cơ đồng rất mạnh. Mà lại cũng không cần lo trước lo sau. Cân nhắc nhiều người như vậy. Nhiều chuyện như vậy. Chỉ cần một đường giết qua đi là được rồi. Mà Thủ Giang Sơn. Cần muốn cân nhắc địa phương rất rất nhiều. Người cần bảo vệ cũng rất nhiều rất nhiều. Đại đại hạn chế tính cơ đồng. Không có tính cơ đồng. Thực lực tác chiến bản thân cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Cho nên hắn không dám khinh thường. Cũng may. Bàn cổ trí tôn hồng mông công rất mạnh. Cho nên hắn tốc độ tu luyện rất nhanh. Hắn tu vi hiện tại. Đã đột phá trí tôn cảnh nhị trọng. Đạt đến trí tôn cảnh tam trọng. Cái tốc độ này cũng không chậm. Mà lại. Nương theo lấy thực lực của chính mình tăng cường. Lục tiêu nhiên. Cũng mơ hồ khai quật đến rất nhiều. Trước kia không có trí nhớ. Hắn dần dần hiểu rõ một sự kiện. Kiếp trước của mình. Nắm trí nhớ của hắn phong ấm. Cần chính mình dựa vào lấy thực lực tăng cường mới có thể hiểu rõ. Nó mục đích. liền là lo lắng. Nếu như mình quá sớm giải phong trí nhớ. Có thể sẽ bởi vì cái này trí nhớ. Hấp dẫn một chút chính mình không thể đối kháng tồn tại. Hoặc là nói họ sát thân. Bởi vì. Cái này trí nhớ. Vậy mà cùng một kiện thái hư chư thiên vũ chủ trí bảo có quan hệ. Món này trí bảo. Liện là hồng mông châu. Vượng tài trước đó cũng đã nói. Chính mình nghĩ phải trở nên mạnh hơn. Đủ mà đối kháng thái hư. Nhất định phải tăng lên thực lực của chính mình. Mà mong muốn tăng thêm một bước thực lực của chính mình. Điểm mấu chốt. Ngay tại ở Hồng Mông Châu Nói cách khác Hồng Mông Châu Là có khả năng tồn tại ở trong tam giới Hiện tại lại thêm trí nhớ của mình Lục tiêu nhiên mơ hồ đoán được Hồng Mông Châu liền có thể chính là mình đặt vào cái thế giới này Chính mình bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt Nắm Hồng Mông Châu bỏ vào cái thế giới này Đồng thời nắm một bộ phận trí nhớ Lạc ấm tại bàn cổ trong trí nhớ Còn có chính mình dấu ấm sinh mệnh, cũng cùng nhau thả ở cái thế giới này. Sẽ làm chuyện này nguyên nhân, tất nhiên là ngay lúc đó mình tại gặp truy sát, không có cách nào bảo hộ Hồng Mông Châu. Mà bây giờ, chính mình như là đã chuyển thế trùng sinh. Vậy đã nói rõ, mình kiếp trước tại gặp được bản cổ không lâu sau đó liền bị người chém giết vẫn lạc. Mình kiếp trước, phong ấm chí nhớ Khả năng cùng nguyên nhân này cũng có quan hệ Vừa nghĩ như thế Lục tiêu nhiên cảm giác nguy hiểm Càng thêm nồng đậm mấy phần Bất quá Ngay lúc này Ý thức của hắn Đột nhiên cảm thấy trong tam giới Mố một chỗ Xuất hiện một cố không giống bình thường gợn sóng Này một cố gợn sóng Vô cùng mỏng manh Bất quá lục tiêu nhiên Xác thực cảm giác được Hắn nhìn thoáng qua các đồ đệ của mình Tất cả mọi người tại tu luyện Mà lại có chính mình cung cấp hồng mông tử khí gia trì Tốc độ tu luyện thật nhanh Đã liên tục đột phá Rất nhiều người Đều đạt đến hốn nguyên đại la kim tiên lục thất trọng hoàn cảnh Nhanh muốn tăng lên tới hốn nguyên vô cực đại la kim tiên mức độ Đây là một dấu hiệu tốt Lục tiêu nhiên biết Hồng quân lão tổ Còn có một số hốn độn thời kỳ. Liên kết giao hào hữu. Ở trong đó ba quát sống dương mi lão tổ đám người. Bọn hắn thực lực tựa hồ cũng là hốn nguyên vô cực đại la kim tiên. Ít nhất. Tương lai thật muốn cùng hồng quân lão tổ lại lần nữa khai chiến. Bọn hắn không đến mức để cho mình vượt quá giới hạn lo lắng. Sau đó. Lục tiêu nhiên liền dựa theo vừa mới cảm giác được tỏa độ. Thuấn duy đi qua. Đó là trong tam giới thần giới Thần giới là 3.000 đại thế giới phía trên thế giới Là câu thông tam giới cùng tam giới phía dưới tiểu thế giới trọng yếu một khâu Lúc trước Lục tiêu nhiên liền là ở tại thần giới ra đời Chỉ bất quá về sau Bị thiên cơ lão nhân Dẫn tới hạ giới mà thôi Vị trí này Hắn nỉ non một câu Sau đó cả người trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ Hiện tại toàn bộ tam giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Tùy tiện liền có thể đến tới bất kỳ chỗ nào. Khi hắn xuất hiện ở chỗ đó thời điểm. Vẻ mặt không khỏi có chút hơi kinh ngạc. Phía dưới. Là hai vị nữ tu. Đang đối kháng với vài vị ma tông tà đồ. Bất quá rất rõ ràng. Hai người bọn họ thực lực. Xa xa không là đối thủ của đối phương. Giờ phút này, đã bị đối phương đánh liên tục bại lui, mà lại trên thân cũng nhiều hơn không ít vết thương. Có khả năng nhìn ra được, hai nữ đều tại gắt gao rằng co, ai cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Mặc dù các nàng thực lực không đủ, có thể là nương tựa theo hai người đồng tâm hiệp lực đối kháng, ít nhất còn có thể lại kiên trì thời gian một nén nhăng. Thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể lại kiên trì thời gian một nén nhăng. Tiếp qua sau một nén nhăng. Hai người liền triệt để vô lực hồi thiên. Bất quá. Lục tiêu nhiên cũng không thèm để ý cái này. Hắn đối với nữ nhân ban đầu liền không có hứng thú. Hai nữ nhân bị người khác vây tông. Vẫn là thần giới sâu kiến. Đối với hắn mà nói. Quản đều sẽ không đi quản. Thế nhưng. Kỳ quái gần sóng. Liền là theo hai nữ nhân này trên thân phát ra tới. Càng dù gì chính là. Hai nữ nhân này. Cùng hắn còn đều có không ít quan hệ. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. y y Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vơ y. O lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 17? Chương 499 bảo ra. Tại lục tiêu nhiên nhân sinh bên trong. Cùng hắn từng có bất luận cái gì gặp nhau nữ nhân. Hoặc là đối thủ của hắn. Hoặc là đồ đệ của hắn. Hoặc là liền là bị hắn lợi dụng người đi đường. Thế nhưng. Duy chỉ có có hai nữ nhân. Là không giống nhau. Tần tử mặn. Cung huyển nhi. Hai nữ nhân này, đều cùng hắn hơi có như vậy một chút chút quan hệ mập mờ. Mặc dù đến cuối cùng, hai nữ nhân này, đều bị hắn lừa dối đi. Có thể là lục tiêu nhiên, cũng không có lại nghĩ đến còn có thể cùng các nàng gặp mặt. Kết quả hôm nay, ngược lại không hiểu thấu đụng phải. Không thể không nói, có đôi khi, vận mệnh thứ này, thật sự là để cho người ta có chút nhìn không thấu. Giờ này khắc này Phía dưới hai nữ Đã dần dần có chút không chịu nổi Dù sao hai người bọn họ thực lực Có nhất định tính hạn chế Không phải là của mình đệ tử Xa còn lâu mới có được bọn hắn tăng lên tốc độ nhanh Đồng thời còn muốn đối mặt mấy cái ma tu Thật là khó vì hai người bọn họ Hắt hắt hắt Tiểu nương bị Thế nào Không cứng nổi đi Chờ một lúc Các ngươi hai cái liền không chịu nổi. Lúc kia. Các đại gia. Mới hào hào cùng các ngươi tính toán tổng nợ. Đến lúc đó các ngươi hai cái. Cũng đừng tiểu trong quần. Tiểu trong quần càng tốt hơn. Ta liền thích các nàng dọa đến sợ vỡ mật bộ ráng. Phá phá phá phá. Hai nữ sắc mặt. Đã không có chút nào huyết sắc. Huyết sức rõ ràng. Hai người bọn họ. Đã đạt tới số không giới điểm Tần tỉ tỉ Ta chỉ sợ không chịu nổi Thế nhưng ta tuyệt đối không thể để cho những người này bắt lấy Ta sẽ phá hư chính mình thi thể Thật xin lỗi Muốn lưu lại ngươi một thân một mình trống Tần tử mặt trong lòng mát lạnh Cung muội muội Ngàn vạn đừng làm chuyện điên sổ Không tới một khắc cuối cùng Không muốn từ bỏ hy vọng Có lẽ chúng ta còn có cơ hội đâu. Cung Nguyễn Nhi đắng chát cười một tiếng. Nơi nào còn có cơ hội gì? Hai bên lẫn nhau thực lực đều không khác mấy. Nhưng là nhân số của đối phương nhiều hơn một chút. Đơn thể chất lượng giống nhau tình huống dưới. Quần thể số lượng nhiều. Dĩ nhiên sẽ chiếm theo càng nhiều ưu thế. Mắt thấy hai người đã không có sức chống cự. Đối phương vài vị ma tu trên mặt. Đã toát ra tới giữ tờn mà đắc ý biểu lộ Tiếp theo trong nháy mắt Mấy người bỗng nhiên ở giữa Hóa thành bột phấn Theo gió tung bay trôi qua liền phản phất xưa nay chưa từng tới bao giờ một dạng Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Hai nữ vẻ mặt cự biến Hoàn toàn làm không rõ ràng tình huống trước mắt Là có cao nhân ra tay Hai nữ cực kỳ thông minh Cơ hộp tại trong trước mắt Liền nghĩ minh bạc ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong Là vị tiền bối nào xuất thủ tương trợ Còn thỉnh ra gặp một lần Tỉ mũi ta tốt cảm tạ tiền bối Tần tử mặt lúc này chắp tay hành lễ Sau một lát Một đảo để cho nàng dọn trở lại mộng lượn quanh nhiều năm thanh âm Đột nhiên truyền vào trong tay của nàng Đã lâu không gặp Tần tử mặt thân thể mềm mại run lên Cung Nguyễn Nhi cũng là trong nháy mắt thân thể mềm mại run lên. Hai nữ đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhìn xem xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt lục tiêu nhiên. Cả người đều choáng váng. A không. Tiểu nữ tần tử mặt. Bái kiến tam giới chi chủ. Cung Nguyễn Nhi cũng hơi hơi cúi đầu phụ họa. Tiểu nữ Cung Nguyễn Nhi. Bái kiến tam giới chi chủ. Nhiều năm không thấy. Đại gia lại lần nữa gặp nhau thời điểm. Đã là vật là người không phải. Hai người bọn họ. Hiện tại trước mặt mình. Đã không phải là lúc trước hai vị kia. Dám thổ lộ hết tình cảm tiểu cô nương. Mà chính mình. Cũng không phải là các nàng ánh mắt bên trong ái mộ người. Mà là tam giới chi chủ. Hơi hơi có một ít cảm khái về sau. Lục tiêu nhiên mới vừa mở miệng nói. Không cần phải khách khí. Tất cả mọi người là bạn cũ. Không cần thiết làm này chút cái gọi là phồn vinh lễ tiết. Hai nữ gật gật đầu. Nhìn trước mắt lục tiêu nhiên. Tức có một ít sợ hãi. Lại có một ít ước mơ. Nhưng chung quy là tôn kính cùng sợ hãi. Muốn nhiều tài ước mơ. Ba, lục tiêu nhiên. ngươi làm sao lại đột nhiên tới tìm chúng ta. Tần tử mặt lấy dũng khí hô một tiếng tên lục tiêu nhiên. Lục tiêu nhiên thì là giải thích nói. Ta trước đó tài tu luyện. Sau đó cảm ứng được các ngươi hai cái trên người có một cỗ kỳ quái gần sóng. Sau đó theo cỗ ba đồng này. Lại tới đây. Phát hiện là các ngươi hai cái. Đang bị ma tông người vây công. Cho nên ta liền thuận tay. Cấu hai ngươi. Nguyên lai là dạng này. Hai nữ cũng không khỏi đến có một ít thất vọng. Nội tâm của các nàng. Kỳ thật vẫn là có một chút như vậy trong đời. Trong đời lục tiêu nhiên. Là đặc biệt tới bảo vệ mình. Bất quá hết sức rõ ràng. Hai người bọn họ là nghĩ nhiều. Lục tiêu nhiên cũng không muốn quá nhiều lẫn lừa các nàng. Làm một cái có lòng trách nhiệm nam nhân. Yêu liền là yêu. Không yêu liền là không yêu. Làm nhiều như vậy huyến tưởng cho người khác. Đó mới là chân chân chính chính cảnh bã nam. Kỳ thật. Bất luận là tần tử mặt cũng tốt. Vẫn là cung huyển nhi cũng được. Hai người bọn họ nổi tâm. Đều là biết điểm này. Cung huyển nhi thì thật còn tốt. Nàng đối lục tiêu nhiên. Còn lâu mới có được tần tử mặt tới cảm giác sâu. Nàng đối lục tiêu nhiên. Ngay từ đầu chẳng qua là hết sức bình thường cảm giác. Chẳng qua là sau này. Tại lục tiêu nhiên từ hôn thời điểm. Mới đối với hắn có chút cảm giác khác thường. Lại sau đó. Lục tiêu nhiên mạnh lên. Chấn kinh tam giới. Hạ gục hồng quân lão tổ. Càng ngày càng mạnh về sau. Nàng đối lục tiêu nhiên cái kia một phần cảm giác. Cũng mới nương theo lấy. Một khối dần dần mạnh lên. Mà tần tử mặt liền không đồng dạng. Nàng cho tới nay. Đều là dùng lục tiêu nhiên làm mục tiêu. Có thể nói. Chính là bởi vì năm đó, lục tiêu nhiên cho nàng cái kia một phần hứa hẹn mới khiến cho nàng đi tới hôm nay một bước này. Nếu như không phải là bởi vì lục tiêu nhiên lúc trước cho nàng một cái cam kết lời, nàng hiện tại khả năng liền thần đều không phải là lục tiêu nhiên đối với nàng tới nói đã trở thành một loại tín ngưỡng. Đương nhiên, nội tâm của nàng cũng hết sức rõ ràng. Lục tiêu nhiên Không thể lại coi trọng nàng Đường đường tam giới chi chủ Làm sao lại coi trọng chính mình một nhân vật nhỏ Rất nhanh Nàng liền nhớ lại tới cái gì giống như Lập tức theo chính mình trong tối chứ vật Móc ra một bàn tay lớn thủy tinh tiểu cầu Cái này tiểu cầu Thoạt nhìn bình thường Thế nhưng Vẹn vẹn chẳng qua là nhường lục tiêu nhiên nhìn một chút Liền để tinh thần của hắn nhịn không được kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, thậm chí hồ Liên Vượng Tài đều lập tức ra tới hô, "Chủ nhân, là nó, là nó, liền là nó." Ngữ khí của nàng kích động không tưởng nổi. Lục Tiêu Nhiên cũng là hô hấp vì đó ngưng tụ. Hắn đã mơ hồ đoán được, đây là vật gì? Hắn cho tới nay đau khổ tìm kiếm tồn tại. Hồng Mông Châu Siêu Việt tam giới hồng mông trí bảo Chỉ là cảm thụ từng tia lực lượng của nó Tu vi của mình Giống như liền không nhìn được nghĩ muốn tăng lên Quá mạnh Vật này Là hai chúng ta Theo một chỗ trong sơn động May mắn tìm tới Bất quá Cũng chính bởi vì nó Mới đưa đến hai chúng ta Bị ma tông người truy sát ngươi có phải hay không cần muốn vật này Lục tiêu nhiên gật gật đầu Vật này Là một kiện trí bảo Toàn bộ tam giới bên trong Mạnh nhất trí bào Quả nhiên Ta liền đoán được Nó khẳng định là cái thứ tốt Đạt được nó thời điểm Ta mơ hồ cảm thấy khí tức của ngươi Ta nghĩ Vật này hẳn là có thể cho ta và ngươi lại gặp một lần Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi hi hi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 Cũng cảm khái tại nữ nhân này si tình. Có đôi khi, nữ nhân chốc nhất dâng lên. Hoàn toàn chính xác so nam nhân càng đáng sợ. Bất quá. Mặc dù là như thế, lục tiêu nhiên cũng sẽ không bởi vì cảm động mà tiếp nhận đối phương. Hắn có chính mình suy tính. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Cái kia chính là trở thành toàn vũ trụ người mạnh nhất. Trở thành một nhân vật vô địch. Không nhận bất luận cái gì người khi dễ Đó mới là hắn chấp niệm chỗ Là hắn suốt đời tâm nguyện Cho nên Có một số việc Cũng là thời điểm nói rõ Hít thở sâu một hơi về sau Sắc mặt hắn nghiêm túc nói Rất xin lỗi Lúc trước lời nói của ta Đều là lửa gạt ngươi Ta hiện tại cũng không có bất kỳ Cái gì tìm kiếm đảo lưu ý nghĩ Mặt khác Còn có một chút, lúc trước ta tải cái sơn đồng kia cổng, cũng không có cứu ngươi. Chẳng qua là đem ngươi kéo ra cái sơn đồng kia. Bởi vì lo lắng cho ta ngươi sẽ dẫn tới mấy cái kia ma tông người. Cho nên ta cũng không là cái gì cứu ngươi anh hùng. Ngươi cũng không cần đối ta ôm có bất kỳ huyến tưởng Tần tử mặt gật gật đầu. Ta biết, ngươi đã sớm biết. Lục tiêu nhiên không khỏi có chút kinh ngạc. Tần tử mặt gật gật đầu. Cái kia ngươi lúc đó còn. Trên thực tế. Ta ngay từ đầu thật là coi là. Ngươi là cấu ăn nhân của ta. Thế nhưng. Làm ta gặp được ngươi thời điểm. Thấy ngươi trên mặt biểu lộ. Trong nội tâm của ta đại khái liền đoán được một chút. Bất quá. Ngươi không có giết ta. Cũng nói bản tính của ngươi cũng không xấu. Cho nên ta mới chọn cùng ngươi thành thân. Càng làm ta hơn không có nghĩ tới là. Ngươi cuối cùng thế mà cự tuyệt. Nhưng cũng chính bởi vì vậy. Ta mới chân chân chính chính thích ngươi. Bởi vì ta cảm thấy ngươi không phải một cái sắc lang. Không giống những nam nhân xấu kia. Nhất là tiêu Bắc Xem ánh mắt của ta. Cơ hồ hận không thể muốn đem ta ăn. Lục tiêu nhiên. Nguyên lai nàng đã sớm biết. Nữ nhân này não bà dùng thật sự là quá thanh kỳ Bất quá Qua một hồi lâu Hắn lần nữa mở miệng nói Thật có lỗi Tần tử mặt lắc đầu Ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi Thích ngươi Là chính ta mong muốn đơn phương Tựa như ngươi vô pháp mệnh lệnh mình thích ta cũng như thế Ta cũng không cách nào để cho mình không thích ngươi Ngươi có không thích quyền lời của ta Ta cũng có thích ngươi quyền lợi. Ta biết. Ta không có khả năng cùng với ngươi. Ngươi là tam giới chi chủ. Nhưng. Cho dù là tam giới chi chủ. Trừ phi dết đối phương. Bằng không cũng không cách nào cải biến tâm ý của đối phương. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Bất quá. Ta hiện tại cần trong tay ngươi đồ vật. Tần tử mặt gật gật đầu. Vật này là ta cùng cung mũi mũi cùng một chỗ lấy được. Ta này một nửa không quan trọng. Ta có khả năng vô điều kiện đưa cho ngươi. Thế nhưng cung mũi mũi cái kia một phần. Không phải ta có thể quyết định. Tiếng nói vừa ra. Cung Nguyễn Nhi cũng mở miệng nói. Không sao. Ngươi cho hắn đi. Cái này bảo vật. Nếu có thể làm cho hắn coi trọng. Vậy đã nói rõ tuyệt đối không phải bình thường đồ vật. Nếu là hắn cấp bậc này mới có thể có được đồ vật. Hai chúng ta coi như là cầm. Cũng sẽ không rơi xuống một điểm chỗ tốt. Chúng ta căn bản là không có cách nào vận dụng nó. Mà lại. Đặt ở hai chúng ta trong tay lời. Đoán chừng sẽ còn dẫn tới họa sát thân. Dừng một chút. Cung Nguyễn Nhi lần nữa mở miệng nói. Bất quá cũng có một chút. Ta muốn nói rõ ràng. Ta cùng tần tỷ tỷ không giống nhau. Nàng không muốn cái gì. Là bởi vì nàng thích ngươi. Nhưng ta không có khả năng không muốn cái gì. Đương nhiên. Ta biết thực lực ngươi bây giờ rất mạnh. Nếu như ngươi không nguyện ý cho. Ta cũng không có cách nào. Nếu như ngươi nguyện ý cho. Liền cho ta một chút. Có thể tăng lên trên diện rộng tu vi đồ vật đi. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Yên tấm. Tất cả mọi người xem như người quen cũ. Ta cũng sẽ không đi bày cái gì tác phong đáng tợm. Ta sẽ cầm hai đảo hồng mông tử khí tới cùng các ngươi trao đổi. Hồng mông tử khí. Nếu như luyện hóa lời. Các ngươi hai cái tù vi. Thấp nhất cũng có thể đi đến hốn nguyên đại la kim tiên. ít nhất. Cái này trong tam giới. Các ngươi hai cái là có đầy đủ tự vệ thực lực. Tốt. Thành giao. Cung Nguyễn Nhi gật đầu đáp ứng. Ngược lại đến cùng có cho hay không đồ vật. Vẫn là muốn xem lục tiêu nhiên sắc mặt. Dù sao thực lực của hắn bây giờ quá mạnh. Chỉ cần hắn nguyện ý cho. Dù cho chẳng qua là một chút đồ vật. Nàng cũng sẽ không ngốc đến không muốn. Từ từ sư tôn đều phản bội chạy trốn. Bái nhập lục tiêu nhiên môn hạ rồi. Nàng đối nam nhân. liền lại cũng sẽ không tin tưởng. Nàng chỉ tin tưởng chính nàng Tin tưởng tu vi của mình Mặc dù trong nội tâm nàng biết Lục tiêu nhiên cho đồ vật Tuyệt đối là so ra kém nàng và tần tử mặt tìm tới hạt châu này Thế nhưng giao dịch thực lực của hai bên Căn bản cũng không ngang nhau Cho nên nàng cũng lười đi so đo cái gì Lục tiêu nhiên trong nháy mắt một bắn Hai đảo hồng mông tử khí Phân biệt chui vào hai nữ mi tấm Sau đó hắn lấy đi Hồng Mông Châu Cáo tử rời đi Đây cũng là hắn vì chính mình đã từng ung thuận lời hứa Họ bên trên một cách không viên mãn dấu chấm tròn đi Chờ đến hắn đi rất lâu sau đó Tần tử mặt còn tại tại chỗ Ngây ngốc đứng đấy Cung Nguyễn Nhi lắc đầu Vỗ vỗ bờ vai của nàng Đừng xem Người đều đi rồi Ngươi nhìn lại một chút cũng sẽ không trở về Tần tử mặt thăm thắm thở dài ngươi nói ta có phải hay không có chút ngốc Không phải có chút Là rất ngu ngốc Dừng một chút Cung Nguyễn Nhi lần nữa mở miệng nói Tiếp xuống làm sao bây giờ Hai chúng ta trước đó đã nói Muốn đi mở một nữ tử tông môn ngươi còn muốn đi sao Dĩ nhiên muốn đi Hiện tại hai chúng ta Đạt được hồng mông tử khí Lính hội Thực lực sẽ trên phạm vi lớn dâng lên Đã không cần lại đi thần giới các nơi Mạo hiểm tầm bảo Chờ đến hai chú ta tu vi Đạt tới trình độ nhất định thời điểm Là có thể trực tiếp xây dựng tôn môn Một bên khác Lục tiêu nhiên đạt được Hồng Mông Châu về sau Liền lập tức trở lại trên ghim ngao đảo Hồng Mông Châu bên trong Tán phát gần sóng Khiến cho hắn mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc Thế nhưng hắn lại nói không nên lời. Loại cảm giác này đến cùng là cảm giác gì? Hơi trầm tư một chút về sau. Lục tiêu nhiên liền dùng chính mình tinh thần ý thức. Trực tiếp đi câu thông Hồng Mông Châu. Muốn nhìn một chút Hồng Mông Châu bên trong. Đến tổt cùng cất giấu bí mật gì? Thế nhưng. Làm tinh thần lực của hắn. Tiến vào Hồng Mông Châu về sau. Liền phản phất như là châu đất xuống biển một dạng. Toàn bộ đều biến mất vô ảnh vô tung. Cái loại cảm giác này thật giống như. Nó là tại thôn phể lộc tiêu nhiên tinh thần lực một dạng. Có chút ý tứ. lộc tiêu nhiên hơi kinh ngạc. Tựa hồ là không nghĩ tới. Hồng Mông Châu sẽ có năng lực như thế. Trên thực tế. Hồng Mông Châu bên trong. Cất dấu lực lượng rất nhiều. Cái này lực lượng khủng bố. Tuyệt đối là có thể vượt qua một cái trí tôn cảnh cường giả. Thế nhưng. Mặc dù là như thế. Nó bây giờ còn tại tiếp tục hấp thu lực lượng. Thật giống như một cái vĩnh viễn ăn không đủ no tham thực xả một dạng. Nếu như lục tiêu nhiên đoán không lầm. Hồng mông châu bên trong lực lượng. Vô cùng có khả năng. Là theo nó xuất hiện thời điểm. Liền bắt đầu hấp thu. Cho nên nó bên trong. Ẩng chứa vô số áo nghĩa cùng năng lượng Đã đạt đến một cái Liền hắn này loại cường giả trí tôn Đều chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ Nhưng Kiếp trước của mình Cùng nó đến cùng có quan hệ gì đâu Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi y Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó sò Mời quý vơ y O lơ lơ o Vinh Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 17 chương 492 chí tôn đột kích Ngay tại lục tiêu nhiên đang khổ sở suy nghĩ lúc Bỗng nhiên ở giữa Một cố làm hắn cảm nhận được tim đập nhanh uy hiếp Đột nhiên theo thái hư bên trong kéo tới Này một cố lực lượng rất mạnh Thậm chí có thể nói hoàn toàn không kém gì hắn Lục tiêu nhiên đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó lập tức thuấn di đến trên bầu trời. Hai tay đặt sau lưng. Nhìn chăm chú lấy bầu trời. Không bao lâu. Những đệ tử khác cũng dồn dập chạy tới. Bọn hắn cũng cảm nhận được này một cố lực lượng làm người ta sợ hãi. Sư tôn. Này khí tức. Thật mạnh. Lục tiêu nhiên nheo mắt lại. Nhìn chầm chầm thái hư. Âm thanh lạnh lùng nói. Là hồng quân lão tổ trở về. Hắn theo thái hư. Tìm được một vị cường giả mang về. Trong lòng mọi người run lên. Trách không được lúc trước hắn chọn chạy trốn. Nguyên lai like hắn đã sớm có lưu chuẩn bị ở sau. Đi thái hư bên trong. Tìm kiếm cường giả trợ giúp. Hắn cũng là rất có đầu óc Bây giờ không phải là thảo luận cái kia thời điểm. Lần này tới cường giả. Cùng ta thực lực trinh lệch không nhiều. Đã đạt đến trí tôn cảnh Tu Vi Ta một người ứng đối hắn Cũng không thành vấn đề Nhưng vấn đề là Hồng quân lão tổ Mặt khác Hồng quân lão tổ những bằng hấu kia Ví như Dương Mi lão tổ bọn hắn Cũng đều là hốn đồn ma thần Đều có hốn đồn vô cực đại la kim tiên Tu Vi Ta không có thể giúp các ngươi Các ngươi sẽ rất nguy hiểm Trong lòng mọi người một chầu Hơi hơi xiết chặt một chút nắm đấm Sư tôn Thật xin lỗi Đều là chúng ta không dùng Liên lụy ngài Lục tiêu nhiên lắc đầu Là ta đem các ngươi mang theo tới Mới có thể để cho các ngươi đối diện với mấy cái này sự tình Cho nên Không nên tự trách Dừng một chút Hắn lần nữa mở miệng nói Kỳ thật các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng Bọn hắn mặc dù mạnh. Nhưng ta cũng có biện pháp. Áp chế một chút bọn hắn lực lượng. Tăng lên một chút lực lượng của các ngươi. Triệt tiêu một thoáng. Hai bên lẫn nhau ở giữa thực lực. Khoảng cách liền sẽ không quá lớn. Sư Tôn có ý tứ là. Bày trận. Đây là hắn xử rất nhiều lần phương pháp cũ. Trước đó tại hạ giới cùng thần giới thời điểm. Hắn vẫn dùng. Chỉ bất quá về sau tăng lên tới tiên giới về sau. Hắn cũng rất ít dùng. Ngoại trừ ngay từ đầu đi vào kim ngao đảo thời điểm dùng một thoáng. Lúc khác đều không dùng. Bởi vì đến cuối cùng. Trận pháp tác dụng thật đã lớn đến không tính được. Ví như di chuyển không được. Có trọng đại thiếu hụt. Mà lại. Tiêu hao cũng là một vấn đề. Tiêu hao cái gì? Tại hạ giới có cực phẩm linh thạch. Ở tại thần giới có cực phẩm thần tinh tiên giới đâu Cái này cực lớn áp chế trận pháp tính thực dụng Thế nhưng hiện tại Bước ngoặt nguy hiểm Lục tiêu nhiên lại nghĩ đến một loại biện pháp Cái kia chính là Thông qua hồng mông tử khí Để duy trì trận pháp vận hành Hồng mông tử khí lực lượng Là toàn vũ trụ cơ sở nhất lực lượng Cũng là lực lượng mạnh nhất Có nó nơi tay Liền có thể đền bù năng lượng thiếu sót Nghĩ như vậy Hắn lập tức thôi đồng trần pháp Những cái kia đã từng quen thuộc trận pháp Bát quái phong thiên trận Thượng cổ long hồn trận cách này đến cái khác trần pháp Tốc độ cao xuất hiện tại không gian chung quanh bên trong Cấp bật của bọn nó cũng không tính quá cao Đã vô pháp bắt kịp hốn nguyên vô cực đại la kim tiên mức độ Thế nhưng Làm lục tiêu nhiên Giót vào hồng mông tử khí thời điểm Hiệu quả kia nhưng là khác rồi Chúng nó trong nháy mắt súng hơi đổi pháo Trở thành có thể uy hiếp hốn nguyên vô cực đại la kim tiên tồn tại Ít nhất Có thể trên phạm vi lớn ảnh hưởng lực chiến đấu của bọn hắn Làm lục tiêu nhiên làm xong tất cả những thứ này thời điểm Bên trên bầu trời Cũng trong nháy mắt bắt đầu sấm sét vang dội dâng lên Theo sát phía sau Một cố lại một cố cường đại tới cực điểm năng lượng Buông xuống đến toàn bộ tam giới Những năng lượng này cường đại Làm cho cả tam giới đều bị đè nén xuống Vô số sinh linh Đều như là sâu kiến Bị sống sờ sờ áp chế trên mặt đất liền bò đều không đứng dậy được Một chút nhỏ yếu thế giới Sinh linh đã bắt đầu bảo liệt Bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận cố năng lượng này Mà cửa thiên tri thượng, hồng quân lão tổ, không chúc Phật lòng, ngược lại còn vinh váo tử đắc hô lớn, bàn cổ, cho lão tổ ta cút ra đây. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, Tống Tích Niên gắt một cái, phi, không biết xấu hổ lão già, lúc trước bị chúng ta đánh chạy, hiện tại lại chẳng biết xấu hổ chạy về tới. Còn có mặt mũi nhường sư tôn ta cút ra đây. Hẳn là chính ngươi ngoan ngoãn lăn xuống đến Hướng sư tôn ta quỷ mà xin lỗi Bên trên bầu trời Một đảo kịch liệt tia trước Điên cuồng ráng xuống cái kia tia trước bên trong Chỗ năng lượng ẩm chứa Thông thiên triệt địa Đó là hồng quân lão tổ ra tay rồi Bất quá Này một tia trước còn không có đi vào tống tích niên trước mặt Lục tiêu nhiên hơi hơi phát ra một tiếng ho khan Sau đó Chỉnh đảo thiểm điện Liền bị trực tiếp chẳng ngang phá hủy Hồng quân lão tổ Nhớ ngươi muốn chết liền xuống tới Không cần tránh trên bầu trời lén lén lút lút Giống một con chuột một dạng Ngày đó Không có giết ngươi Hôm nay Ta liền cho ngươi bổ sung Câu này lời mới vừa dứt Trên bầu trời tia trước Lập tức càng thêm mãnh liệt lên Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời chỉ có thể nhìn thấy điện quang. Cái gì khác đều không thấy được. Bất quá rất nhanh. Tia chớp liền dần dần tan biến. Thay vào đó, là mấy đảo mạnh mẽ thân ảnh. Nơi này mỗi một đảo thân ảnh, đều mạnh mẽ làm người giận sôi Trong đó đứng ở chính giữa vị trí một đảo khôi ngô thân ảnh. Khí thế tối cường. Thậm chí hồ. Bởi vì lực lượng của hắn cường thịnh đã đạt đến một cái đỉnh phong. Cho nên, ngoại trừ lục tiêu nhiên bên ngoài, những người khác vô pháp cảm giác được sự cường đại của hắn. Tô Linh Vũ mở miệng nói, làm sao không dám tức giận, vừa mới không phải còn mắng hết sức vui mừng sao. Hồng Quân cười lạnh nói, lại để cho các ngươi càn rỡ một hồi, chờ một lúc, chính là tử kỳ của các ngươi. Đỗ nhĩ phỉ tư đại nhân. Sẽ để cho các ngươi biết. Các ngươi chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng. Sau đó. Hắn lại lần nữa hướng phía cái kia gọi là đỗ nhĩ phỉ tư cử nhân mở miệng nói. tiền bối. Nên ngài ra tay rồi. Đỗ nhĩ phỉ tư. Quét mắt nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt tản ra hàn mang. Nhưng hồng quân lão tổ. Trong nháy mắt không nhìn được. Dùng mình một cái. Cái nhìn này, có một cỗ cực kỳ nồng đầm sát khí, giống như đối phương muốn giết mình một dạng. Chú ý lời nói của ngươi, ta thần phục, chỉ có sáng thí thần diệt thần đại nhân. Ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách ra lệnh cho ta, còn dám ở trước mặt ta ồn ào. Ta không ngại, tại đồng thủ trước đó, trước vắn đi đầu của ngươi, hồng quân lão tổ sắc mặt, một hồi thanh. Lúc thì trắng Cũng không dám có chút chống lại Bởi vì hắn biết Trước mắt người này Không chỉ có thực lực mạnh hơn chính mình Càng quan trọng hơn là Sau lưng của hắn vì kia tồn tại Mới là chân chân chính chính khủng bố nhân vật Hít thở sâu một hơi về sau Hắn lập tức cúi đầu nói Thật có lỗi Là ta đường đột Đỗ nhĩ phỉ tư lúc này mới đem tầm mắt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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đệ 17. Chương 493 chiến hỏa lại đốt. Đẩy. Đỗ nhĩ phỉ tư. Nhưng lục tiêu nhiên nhìn không được nhú mày. Hắn là biết mình có một cái kiếp trước. Mà lại cái này kiếp trước là sinh hoạt tại thái hư chư thiên vạn giới cường giả. Cho nên. Đỗ nhĩ phỉ tư gặp qua chính mình. Cũng hẳn là tình có thể hiểu. Chẳng qua là không biết. Kiếp trước của mình đến cùng là ai? Sau một lát. Đỗ nhĩ phỉ tư lắc đầu. Có lẽ là ta nhìn lầm đi. Được rồi. Nghĩ nhiều như vậy. Làm cái gì đây? Coi như ta thật gặp qua ngươi. Ngươi cũng đã chết qua một lần. Ngươi bây giờ. Bất quá là một cây rác rưởi mà thôi. Dứt lời. Dưới chân hắn nhẹ nhàng đạp mạnh. Trong nháy mắt. Liền đi tới lục tiêu nhiên trước mặt Đại chiến trực tiếp mở ra Không có chút nào khúc nhạc dạo Hai người Đều là trí tôn cảnh cường giả Cái kia công dịch lực độ mạnh Tại trong trước mắt Liền đem không gian bình chướng Không biết vỡ nát bao nhiêu lần Mà hai người cũng trực tiếp tiến nhập Thái Hư bên trong chiến đấu Không có cách nào Hai người bọn họ lực lượng thật sự là quá mạnh Quá mạnh Đã vượt ra khỏi ở đây tất cả mọi người. Không biết bao nhiêu lần lực lượng. Nếu như hai người bọn họ cũng tại trong tam giới chiến đấu. Chỉ sợ toàn bộ tam giới đều muốn không còn sót lại chút gì. Mà liền tại bọn hắn hai cái. Mới vừa tiến vào Thái Hư về sau. Trong tam giới. Cũng trực tiếp tiến nhập hốn chiến. Hồng quân Lão Tổ. Dẫn theo Dương mi Lão Tổ bọn hắn. Đối lục tiêu nhiên đệ tử. Chuẩn bị bày ra một trận quét sạc hành động Hắn muốn đem tam giới Một lần nữa đoạt lại đến tay Cái thế giới này là thuộc về hắn Hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy Làm sao có thể cho phép lục tiêu nhiên Tùy tiện đem hắn đoạt đi Nhưng mà Khi bọn hắn vừa mới hạ xuống tới thời điểm Đột nhiên ở giữa Phát hiện vấn đề Bất thường Nay cảm giác có chút không thích hợp. Cẩn thận một chút. Chúng ta lực lượng giống như bị cắt giảm. Là trận pháp. Hắn vậy mà bố trí trận pháp. Mọi người không khỏi có chút yên lặng. Người nào cũng không nghĩ tới. Đến bọn hắn cách này hoàn cảnh. Lại còn muốn bố trí trận pháp tới đối phó kẻ địch. Đây quả thực là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Bất quá rất nhanh. Hồng quân liền vừa cười vừa nói. Cái này lục tiêu nhiên Khẳng định là sợ Như như bằng không Hắn cũng không đến mức ra hạ sách này Dùng này loại thứ mất mặt xấu hổ Tốt Vậy liền nhất cổ tác khí đem nó bắt lại Câu này lời vừa nói ra Tất cả mọi người là nhiệt tình mười phần Phản phất đã thấy lục tiêu nhiên thất bại một dạng Có thể làm hai bên gặp được cùng một chỗ Bọn hắn mới biết được Bọn hắn sai Mà lại sai vô cùng không hợp thói thường Lục tiêu nhiên trận pháp Không chỉ có nắm tu vi của bọn hắn cho hạ thấp Đồng thời còn nắm đệ tử của hắn tu vi cho tăng lên Cứ như vậy Giữa song phương khoảng cách cũng không là bao lớn Ưu thế của bọn hắn Trong nháy mắt không còn sót lại chút gì Bọn hắn trước đó sở dĩ dám cùng hồng quân lão tổ cùng một chỗ tới là ỷ vào tu vi của mình tương đối cao mạnh Muốn vượt xa lộc tiêu nhiên đệ tử Dạng này có khả năng cam đoan đại gia sẽ không chết Nhẹ nhàng hoàn thành đoạt lại tam giới Thế nhưng hiện tại Bọn hắn không chỉ không có dễ dàng như vậy Đoạt lại tam giới Thậm chí còn có thể vẫn lạc tại nơi này Này trong lúc nhất thời Người nào không hoàng hốt Bọn hắn vậy cũng là tu luyện Không biết bao nhiêu cái nguyên hội Đều là theo hỗn độn thời kỳ Vẫn khổ tâm tạo nghệ Để cho mình còn sống sót cùng dòng truyền đến nay Nếu là tại đây bên trong chết Cái kia hết thảy đã có thể toàn bộ đều phí công nhọc sức Phương Thiên Nguyên thừa cơ dẫn theo những đệ tử khác phản kích Các huyên đệ Đến chúng ta nên xuất thủ thời điểm Mọi người cùng nhau sông lên Nắm hồng quân lão tổ Cho ta tháo thành tám khối Giết Một đám vô danh tông đệ tử Lập tức bắt đầu điên cuồng phản công Vô số đạo vần sáng Bay thẳng đấu bò Nhường dương mi lão tổ đám người Thần tâm càng là không nhịn được run lên Hồng quân lão tổ âm thanh lạnh lùng nói Đều không nên hoảng loạn Bọn hắn chẳng qua là dựa vào trận pháp Mới có thể tăng lên tới loại tu vi này Nếu như không có trận pháp Bọn hắn liền cho chúng ta sách giày tư cách đều không có. Trước phá thư trận pháp. Bọn hắn liền vô dụng. Chỉ cần cầm lại tam giới. Ta cam đoan. Tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Tất cả mọi người có thể có được thông hướng trí tôn cơ hội. Nghe được câu này về sau. Mọi người liền phản phất một lần nữa nhận lấy cổ vũ một dạng. Lập tức bắt đầu đầu nhập chiến đấu. Hai bên mánh liệt đụng vào nhau. Trong một chớp mắt, thiên mà kinh biến, tam giới rượu khóc sói gào, vô danh tông đệ tử mặc dù thực lực không đủ mạnh, có thể là không chịu nổi bọn hắn nhiều người, mấy chục người đánh một cái, coi như là thực lực không đủ. Đại gia cộng lại, nhiều ít cũng có thể rằng co một bộ phận, phương thiên nguyên mục tiêu, chính là hồng quân lão tổ, đại sư huyên tại thiên đình cuộc chiến, hiến tế chính mình. Nhị sư tỷ còn không có trở về Lão thất cũng đi Đông Hải Trước mắt tại đây bên trong Thực lực của hắn là mạnh nhất Cũng chỉ có hắn dẫn đầu Mới có thể đủ kiềm chế ở Hồng quân Lão Tổ Muốn chết Hồng quân Lão Tổ ngang tàng ra tay Một quyền ra Không gian ba đồng bị nhếu loạn Toàn bộ không gian đều bị đánh đảo Lực lượng khổng lồ Trực tiếp nắm phương thiên nguyên cho đánh trở về Ngươi cho rằng nương tựa theo cái này khu khu trần pháp Thật liền có thể đối phó ta sao Ngươi ta chi ở giữa trinh lịch Liền như là lạc trời Trần pháp cho ngươi ghéo vào khoảng cách Cũng chẳng qua là Để cho ta tốt hơn đánh ngươi khoảng cách mà thôi Tiếng nói vừa mới hạ xuống Một đảo lực lượng Đột nhiên nện trên mặt của hắn Một đoạn này lực lượng cũng không mạnh Không có cho hắn tạo thành tổn thương gì Thế nhưng trong đó vũ nhục tính. Cũng tuyệt đối nhường hồng quân lão tổ. Không thể thừa nhận. Hèn mạc. Là ai? Là ta? Thông thiên từ trong đám người đi tới. Vẻ mặt băng lánh nhìn xem hồng quân. Hồng quân phấn nộ đến cực điểm. Thông thiên. Lại là ngươi cách này hốn đàn. Ngươi tên xuất sinh này. Chẳng lẽ ngươi thật quên đi năm đó ta dạy bảo chi ăn sao? Thông thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ta đương nhiên không dám quên. Ta không dám quên. Ngươi vì củng cố quyền lợi của ngươi cùng địa vị. Mượn cứ dạy bảo tên. Trên thực tế đem chúng ta toàn bộ đều kéo đến thiên đảo bên trong. Trở thành ngươi chó săn. Ta không dám quên. Ngươi vì mình có thể luyện hóa tam giới. liền cố ý hại đồ đệ của ta. Để cho ta nhiều như vậy đồ đệ. Tất cả đều chết thảm tại phong thần lượng kiếp bên trong Lại không dám quên Ngươi đem ta cầm tù tại trong tử tiêu cung Đau khổ chờ đợi vài vạn năm Này từng cọc từng cọc Từng kiện từng kiện Ta đều cho ngươi nhớ ký đâu Tuyệt đối sẽ không quên Ngươi Hồng quân lão tổ Tức đến xanh mét cả mặt mày Đang chuẩn bị động thủ Thu thập thông thiên Một giây sau Lại là một đảo cực mạnh lực lượng Đánh vào sau lưng của hắn Cùng thông thiên lực lượng một dạng Không phải mạnh như vậy Lại tràn đầy vũ nhục Hồng quân lão tổ Lào đào hướng về phía trước Vọt lên mấy bước về sau Phấn nộ quát Lần này là ai Là ta Hậu thổ cũng từ trong đám người đi ra Hồng quân ngươi vì luyện hóa tam giới Vì ngươi bản thân tư dục, không tiếc kích động vu ưu đại chiến. Để cho ta hết thầy huyên trưởng toàn bộ đều chết thảm tại vu ưu lượng kiếp bên trong. Hôm nay món nợ này, ta cũng phải cấp ngươi tốt nhất tính toán. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi y Đại càn trưởng sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vơ y, o, lơ, lơ, o, vinh chia sẻ cho em ạ. Đại Càn Trường Sinh, ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ mười Chương 494 Vô Hà trở về. Tốt, tốt, tốt, Hồng lão tổ. Bởi vì quá phấn nộ, ngược lại khí liên tiếp nói ra mấy cái tốt chữ. Các ngươi đám này đáng chết thằng ranh con. Năm đó nếu như không phải lão tổ ta, các ngươi đã sớm làm vì một bảy kiến hôi. Tại trong dòng chảy lịch sử. Hóa thành cho bụi. Hôm nay. Ngược lại tại đây bên trong cùng ta dễu võ dương oai đi lên. Nếu sáng này Ta đây liền cùng nhau đưa các ngươi lên đường. Hồng quân lão tổ trực tiếp lấn người tiến lên. Lực lượng của hắn quá mức mạnh mẽ. Đến mức đồng đứng dậy đến. Trung quanh quy tắc chi lực. Toàn bộ đều bị rảo loạn dâng lên. Liên đới lấy không gian bình trướng. Cũng đều nát vụn. Này loại khủng bố. nhường phương thiên nguyên đám người. Trong lòng không khỏi chìm xuống. Không nghĩ tới. Cho dù là trận pháp áp chế. Hồng quân lão tổ. Cũng có được cường đại như vậy lực lượng. Đang đang tự hỏi ở giữa. Hồng quân lão tổ. Đã đi tới phương thiên nguyên trước mặt. Lực lượng pháp các ngưng tổ tại trên nắm tay. Thẳng bức phương thiên nguyên mà đi. Thông thiên giáo chủ cùng hậu thổ hai người, một trái một phải, phân biệt theo hai phía công dịch, muốn đem hồng quân lão tổ công dịch hướng đi chuyển di. Thế nhưng hết sức đáng tiếc là, hồng quân lão tổ tựa hồ cũng không thèm để ý. Hắn mặt cho hai người công dịch, đánh vào trên người mình, sau đó chính mình một quyền, thì là thẳng tắp đánh vào phương thiên nguyên trước ngực, thông thiên cùng hậu thổ lực lượng. Vẹn vẹn chẳng qua là nhường hồng quân lão tổ thân thể. Hơi hơi run dậy một cái. Mà hồng quân lão tổ nắm đấm. Lại trực tiếp liền xé sách không gian. Phương Thiên Nguyên không dám có chút chủ quan. Trực tiếp dùng hai tay ngăn cản. Đáng tiếc là. Mặc dù là như thế. Hắn cũng không thể thừa nhận này một cổ lực lượng cường đại. Hai cánh tay của hắn trực tiếp liền bị tại chỗ chấn vỡ. Tiếp theo. Hồng quân lão tổ lực lượng, tại trên lồng ngực của hắn mở một cái lỗ thủng to. Lực lượng pháp tắc quá mức mạnh mẽ. Thậm chí nhường trong cơ thể hắn vận chuyển lực lượng pháp tắc, tại cái kia trong trước mắt, đều bị dừng lại. Mà Phương Thiên Nguyên, cũng ở dây tiếp theo chun, như như đạn pháo, điên cuồng bay rớt ra ngoài. Cuối cùng hóa thành một đảo thẳng tắp hào quang, trực tiếp đánh vào trên kim ngao đảo. Một tiếng kịch liệt nổ vang qua đi. Toàn bộ kim ngao đảo. Trực tiếp liền bị tại chỗ đánh nát. Lực lượng khổng lồ cùng sóng sung kích động. Thậm chí nắm mặt biển cũng bắt đầu hướng phía bốn phía bình di. Tam sư huyện. Tống tích miên nổi giận gầm lên một tiếng. Mong muốn tiến lên hỗ trợ. Thế nhưng có dương mi lão tổ quấn lấy hắn. Hắn căn bản cũng không có biện pháp hồi viên. Mà lại hắn bản thân mình cũng bị áp chế. Liên tục bại lui. Tự lo không xong. Lại như thế nào có thể đi giúp Phương Thiên Nguyên đâu. Người không biết tự lượng sức mình. Hôm nay chính là tử kỷ của các ngươi. Cái này là cùng thần tác đối đại giới. Hồng quân lão tổ. Cực kỳ khinh thường liếc qua. Tiếp theo lao xuống. Hắn muốn chém giết Phương Thiên Nguyên. Phương Thiên Nguyên là lục tiêu nhiên dòng chính đệ tử Nếu như có thể bắt hắn cho giết chết Vậy nhất định có thể nhếu loạn lục tiêu nhiên tâm thần Cho đến lúc đó Đỗ Nhĩ Phỉ Tư chiến thắng hắn tỷ lệ liền sẽ lớn hơn Hắn muốn là lục tiêu nhiên chết Chỉ có lục tiêu nhiên chết rồi Hắn mới có cơ hội một lần nữa quật khởi Thái hư phía trên Đỗ Nhĩ Phỉ Tư cùng lục tiêu nhiên Đánh khó bỏ khó phân. Đỗ nhĩ phỉ tư một chiêu qua đi. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi người giống như muốn bị giết. Còn muốn tiếp tục đánh xuống sao. Ta xem thực lực của ngươi không tệ. Kỳ thật so với hồng quân cái kia rác rưởi Muốn mạnh hơn gấp trăm lần không thôi. Nếu như ngươi nguyện ý thần phục để cổ sáng thí thần diệt thần đại nhân. Ta có khả năng miễn trứ ngươi tử tội. Đồng thời những ngươi tiếp tục chấp trưởng này một mảnh tam giới. này đối với ngươi mà nói, có thể là một kiện thiên đại hảo sự. Phải biết, diệp thần đại nhân, có thể là tại thái hư chư thiên vạn giới bên trong. Rất có thực lực một vị sáng thí thần đại nhân. Nếu như ngươi nhận hắn làm chủ lời, cũng sẽ thu hoạch được hắn phù hộ. Về sau đều sẽ không có người lại có chủ ý với ngươi. Lục tiêu nhiên dĩ nhiên biết phía dưới tình huống. Trên thực tế. Đối phương còn không có đi tới thời điểm. Hắn liền đã đoán được phía dưới tình huống. Đệ tử của hắn. Thực lực khẳng định là không đáng chú ý. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy. Đánh bại hồng quân lão tổ đâu. Vậy đơn giản liền là người si nói mộng. Thế nhưng hắn chắc chắn sẽ không thần phục diệp thần. Bởi vì hắn biết. Một khi hắn thần phục diệt thần, hắn liền vĩnh viễn mất đi tấn thăng khả năng. Vĩnh viễn cũng không có khả năng đi đến sáng thí thần cảnh giới. Chỉ cần không thể đi đến sáng thí thần tu vi, hắn sinh mệnh. Liền sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở trong tay người khác. Người khác muốn cho hắn sống liền sống. Người khác nghĩ để hắn chết. Hắn liền phải chết. Hắn cũng không hy vọng dạng này sống sót. Hướng hồ. Đại trận còn có thể đỉnh một hồi. Lại cho hắn một chút thời gian. Chỉ cần có thể giết chết trước mắt đỗ nhĩ phỉ tư. Là hắn có thể kịp thời hồi trở lại đi cứu viện. Ngươi vẫn là trước quan tâm quan tâm chính ngươi đi. Không bằng ngươi thần phục tại dưới chân của ta. Ta có khả năng tha thứ ngươi không chết. Diệp tiêu cố ý khích nổ đối phương. Đỗ nhĩ phỉ tư sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Hờ. Thứ không biết chết sống. Ta nhìn ngươi thật sự là chán sống rồi. Chết. Một tiếng gầm thét. Giữa hai người chiến đấu càng thêm gịch liệt. Phía dưới trên chiến trường. Hồng quân lao thẳng tới Phương Thiên Nguyên mà đi. Phương Thiên Nguyên căn bản không có khả năng nẽ tránh một chiêu này. Nếu để cho Hồng quân hạ xuống tới. Hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá. Hắn cùng Vân Ly Ca không giống nhau. Vân Ly Ca là không có tìm được chính mình dấu ấm sinh mệnh. Cho nên hắn không cách nào lại phục sinh. Thế nhưng Phương Thiên Nguyên có khả năng. Mặc dù thời gian này sẽ rất lâu. Thế nhưng không sao. Chỉ cần có thể phục sinh. Cái kia chính là tốt. Sư Tôn. Độm Nhi đi trước một bước. Hy vọng ngươi có thể chiến thắng hết thầy khó khăn. Chờ đến Độm Nhi phục sinh ngày đó. Có thể thấy ngươi sừng sứng tại thái hư chư thiên vạn giới bên trong. Nhưng lại tại hắn vừa mới nói xong câu đó thời điểm. Một giây sau. Theo thái hư bên trong. Đột nhiên ở giữa truyền đến một tiếng. Kinh thiên đồng địa phượng gáy. Sư đệ chớ hoàng sợ. Không quan trọng hồng quân lão cầu. Còn chưa có tư cách đồng tới ngươi. Đạo thanh âm này xuất hiện. Nhưng phương thiên nguyên đột nhiên khẽ giật mình. Chợt mừng như điên dâng lên. Nhị sư tỷ Ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Hồng quân lão tổ. Hừ lạnh một tiếng. Đã đi tới trước mặt hắn. Hôm nay người nào tới đều cứu không được ngươi. Ngươi có thể đi chết rồi. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Một cỗ to lớn khiến cho hắn không dám tin lực lượng. Trong lúc đó. Hung hăng bay đá vào trên đầu của hắn. Oanh. Nay lực lượng khổng lồ Trực tiếp liền đem hồng quân lão tổ cho đánh bay Khiến cho hắn tại mặt biển bên trên Bay ra ngoài vạn rằm xa khoảng cách Toàn bộ biển cả Đều bị khí tức của hắn Sống sờ sờ chém thành hai nửa Cuối cùng Hắn hung hăng rơi vào một trên phiến đại lục Trực tiếp liền đem đại lục kia Tại chỗ oanh bảo Toàn bộ đại lục ở bên trên sinh mệnh Toàn bộ đều tan cho tàn. Nổ tung yên diệt. Thật mạnh. Trong chớp nhoáng này. Dương mi lão tổ đám người. Cũng không khỏi đến con ngươi co rụt lại. Cố lực lượng này làm sao cường đại như vậy. Nàng từ chỗ nào có được cái này lực lượng. Cái này lực lượng rất quen thuộc. Này không phải liền là nguyên phượng lực lượng sao. Đáng chết. Nàng lại là nguyên phượng chuyển thí. Nàng hấp thu Nguyên Phượng tất cả lực lượng, không chỉ là dạng này, bởi vì Phượng Hoàng mỗi một lần niết bàn, thực lực đều sẽ mạnh hơn, cho nên nàng hiện tại so năm đó Nguyên Phượng còn cường đại hơn. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá, hi hi. hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò. Mẩy quý vung y, to, lơ lơ to, ve. Chia sẻ cho em à. Đại Cản Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 17. chương 495 vì vô danh tung. Đẩy. Coi như các ngươi có chút kiến thức. Bất quá đáng tiếc là. Các ngươi bây giờ mới biết. Đã quá muộn. Dứt lời. Cơ vô hà hai tay tốc độ cao bấm niệm pháp quyết. Phượng Tây Ngô đồng ấm. sen lẫn nồng đầm hỏa diễm. Từ trên trời ráng xuống, oanh, nó dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Trực tiếp liền vô tình đập vào một vị hốn đổn ma thần trên thân. Dù cho tu vi của đối phương, đã đạt đến hốn nguyên vô cực đại la kim tiên mức độ. Nhưng dưới một kích này, nhưng vẫn bị đánh nổ thân thể bảo liệt. Cách này cũng chưa tính kết thúc. Hắn nguyên thần còn chưa kịp trốn tới. Liền bị phượng Tây ngô đồng ấm bên trên nồng đậm liệt hỏa bao vây. Tiếp theo đem nguyên thần của hắn. Đốt bốc cháy. Khiến cho hắn bắt đầu không ngừng kêu thảm. À, à, à. Mọi người chung quanh thấy cảnh này. Cũng nhìn không được cùng nhau hít sâu một hơi. Ánh mắt bên trong hoàng sợ muôn vàn. Thật mạnh. Này hỏa diễm. Đây là hốn đồn chi hỏa. Nàng thậm chí ngay cả ngọn lửa này đều nắm giữ. Đáng chết Dương mi lão tổ đám người Cũng không khỏi đến bắt đầu hoảng loạn lên Rất rõ ràng Bọn hắn đã cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ Trước đó Lục tiêu nhiên mặc dù bố trí trận pháp Có thể áp chế bọn hắn thực lực Có thể là lục tiêu nhiên trung quy bị đỗ nhĩ phỉ tư kiểm chế Vô pháp đi vào bên cạnh bọn họ Dạng này Cho dù là tu vi của bọn hắn bị gọt yếu một ít, cũng căn bản không sợ. Nhưng là bây giờ, nương theo lấy cơ vô hà đến. Sự cân bằng này bị trong nháy mắt đánh vỡ. Không chỉ có cân bằng bị đánh vỡ, thậm chí hồ. Nguyên bản bọn hắn chiếm cứ từng tia ưu thí, cũng trong nháy mắt bị thay đổi. Theo ưu thí, biến thành thế yếu, oanh, ngay lúc này. Trên mặt biển đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang. Đó là hồng quân lão tổ. Theo trong nước biển trốn ra được. Hắn lấm liệt tầm mắt. Nhìn lướt qua phía trước mọi người. Cuối cùng đặt ở cơ vô hà trên thân. Cũng không cần hoảng. Có ta ở đây. Nàng cản rỡ không được. Ta tới ngăn cản nàng. Các ngươi nắm chặt thời gian. Phá đi bọn hắn trận pháp. Chỉ cần bọn hắn trận pháp không có. Giữa song phương khoảng cách. Liền sẽ trong nháy mắt kéo dài. Đến lúc đó. Ai cũng không làm gì được chúng ta. Nói xong câu đó về sau. Hắn càng là xung phong đi đầu. cái thứ nhất hướng phía cơ vô hà tiến lên. Không có cách nào. Nếu như hắn hiện tại không liều. Về sau hắn lại càng không có cơ hội liều mạng. Hiện tại cơ hội là hắn cường thịnh nhất thời điểm Hắn đã đem toàn bộ thân gia của mình đều cho tăng thêm đi Nếu như trận này thua Hắn chỉ sợ cũng không có mặt mũi lại đi tìm Diệp Thần Mà lại Coi như hắn thật sự có mặt đi qua tìm đối phương Đối phương cũng không thể lại chiếu cố hắn Giống hắn loại nhân vật cấp độ kia Đối với một cái phí vật Là căn bản sẽ không nhiều xem lần thứ hai Chờ đến Hồng quân phát ra chỉ lệnh. Dương Mi Lão tổ chờ một đám hốn đồn ma thần. liền như tìm được chủ tâm cốt một dạng. Lập tức bắt đầu mới tác chiến hướng đi. Bắt đầu công dịch những cái kia trận pháp. Lê Trường Sinh lập tức la lớn. Ngăn cản bọn hắn. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn phá hư trận pháp. Mấy ngàn tên vô danh tông đệ tử. Tại đây cùng thời khắc đó. Đều phát động công dịch. Bất quá Ngoại trừ Lê Trường sinh chờ một đám nhất đại đệ tử bên ngoài Những người khác công dịch Tổn thương cũng không cao Cũng không thể cho Dương mi Lão Tổ bọn hắn Tạo thành quá lớn tổn thương Chiến đấu lại lần nữa lâm vào mối nguy Cơ vu hà không dám quá nhiều chủ quan Chỉ có thể toàn lực ứng phó đối phó Hồng Quân Bởi vì Hồng Quân hết thảy ma thần bên trong Mạnh nhất một cái kia Nàng nhất định phải kiềm chế Hồng Quân Dương Mi Lão Tổ đám người Cũng là mưu đủ sức lực Hiện tại thái hư bên trong Lục tiêu nhiên bị đỗ nhĩ phỉ tư kiềm chế Trên kim ngao đảo Hồng Quân Lão Tổ bị cơ vu hà kiềm chế Duy nhất đột phá khẩu liền là bọn hắn nơi này Chỉ cần bọn hắn nơi này có thể phá hư trận pháp Liền có thể thay đổi càn khôn Nắm Lục Tiêu Nhiên để tử từng cái chém giết Đến lúc kia. Lục Tiêu Nhiên coi như là mạnh hơn. Tâm tính cũng không có khả năng không băng. Bọn hắn không tin. Lục Tiêu Nhiên có thể một mực chống đỡ xuống. Mọi người bất kể hết thầy công dịch. Thậm chí là trọi cứng lấy Lê Trường sinh bọn hắn công dịch. Mà đi đột phá trận pháp. Rất nhanh. Trên trận pháp liền xuất hiện. Đảo đảo liệt ngân. Coi như là lục tiêu nhiên dùng hồng mông tử khí tới áp chế. Cũng không cách nào ngăn cản hốn nguyên vô cực đại la kim tiên liên tục mãnh công. Dù sao công kích của đối phương. Cũng là ẩm chứa quy tắc chi lực. Là rót vào hồng mông tử tức giận. Răng rắc răng rắc, rắc. Làm trận pháp toàn bộ phá toái một khắc này. Đang cùng cơ vô hà đối chiến hồng quân lão tổ. Lúc này càn rỡ cười to. Ha ha ha. Kết thúc. Hết thầy toàn bộ đều kết thúc. Sư để của ngươi các sư muội Sẽ toàn bộ chết tại trong tay của chúng ta. Ta ngược lại muốn xem xem. Ngươi cùng sư phó ngươi tâm. Đến tột cùng có nhiều kiên cường. Có thể hay không chống cử ở. Cơ vô hà sắc mặt ngưng trọng. Trong tay công gích cũng càng thêm tấp ngập. Phượng tê ngô đồng ấm. Điên cuồng vận hành. Một lần lại một lần đánh tới hướng đối phương. Bên trên bầu trời Dương mi lão tổ đám người Phá hủy trận pháp về sau Lực lượng trong cơ thể Cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt Không hề đứt đoạn bùng nổ Cái kia bị trận pháp áp chế tu vi Tại thời khắc này Lại toàn bộ đều khôi phục như lúc ban đầu Mà Lê Trường sinh bọn hắn tăng lên lực lượng Cũng bởi vì trận pháp tan biến Mà tốc độ cao giảm xuống Trở về nơi xa. Lúc này. Không khác tai họa buông xuống. Nhị đại đệ tử. Toàn diện rút lui. Nhanh. Lê trường sinh ngay đầu tiên. liền phát ra chỉ lệnh. Hắn phải kịp thời vì vô danh tông. Bảo tồn một chút hạt giống. Vì sư tôn. Giữ lại có thể dùng nhân thủ. Mà hắn. Cùng chư vị sư để mỗi nhóm. Đã quyết tâm. Muốn liều mạng đánh một trận. Thế nhưng, mọi người cũng không có nghe theo hắn khẩu lệnh. Ngược lại còn liều mạng sông đi lên. Tới thật đúng lúc, muốn chết. Dương mi Lão tổ chờ một đám hốn đồn ma thần. Cười lạnh, trực tiếp lao xuống. Đại khai sát giới. Hai bên lẫn nhau ở giữa sức chiến đấu khoảng cách kéo dài về sau. Bọn hắn căn bản cũng không sợ những người này. Vô danh tung các đệ tử. Dần dần bắt đầu ngã xuống. Trên bầu trời. Như là hạ như sủi cảo. Các ngươi là điên rồi sao? Rút lui. Mau rút lui. Lê Trường Sinh lớn tiếng gầm thép. Có thể là chúng đệ tử căn bản không nghe thấy không để ý. Đều lúc này. Chúng ta rút lui còn có ý nghĩa gì? Đúng. Liều mạng với bọn hắn. Cùng lắm thì liền là vừa chết. Chết cũng phải cấp cùng bọn hắn trọng thương. Vì vô danh tung Sông lên ạ Tại một hồi công kích bên trong Quân trưởng Minh Lục tiêu trần Dồn dập tụ tập trong cơ thể quy tắc chi lực Trực tiếp dẫn nổ từ thân Thông qua tự bảo nhường dương mi lão tổ đám người thủ thương Tiếp theo cho Lê Trường sinh bọn hắn Sáng táo có lời điều kiện Tống tích niên lưu lại hai hàng huyết lệ Bọn hắn là tài dùng tính mạng của mình Cho chúng ta trải đường. Sư huyền. Không thể cô phụ tâm ý của bọn hắn. Hai người nhìn nhau. Phản phất là làm ra một cách cực kỳ quyết định trọng đại. Một giây sau. Hai người trực tiếp bấm niệm pháp quyết. Đem tự thân thân thể cùng nguyên thần. Bắt đầu bùng cháy xen đúc. Vô thượng thánh hòa. Đem hai người thân thể luyện hóa. Đem hắn luyện chế thành nhất đao nhất kiếm. Chảm thiên kiếm. Thí thần đao. Tập kết tam giới xây dựng về sau. Hết thầy sát phạt lực lượng. Ngưng tụ mà thành hai lớn đỉnh cấp hốn độn chí bảo. Hai người bản mệnh chỗ. Tự động luyện trí thành hốn độn chí bảo về sau. Hai người như cũ có khả năng giữ lại tự thân ý thức. Như cũ có khả năng hóa thành nhân hình. Nhưng sẽ vĩnh viễn đánh mất sinh mệnh khí. Từ nay về sau. Không con không tồn.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 Hai người bọn họ sức chiến đấu. Cấp tốc thu hoạch được cực lớn tăng vọt. Tại thời khắc này. Bọn hắn có thể bày ra sức chiến đấu. Đã đạt đến hốn nguyên vô cực đại la kim tiên mức độ. Hai người hóa thành một kim đỏ lên hai đảo quang mang. Ở trên bầu trời xuyên qua. Lấy thế không thể đỡ chi tư. Bay thẳng dương mi lão tổ đám người mà đi. Dương mi lão tổ đám người. Lại là không sợ chút nào. Ra tay trực tiếp đem hai người hóa thành hào quang bước lui. Phá phá phá. Các ngươi hai cái đích thật là hiếm có hốn đồn chí bảo Thế nhưng hốn độn chí bảo mạnh hơn. Nó cũng thủy chung là binh khí. Thủy chung không thể có thể phát huy ra trăm phần trăm lực lượng. Mà lại. Các ngươi bất quá là hai người mà thôi. Nơi này có nhiều như vậy hốn đồn ma thần. Từng cách đều là hốn nguyên vô cực đại la kim tiên. Đều có mấy cách nguyên hồi công lực. Các ngươi cản được không? Lê Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi nói đúng. Vẹn vẹn bằng hai chúng ta lực lượng. Khẳng định là cản không được. Chẳng qua nếu như có người sử dụng chúng ta đây. Các ngươi là có ý gì? Dương mi Lão Tổ nộ cười trên mặt. Lập tức hơi ngừng. Thay vào đó. Là nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lê trường sinh cùng tống tích niên Hai người lại thẳng đến ra các tử Quỳnh mà đi Ngũ sư mùi là cửu thiên huyền nữ chuyển thí Nàng kiếp trước là nữ chiến thần Có nàng tại Điều khiển hai chúng ta Phát huy ra uy lực Hẳn là do ba người chúng ta phân biệt tác chiến Phát huy ra thực lực Muốn càng mạnh mấy lần không ngừng à Tiếng nói vừa mới hạ xuống Gia Cát Tử Quỳnh liền bắt lấy chuôi đao cùng chuôi kiếm Tiếp theo trong nháy mắt Sau lưng của nàng Trong lúc đó phóng xả ra vạn Trượng Kim quang Hình thành một đường to lớn nữ chiến thần hư ảnh Đó là cửu thiên huyền nữ tư ảnh Phối hợp chạm thiên kiếm Thí thần đao Hai lớn hốn độn chí bào Sức mạnh bùng lên Đã mạnh đến một cách để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng mức độ Đáng chết Nhanh, toàn lực cắn giết nàng Chỉ cần nàng chết rồi Ba người bọn hắn lực lượng liền xếp từ sụp đổ Dương mi lão tổ nói xong câu đó về sau Trước tiên xông lên phía trước Vô danh tông để tử khác nhóm dồn dập phát động công dịch Dùng sức mạnh lớn hơn Tới ngăn cản bọn hắn Mặc dù bọn hắn lực lượng hết sức nhỏ bé Xa xa không có khả năng đối dương mi lão tổ bọn hắn, tạo thành tổn thương. Thế nhưng, cũng đầy đủ để bọn hắn tiến công phong mang yếu bớt không ít, mà ra các tử quỳnh, tại khí thế tăng vọt về sau. Phát huy được lực lượng, đã hoàn toàn vượt qua hốn nguyên vô cực đại la kim tiên nhất trọng, đạt đến hốn nguyên vô cực đại la kim tiên tứ trọng hoàn cảnh, cảnh giới này. Ngoại trừ hồng quân lão tổ bên ngoài Mặt khắc hốn đồn ma thần Còn thật không có cách nào so đến được Hốn đồn ma thần tuổi thọ mặc dù vô cùng lâu đời Có thể là thiên tư của bọn hắn cũng là có hạn Rất nhiều người Cho dù là sống vô số cái nguyên hội Cũng vẫn như cũ là hốn nguyên vô cực đại la kim tiên nhất trọng tả hữu Chỉ bất quá đám bọn hắn tuổi thọ tương đối dài mà thôi Đối mặt cái thứ nhất xông lên dương mi lão tổ Ra cát tử quỳnh Đưa tay chính là nhất kiếm chạm ra Oanh Một kiếm này phong mang Trực tiếp liền vô tình phá vỡ thời không Trong nháy mắt liền đã đi tới dương mi lão tổ bên người Dương mi lão tổ đưa tay triệu hoán pháp bảo công kích Nhưng hắn vừa mới vừa dơ tay lên Một giây sau Liền bị chạm gãy mất cánh tay Đáng chết Hắn nhìn không được hung hăng mắng một tiếng Bởi vì đây là bị tràn đầy lực lượng Pháp tắt chảm thiên kiếm chảm Cho nên Cho dù là tu vi của hắn Đã đạt đến một cái mạnh vô cùng mức độ Nhưng hắn vẫn không có khả năng lại chữa trị cái này cánh tay Bất quá Lúc này Hắn cũng không có thời gian dư thừa đi so đo cái này Bởi vì Gia Cát Tử Quỳnh Đảo thứ hai công dịch Cũng đã đi tới Hắn lập tức lui lại Đồng thời dùng pháp bảo của mình tới chống cự Có thể là Pháp bảo của hắn Vừa mới vừa đụng phải tống tích niên hóa thành thí thần đao Tại chỗ liền bị trực tiếp sống sờ sờ chém nát Oanh Nương theo lấy một tiếng kinh thiên nổ vang Dương mi lão tổ pháp bảo Tuyên cáo lui khỏi tam giới sân khấu Không chỉ có như thế Pháp bảo hư hao Cũng làm cho Dương mi Lão Tổ Nhìn không được phun ra một ngụm kịch liệt máu tươi Mặt khác hốn đồn ma thần Thấy cảnh này về sau Càng là không nhịn được điên cuồng lên Bọn họ cũng đều biết Bọn hắn đã trêu chọc lục tiêu nhiên Hiện tại dù như thế nào Đều phải nghĩ biện pháp đánh bại lục tiêu nhiên Như như bằng không Đợi đến lục tiêu nhiên quay đầu Nhất định sẽ tìm bọn hắn tính sổ Cho đến lúc đó, bọn hắn mới thật là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Sát ý tải lan tràn. Mọi người liều mạng hướng phía ra các tử quỳnh tuôn đi qua. Giờ khắc này, tất cả mọi người duyết điên rồi. Thiên biến thành một mảnh huyết sắc. Thái hư bên trong lục tiêu nhiên. Nhận lấy này một cỗ năng lượng ảnh hưởng. Hắn hiện tại đã luyện hóa tam giới. Tam giới liền như là hắn trong cơ thể. Ngay từ đầu hắn còn không ngại. Bởi vì lực lượng của hắn do những người khác hiếu thắng rất rất nhiều. Cho nên điều này sẽ đưa đến những người khác công kích. Đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng hiện tại. Công kích gia tăng. Đã vượt ra khỏi hắn có thể thừa nhận được điểm giới hạn. Tựa như có người tải hắn trong cơ thể. Không ngừng chiến đấu. Như dẫn nổ cái này đến cái khác thuốc nổ một dạng. Hắn cũng dần dần có chút không chịu nổi. Hồng quân lão tổ hưng phấn vô to. Nhanh. Nắm chiến đấu quy mô mở rộng. Lục tiêu nhiên nhanh muốn không chịu nổi. Chúng ta sắp thắng. Đỗ nhĩ phỉ tư nhất kích đánh lui lục tiêu nhiên về sau. Lập tức lui lại. Ở trong vư không. Chậm rãi giang hai cánh tay ra. Ngươi là một cái rất không tệ đối thủ. Thế nhưng đáng tiếc là Đầu ấp của ngươi cũng không thông minh Ta hiện tại liền tiến ngươi lên đường Kiếp sau Nhớ kỹ không nên tùy tiện cùng ngươi không đắc tội nổi người đối nghịch Dứt lời Từ không bên trong Đột nhiên ở giữa xuất hiện một thanh cử kiếm Này một thanh cử kiếm xuất hiện Tràn ngập tựa là hủy diệt khí tức Nó lại là một đảo hốn đồn chí bảo Tiếp nhận thánh kiếm trừng phạt đi Đỗ nhĩ phỉ tư, nhất kiếm chém về phía lục tiêu nhiên. chung quanh thái hư bên trong khu vực, cũng bắt đầu run rẩy lên. Một chút tư nhân tiểu thế giới, tại thời khắc này đều hứng chịu tới kịch liệt ảnh hưởng. Thiên địa một mảnh thương mang, ngàn tỷ sinh linh, đều đang kêu rên. Phản phất tận thế sắp đến, lục tiêu nhiên sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hắn hiện nhận được tam giới kiềm chế. Không cách nào lại nắm lực lượng của mình. Phát huy đến cực hạn. Lần này chỉ sợ muốn không chịu nổi. Bất quá hắn cũng không có ngồi chờ chết. Lập tức đem chính mình có thể điều động tất cả lực lượng. Toàn bộ tập trung ở trước mặt. Dùng làm phòng ngự. Thế nhưng đáng tiếc là. Hết thầy đều quá muộn. Oanh. Một giây sau. Kiếm của đối phương mang liền bổ vào lục tiêu nhiên trên thân. Cứ như vậy trong trước mắt. Kiếm mang sâm lấn lục tiêu nhiên trong cơ thể. Gần như muốn đem lục tiêu nhiên. Phá hủy hầu như không còn. Nhưng mà. Trong lúc nguy cấp. Một đảo càng minh mông hơn khí thí. Theo lục tiêu nhiên trong cơ thể bảo phát đi ra. Cút. Bơ cơ. Lơ. Rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vơ. Y. O. Lơ. Lơ. O. Vinh! Chia sẻ cho em à! Đại càn trường sinh! Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 17? Trường 497 hắn trở về. Kêu thảm một tiếng về sau. Đỗ nhĩ phỉ tư. Liền bị lục tiêu nhiên trong cơ thể bùng nổ này một cố mà năng lượng. Trực tiếp tại chỗ chém thành cho bụi. Hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Đang ở phía dưới chiến đấu kịch liệt hồng quân lão tổ. Dương mi lão tổ đám người Trong khoảnh khắc liền trợn tròn mắt Đây là chuyện gì xảy ra Đây là tại nói đùa bọn họ sao Đường đường trí tôn cảnh cường giả Đỗ nhĩ phỉ tư Lại bị lục tiêu nhiên cho trực tiếp miêu sát Này còn có một chút đạo lý sao Còn có một chút vương pháp sao Thái hư bên trong lục tiêu nhiên Chính mình cũng là không nghĩ tới Thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế Hắn biết mình kiếp trước Có thể là một cái thân phận cực mạnh đại lão Thế nhưng không nghĩ tới Đối phương tại trong cơ thể của mình Thế mà còn ẩm tàng cường đại như vậy lực lượng Bất quá Hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ Bởi vì phía dưới còn có hồng quân lão tổ Một đám gia hỏa đây Tâm niệm hơi động một chút Hắn liền theo tam giới bên ngoài Thái hư bên trong Đi tới trên chiến trường Trong trước nhoáng này Dương mi lão tổ chờ hốn đồn ma thần Do đến không có chút nào dám nhúc nhích Nếu như nói Lục tiêu nhiên vẹn vẹn chẳng qua là bàn cổ chuyển thí Bọn hắn cũng còn không sợ Dám cùng 100 liều Thế nhưng hiện tại Rất rõ ràng Lục tiêu nhiên đã vượt qua bàn cổ Không biết bao nhiêu tu vi Bọn hắn hiện tại Liền như là một bầy kiến hôi một dạng Liền cay giấm đều không dám thả Lục tiêu nhiên không có xem bọn hắn Chẳng qua là đưa ánh mắt bỏ vào phía dưới hồng quân lão tổ trên thân Dù sao Hắn mới là trọng yếu nhất Nhìn xem lục tiêu nhiên ánh mắt Hồng quân lão tổ Trong lúc đó ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng Phá phá phá phà Ý trời à Thiên ý như thế Uổng ta nhiều năm như vậy Vẫn luôn đang theo đuổi thiên đạo Truy cầu thượng thiên ý chỉ Nhưng mà cho tới hôm nay Ta mới phát hiện Thân làm kiến hôi Căn bản cũng không có tư cách Truy cầu thiên đạo Hết thầy sớm đều đã là số mệnh an bài tốt lắm Ngươi thắng Lục tiêu nhiên Dứt lời Hồng quân lão tổ Trực tiếp liền dẫn nổ nguyên thần của mình Thắng bài đã định Nói thêm gì nữa đều là vô dụng tha rằng như vậy Còn không bằng tiêu sái rời đi Ít nhất còn có thể giữ lại một chút tôn nghiêm của mình Thấy hắn tự bảo về sau Toàn bộ tam giới đều trầm mặt Đã từng tam giới bá chủ Toàn bộ tam giới trường khống giả Theo hồng hoang bắt đầu Vẫn tồn tại đến nay hồng quân lão tổ Tại thời khắc này Triệt để tuyên cáo không có Liên phản phất một thời đại triệt để kết thúc Tốc độ của nó quá nhanh Đến mức nhanh đến để cho người ta đều không thể nào tiếp thu được mức độ Đại gia cũng không là lưu niệm hắn Chẳng qua là cảm khái Mà lục tiêu nhiên Sau đó đem tầm mắt Quang bỏ vào dương mi lão tổ đám người trên thân Dương mi lão tổ đám người Lập tức quỳ xuống Chúng ta nguyện ý thần phục trí tôn Lục tiêu nhiên lại là vẻ mặt đàm mạc nói Các ngươi giết ta nhiều người như vậy Hiện tại phản đảo lại nói thần phục Trước đó đi làm cái gì Nếu như đem các ngươi nhận lấy Ta đây làm sao xứng đáng trước đó chết đi những đệ tử kia Này nhàn nhạt một câu Trong nháy mắt liền để chư vị hốn đồn ma thần Lâm vào trong tuyệt vọng Bởi vì Lục tiêu nhiên cho bọn hắn phán quyết yên diệt chi hình Không thể làm gì. Mọi người chỉ có thể hồn về giữa đất trời. Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên một lần nữa hóa thành hình người. Hai người bọn họ còn có thể giữ lại hình người. Chẳng qua là đã là sắt thép thân thể. Không còn là sinh mệnh thân thể mà thôi. Lê Trường Sinh đi vào lục tiêu nhiên trước mặt. Sư Tôn. Mấy người bọn hắn thực lực đều rất không tệ. Nếu như ngài có thể giữ bọn họ lại tới. Đối với chúng ta mà nói. Hẳn là sẽ càng tốt hơn. Vì cái gì không giữ bọn họ lại tới. Mà là muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết đây. Lục tiêu nhiên giải thích nói. Bọn hắn bản thân liền là này một mảnh thế giới thai ngén ra tới cường đại tồn tại. Mặc dù nói. Bàn cổ khai thiên tích địa. Nắm thiên biến thành tam giới. Cùng 3.000 đại thế giới. 800 tiểu thế giới. Thế nhưng. Thân thể của bọn hắn cấu thành. Cũng vẫn là thuộc về toàn bộ trong tam giới. Đem bọn hắn giết về sau. Thân thể bọn họ bên trong năng lượng. Liền sẽ một lần nữa trở về đến toàn bộ trong tam giới. Cứ như vậy. Các ngươi lúc tu luyện. Là có thể thu hoạch này một cố năng lượng. Đem các ngươi thực lực tăng lên đi lên. Cũng giống vậy sẽ thêm ra rất nhiều vị cao thủ. Lê Trường Sinh gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Sư tôn thật sự là cao minh. Nể tử bội phục. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Lời tuy như thế. Thế nhưng chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Đỗ nhĩ phỉ tư cũng không là bọn hắn chân chính chỗ dựa. Tại bọn hắn sau lưng. Còn có một vị đúng nghĩa đỉnh cấp cường giả. Thậm chí hồ. Phía ngoài thái hư chư thiên vạn giới bên trong. Xa xa không chỉ vị kia đỉnh cấp cường giả. Cho nên, các ngươi còn không thể khinh thường. Lập tức chỉnh bị một thoáng. Lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Rõ, Lê Trường Sinh bắt đầu triệu tập vô danh tông đệ tử. Lục tiêu nhiên thi triển thanh đế Trường Sinh quyết. Ở trong đó gia nhập nhất định lượng hồng mông tử khí. Rất nhanh liền nắm tất cả mọi người bị thương thí. Toàn bộ chữa trị. Giống phương thiên nguyên bọn hắn này loại hỗn nguyên đại la kim tiên vẹn vèn nương tựa theo thanh đế trường sinh quyết Căn bản là vô pháp tốc độ cao chữa trị thương thế của bọn hắn Chỉ có thể dùng hồng mông tử khí Đến đề thăng pháp quyết quý lực Đem mọi người hoàn toàn chữa trị về sau Rất nhanh Mọi người liền tiến vào giang sơn xã các độ bên trong Bắt đầu tu luyện Sau đó Lục tiêu nhiên Thì là tiến vào trạng thái nhập định Hắn nắm tinh thần lực của mình. Đắm chìm đến tâm thần của mình bên trong. Tại ý thức của hắn biển bên trong. Rộng lớn vô ngần. Bất luận tu vi của hắn mạnh bao nhiêu. Đến cuối cùng. Hắn thủy chung đều không thể. Dòng toàn này ý thức hải phạm vi. Dù cho hắn hấp thu bàn cổ ý thức. Lục tiêu nhiên biết. Cái ý thức này biển. Tuyệt đối không chỉ là một mình hắn. Trong này. Tuyệt đối còn đang ngủ say một cái. Không biết có cường đại cớ nào tồn tại. Nhưng mà. Vừa mới một lần kia ra chiêu. Hẳn là hắn ra chiêu số. Bằng không. Mình tại thế yếu tình huống dưới. Chỉ có khả năng bị đỗ nhí phỉ tư chém xếp. Lại làm sao có thể nghịch chuyển phản kích. Hoàn thành nghịch tập đâu. Người đến cùng là ai. Hiện tại cũng cần phải ra tới đi. Ta nghĩ. Ý thức của ngươi cường đại như vậy, coi như là giết ta 1.000 tỷ lần. Hẳn là đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Không cần thiết tại đây bên trong trốn trốn tránh tránh à. Sau khi nói xong, hắn một mực tại an tính chờ lấy. Muốn nhìn một chút vị kia tồn tại đến cùng có thể hay không ra tới. Thế nhưng chờ qua thật lâu thời gian, đối phương đều chưa hề đi ra. Lục tiêu nhiên hít thở sâu một hơi. Nhớ mày tới. Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi. Trong cơ thể của ta căn bản cũng không có cái gì mạnh mẽ tồn tại. Được rồi. Đối phương vậy mà không nguyện ý ra tới. Hắn cũng không thể một mực tại nơi này ngốc đứng đấy. Dù sao. Hắn còn phải nhanh tu luyện. Dùng ứng đối với kế tiếp cường địch. Bất quá. Ngay tại hắn nhanh muốn rời đi thời điểm. Sau một khắc. Một đảo vĩ ngạn thanh âm. Đột nhiên ở giữa truyền vào đến trong ớp của hắn. Nói trốn trốn tránh tránh. Cũng có chút quá mức a Dù sao nghiêm chỉnh mà nói. Là tinh thần của ta thức Hải Đang bảo vệ ngươi. Lục tiêu nhiên thân hình dừng lại. Lập tức quay đầu. Một giây sau. Tinh thần thức hại. liền bắt đầu nổi lên trận trận sóng cả. Một đảo thân ảnh. Từ trong đó đi tới. Quả nhiên là ngươi. Lục tiêu nhiên đã sớm đoán được. Hắn liền là cái kia. Tại bàn cổ vẫn là hải nhi thời điểm. Theo tam giới từ ngoài đến qua. Nhìn bàn cổ liếc mắt ra hỏa Ra hỏa này. Liếc mắt liền có thể nhìn xuyên tương lai. Cho dù là chính mình cùng thời gian của hắn. Khoảng cách vượt qua vô số cách nguyên hội. Hắn cũng có thể liếc nhìn. Tại cực kỳ lâu về sau. Chính mình sẽ ở vị trí này xuất hiện. Lúc đó, hắn còn đối với mình nhẹ gật đầu đây. Đối mặt ra hỏa này, lục tiêu nhiên vốn nên là có chút hoảng hốt. Bởi vì thực lực của đối phương thật sự là thật là đáng sợ. Đã hoàn toàn vượt qua lục tiêu nhiên nhận biết. Thế nhưng, không biết vì cái gì, lục tiêu nhiên lại không có một chút sợ hãi. ngươi đến cùng là ai? Hắn lên tiếng lần nữa hỏi. Đối phương lệch ra cách đầu. Hơi hơi chầm ngâm một chút. Ô, V, K, W, M. Nhưng ta suy nghĩ một chút. Danh hào của ta nhiều lắm. Vạn pháp chi thần. Chật tự trường khống giả. Chấn áp thái hư chi thần. Bất quá. Người khác dùng thường thấy nhất xưng hào là để nhất sáng thí thần. Lục tiêu nhiên con ngươi hơi co lại. Ngươi là sáng thí thần. Đối phương nhẹ gật đầu Chính xác tới nói Ta là sáng thí thần bên trong một vị Mà lại là ship hàng thứ nhất sáng thí thần Là thái hư chư thiên trong vũ trụ Cái thứ nhất trở thành sáng thí thần tồn tại Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở trong cơ thể của ta? Có phải hay không là ngươi năm đó liền đã dự đoán tốt Ngươi tiến vào trong cơ thể của ta Là không là muốn mượn ta Để hoàn thành phục sinh mục đích của mình. Đối phương lắc đầu. Không nên hiểu lầm. Ta đối cái gì phục sinh không phục sinh. Căn bản cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Ta sống quá lâu đời. Ta thấy đồ vật nhiều lắm. Ta sáng tạo đồ vật nhiều lắm. Ta với cái thế giới này. Sớm liền đã không có bất kỳ cảm giác gì. Vậy ngươi tại sao phải lưu tại trong linh hồn của ta? Cho tới bây giờ. Ta lúc kia, quả thật có chút phiền toái, đã có thể xác định, ta rất nhanh sẽ chết, không cách nào lại sống sót. Cho nên ta nhất định phải tìm một cái ký chủ, có thể làm cho linh hồn của ta gửi lại một thoáng. Chờ tới bây giờ, ta sở dĩ muốn sinh tồn đến giờ này ngày này, cũng không phải là bởi vì, ta muốn phục sinh, ta đối tranh đấu đã chán ghép. Ta chỉ là muốn nhìn một chút. Nếu như làm hồng mông châu tái hiện. Nó đến cùng sẽ như thế nào. Lục tiêu nhiên hơi hơi nhú mẩy. Hiếp sức rõ ràng. Hắn không để ý tới hiểu đối phương ý tứ. Đối phương lần nữa mở miệng nói. Là như vậy. Tại chúng ta hiện có. Đã biết trong tri thức. Tu vi hệ thống mạnh nhất. Là trí tôn. Chúa Tể Sáng thi thần. Thủy tổ, thế nhưng, trên thực tế, theo ta tồn tại đến bây giờ, ta đều không có phát hiện qua một cái thủy tổ, thế nhưng tại trong ý thức của ta, coi ta tu luyện đến sáng thí thần gián tiếp thời điểm, hoặc là nói, mỗi người tu luyện đến sáng thí thần cảnh giới, hắn trong đầu, đều sẽ không tự chủ được, xuất hiện một cái tên là thủy tổ cảnh giới. Ta không biết điều này đại biểu ý nghĩa gì. Nói là chúng ta phía trên còn có một vị thủy tổ. Chúng ta đều bắt nguồn từ vị kia thủy tổ. Vẫn là nói. Vị kia thủy tổ. Mong muốn mượn tất cả chúng ta tới phục sinh. Chỉ cần có người đi đến sáng thế thần cảnh giới. liền trở thành hắn dự bị hạt giống. Thế nhưng. Làm ta muốn điều tra ra ý tứ trong đó thời điểm. Lại phát hiện ta căn bản là làm không được. Một cái ngay cả ta đều không thể phát giác ra được tồn tại Hắn thực lực Đến khủng bố cỡ nào Chẳng lẽ ngươi không muốn biết hắn đến cùng là ai chăng Lục tiêu nhiên nhìn trước mắt cuồng nhiệt ra hỏa Lập tức có chút im lặng Tình cảm Cái tên này liền là một cái khoa học cuồng nhân Cho nên Ngươi làm cái gì Mới có thể dẫn đến những người khác muốn truy sát ngươi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 Có chút ngưỡng ngùng cười cười. Kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Chính là ta nắm hết thầy sáng thí thần máu huyết. Đều thu tập. Sáng tạo ra một cây pháp bảo cái này pháp bảo Vô cùng có khả năng. Sáng tạo phát ra tới một vị thủy tổ cường giả. Lục tiêu nhiên. Hắn trong nháy mắt cảm giác hết sức im lặng. Gia hỏa này sợ không phải đầu ấp có chút vấn đề. Lấy người khác tinh huyết. Hơn nữa còn là hết thầy sáng thí thần cường giả. Này không phải là tại mặt khác lão hổ trên mông nhổ lông. Dù cho chính hắn cũng là một con hổ. Địch nhiều ta ít. Cũng không thể chơi như thế lỗ mãng sự tình A Giờ khắc này. Hắn tựa hồ rút cuộc hiểu rõ. Vì cái gì tính cách của hắn sẽ như vậy cầu thả. Khẳng định đều là bị gia hỏa này ảnh hưởng. Bởi vì hắn quá sóng Được a Ngươi làm ra dạng gì Pháp bảo? Hồng Mông Châu. Quả nhiên. Lục tiêu nhiên trước đó liền đã đoán được. Quả nhiên là Hồng Mông Châu. Bất quá. Ngươi mặc dù là đã sáng tạo ra Hồng Mông Châu. Bọn hắn cũng không cần thiết truy sát ngươi đi. Coi như ngươi là từ trên người bọn họ cướp đoạt một chút tinh huyết. Bọn hắn cũng không đến mức không phải muốn giết chết ngươi không thể ác. Để nhất sáng thí thần sờ lên mũi. Trên thực tế, Hồng Mông Châu chẳng qua là một cái ghít nổ mà thôi. Nó nguyên lý. Trên thực tế là không ngừng hấp thu toàn bộ thái hư chư thiên vũ trụ lực lượng. Ta sở dĩ muốn theo mặt khác sáng thí thần trên thân cướp đoạt máu tươi. Chính là vì nhường Hồng Mông Châu có thể đột phá khu vực hạn chế. Dù sao mỗi một cây sáng thí thần đều có chính mình trưởng khống khu vực. Mỗi cái khu vực đều là không giống nhau Muốn đem này chút khu vực năng lượng toàn bộ tập trung Đi đến có khả năng sinh ra một vị thủy tổ cường giả trình độ Cách kia liền cần nhường hồng mông châu Có thể hấp thu hết thầy vũ trụ năng lượng chất môi giới Trải qua nhiều năm như vậy Nó hiện tại Đã đạt đến đỉnh phong Lục tiêu nhiên Nguyên lai là dạng này Hắn không chỉ là cướp đoạt người khác máu tươi Đồng thời còn cướp đoạt tư nguyên của người khác. Khó trách nhiều người như vậy đều muốn giết hắn. Thật sự là sóng không được a Làm sao bây giờ? Bọn hắn biết ta tồn tại. Khẳng định sẽ tới giết ta. Mà ngươi bây giờ bất quá là một cái linh hồn thể. Mặc dù có được khổng lồ tinh thần năng lượng. Có thể là cùng bọn hắn thực thể sáng thí thần so ra. Ngươi khẳng định kém rất nhiều đây. Húng hộp. Coi như là ngươi có thể khôi phục trước đó trình độ. Bọn hắn lúc trước, liền đã giết chết qua ngươi một lần. Hiện tại lại nghĩ giết ngươi lần thứ hai. Cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cách này ta tự nhiên biết. Ta nếu chủ hoạt chuyện này, ta đây khẳng định sẽ sớm nắm tất cả vấn đề đều giải quyết hết. Bằng không, ta không phải làm không công chủ hoạt. Ta lưu lại tinh thần lực. Liền là để lại cho ngươi Chỉ cần ngươi hấp thu tinh thần lực của ta Ngươi liền có thể có được sáng thí thần cấp tinh thần lực khác Có cường đại như vậy tinh thần lực Ngươi là có thể điều khiển cũng hấp thu hồng mông châu lực lượng Nắm hồng mông châu Cùng thân thể của ngươi hóa làm một thể Thu hoạt bên trong lực lượng Nếu như vậy Ngươi liền có thể đột phá thực lực hiện hữu Đi đi đến thủy tổ cấp lực lượng Vậy còn ngươi, ngươi là thành toàn ta, có thể ngươi tại sao phải thành toàn ta, nắm chuyện tốt như vậy nhường cho ta, ta còn không đến mức ngu xuẩn đến cái kia hoàn cảnh. Đối phương cười hắc hắc, chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới sao, tinh thần lực của ta trên thực tế là mạnh ngươi rất rất nhiều. Nếu như ta mong muốn điều khiển lời của ngươi, ta đã sớm điều khiển ngươi, sở dĩ không có điều khiển ngươi. Là bởi vì ta không có thể làm đến bước này. Tinh thần lực của ta đã bị đánh tan. Mặc dù nó lượng vẫn là rất nhiều. Thế nhưng nó trên thực tế đã là năm bè bảy mảng Nói cách khác. Ta đã không có cơ hội sống lại. Thế nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi là một cái tiệm cơ thể sống mới. Cũng có được một cái mới tinh. Hoàn chỉnh linh hồn. Chỉ cần ngươi hấp thu tinh thần lực của ta. Mới có thể đủ nắm kế hoạch của ta kéo dài tiếp Lục tiêu nhiên hít thở sâu một hơi Vuốt vuốt huyệt thái dương Quả nhiên Nhà khoa học đầu ấp Đều là tên điên Quá mức bướng bình Quá mức điên cuồng Bọn hắn sinh tồn ý nghĩa Chính là vì phát hiện cùng chứng minh ý nghĩa của mình Bất quá Hắn cũng rõ ràng Đối phương tinh thần lực đích thật là như cùng hắn nói như vậy Đã triệt triệt để để biến thành năm bè bảy mảng Nói cách khác Đối phương tinh thần lực Hoàn toàn chính xác là không thể nào đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì Mà lại Trên thực tế Hắn hiện tại cũng không có cách nào Bởi vì Hắn hiện tại Chỉ sợ đã bị mặt khác sáng thí thần theo dõi Nếu như hắn không hấp thu đối phương lực lượng tinh thần Vẹn vẹn nương tựa theo tu vi của mình Căn bản là vô pháp chống cử những sáng thí thần đó. Như là đã không có lựa chọn. Vậy còn lưỡng lự cái gì đâu. Lục tiêu nhiên trực tiếp liền bắt đầu hấp thu đối phương tinh thần lực. Bất quá. Hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút đầu ấp. Đang hấp thu tinh thần lực thời điểm. Hắn cũng không có trực tiếp ngốc nghích hấp thu đối phương tinh thần lực. Mà là hấp thu vào chính mình linh hồn thể bên trong về sau. Trước truyền hóa. Đem hắn hoàn toàn biến thành tinh thần lực của mình. Lại đi hấp thu bước kế tiếp tinh thần lực. Nhìn xem minh tưởng bên trong lục tiêu nhiên. Đề nhất sáng thi thần. Ánh mắt bên trong toát ra một vệt lo lắng. Hài tử. Đây là ta duy nhất có thể vì những chuyện ngươi làm. Hy vọng ngươi có thể chiến thắng mặt khác sáng thi thần. Trở thành thủy tổ. Một bên khác. Thái hư bên trong. Nguyên bản đang tại ngủ say diệp thần. Bỗng nhiên ở giữa. Theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Tốt cảm giác quen thuộc. Cảm giác này là. Cái người điên kia. Đáng chết. Nghĩ không ra qua lâu như vậy. Hắn rốt cuộc vẫn là ra tới. Tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Nếu không. Này thái hư. Sẽ phải triệt triệt để để biến thiên. Dứt lời. Diệp thần lập tức tan biến tại tại chỗ. Hắn rất mau tới đến thái hư vũ trụ một chỗ thần điện bên trong. Này một tòa thần điện. Xưa cũ mà lại minh mông. Tràn đầy vô thượng uy nghiêm. Tại đây bên trong. ngoại trừ sáng thí thần bên ngoài. Bất kỳ sinh linh. Đều không thể tùy tiện ngầm đầu lớn ngực. Tại đây bên trong. Tất cả sinh linh chỉ có thể thần phục. Nơi này là toàn bộ thái hư vũ trụ nơi phát nguyên Cũng là toàn bộ thái hư vũ trụ trung tâm nhất điểm Càng là áp đảo toàn bộ thái hư vũ trụ phía trên sáng thí thần điện Làm diệt thần đi vào về sau Không bao lâu Lại có mấy bóng người Phi tốt lại tới đây Mỗi một đảo thân ảnh Có khí thế cùng lực lượng Vậy mà toàn bộ đều không kém gì diệt thần Mỗi người đều là sáng thí thần Tất cả mọi người đi vào về sau. Nhìn nhau liếc mắt. Vừa mới các ngươi hẳn là cũng cảm nhận được a Cái người điên kia khí tức. Không sai. Đích thật là cảm nhận được. Vô cùng rõ ràng. Cho dù là cách vô xấu cái nguyên hội. Khí tức của hắn. Ta yêu nguyên sẽ không quên. Hắn đã từng nói. Nếu như hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm. liền là con của hắn. Nhất thống trư thiên vạn giới Trở thành thủy tổ thời điểm Đáng hận năm đó Thực lực của hắn quá mạnh Chúng ta không có có thể giết hắn Ngược lại khiến cho hắn mang theo con của hắn chạy mất Bất quá bây giờ hắn nếu lại lần nữa xuất hiện Vậy đang nói rõ Con của hắn đã trưởng thành Chỉ sợ muốn đối hồng mông châu hạ thủ Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi hi, hi.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 Chúng ta đều biết, cái tên ghi mặc dù tính tình tương đối điên, thế nhưng hắn sáng tạo đồ vật, chân thực, đều là cực phẩm. Cái kia hồng mông châu, càng là hắn vì con của mình mà sáng tạo ra. Nó khủng bố, tuyệt đối vượt qua người ta ở giữa tưởng tượng. Bất quá, lời mặc dù nói như thế, thế nhưng, các ngươi không nên quên, cái tên ghi chiến thuật cũng rất mạnh. Hắn không có khả năng Không vì con của mình lưu lại một điểm đường lui Chúng ta dạng này tùy tiện giết đi qua Chẳng lẽ sẽ không tao ngộ cái gì mai phục Câu này lời vừa nói ra Mọi người trong nháy mắt an tính Đúng a Mặc dù bọn hắn không tán đồng đối phương hành vi Thế nhưng không thể không thừa nhận Đối phương thật rất mạnh Mạnh biến thái cái chủng loại kia Năm đó Nếu như không phải bọn hắn tất cả mọi người hợp lại Cũng không có khả năng làm cho đối phương ngã xuống Mà lại Cho dù là bọn hắn nhiều người như vậy hợp lại Cuối cùng vẫn là vẫn lạc hai vị sáng thí thần Trọng thương ba vị Trải qua nhiều năm như vậy Thương thế còn chưa có khỏi hẳn Có thể nói Năm đó trận chiến kia Đã tại trong lòng của bọn hắn Lưu lại thâm thúy lạc ấm Cho tới bây giờ Nhiều năm như vậy Đều còn không có quên mất Bất kể nói thế nào Diệt là nhất định phải giết hắn Bất quá chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn Đề nghị của ta là Trước phái ra một đợt thủ hạ Đi nhìn thử một chút thực lực của hắn Ngược lại thủ hạ của chúng ta cũng không đáng tiền Đại gia mỗi người ra mấy cái Người nào tùy tiện tiện liền có thể kiếm ra tới một đám tu vi coi như không tệ. Nếu như thực lực của hắn thật vẫn tồn tại. Diệt sát những người này khẳng định không thành vấn đề. Nhưng nếu như thực lực của hắn đã không còn tồn tại. Những người này đều có thể đổ giết hắn. Đến lúc đó. Chúng ta ra tay hoặc là không ra tay. Đều không cần lại xoán suyết. Nói không sai. Ta đồng ý đề nghị này. Ta cũng đồng ý. Mọi người rồn dập đồng ý. Bắt lại đề nghị này. Một bên khác. Lục tiêu nhiên đang không ngừng hấp thu để nhất sáng thí thần tinh thần lực về sau. Cũng thu được không ít có liên quan tới hắn trí nhớ. Những ký ước này đều là để nhất sáng thí thần chân chính trí chí nhớ. Không trộn lẫn mảy may hư giả. Mà ở thời điểm này. Lục tiêu nhiên cũng mới đột nhiên phát hiện. Nguyên lai mình bị lừa. Để nhất sáng thí thần nói tới sự tình Chỉ có một nửa là thật Một nửa kia lại là giả Hắn không phải tùy ý chọn tuyển chính mình Làm người nối nghiệp Là bởi vì chính mình cùng thân phận của hắn Chính mình Là con của hắn Khi biết cái này trí nhớ về sau Lục tiêu nhiên sưởng sốt rất lâu Làm người hai đời Đều là cô nhi Hắn chưa từng có nghĩ tới Chính mình một ngày kia Lại còn có thể nhìn thấy phụ thân của tự mình Càng không nghĩ đến Đối phương lại vì hắn Mà lựa chọn từ bỏ sinh mệnh Nắm chính mình tu luyện góp nhặt ra tới tinh thần lực Toàn bộ đều lưu cho hắn Thậm chí hồ Còn đem hắn sáng tạo trí bảo hồng mông châu Cũng một khối lưu cho mình Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua đạt được tình thương của cha Mặc dù nội tâm của hắn. Đã từng khát vọng qua. Thế nhưng trên thực tế. Bởi vì là thời gian quá lâu quá lâu. Cho nên hắn đối phụ thân cái này khái niệm. Đã sớm hoàn toàn không còn tồn tại. Đối một cái xa lạ. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tồn tại. Hắn không biết mình có lý do gì đi nhớ kỹ hắn. Kết quả. Vào hôm nay. Hắn thế mà phát hiện. Phụ thân của tự mình. Mà lại, đối phương còn nắm chính hắn hết thảy Tất cả đều cho mình. Nhân sinh ở trong lần thứ nhất. Lục tiêu nhiên cảm nhận được một loại thân tình yêu. Đây là một loại hoàn toàn không so đo bất luận cái gì hậu quả. Bất luận cái gì hồi báo. Bất luận cái gì lợi ích yêu. Này loại yêu. Đại công vô tư. Đối phương. Có thể vì chính mình kính dân ra hắn hết thảy Thậm chí là bao quát sinh mệnh. Dạng này một vị tồn tại. Lục tiêu nhiên. Coi như là tâm cũng sớm đã biến thành một khối băng lánh thạc đầu. Giờ này khắc này. Cũng đã bị một lần nữa che nóng lên. Phụ thân. Lục tiêu nhiên nghỉ non một câu. Khói mắt lưu lại nước mắt. Hắn mong muốn dừng lại đối tinh thần lực hấp thu. ít nhất. Cho phụ thân của tự mình. Bảo lưu lại tới một chút ý thức. Thế nhưng, đối phương căn bản không có nghĩ tới muốn lưu lại cho mình một chút ý thức. Đối phương cũng sớm đã làm xong an bài. Coi như là hắn mong muốn dừng lại. Cũng không thể nào làm được. Rất nhanh, đối phương tất cả tinh thần lực, toàn bộ đều bị lục tiêu nhiên hóa thành của mình. Giờ khắc này, lục tiêu nhiên hấp thu. Không chỉ là đối phương tất cả tri thức, trí nhớ cùng kinh nghiệm. Đồng thời cũng có đối phương đối tình cảm của mình Hoặc là nói Đối phương nắm nhỏ đến lớn Làm người hai đời Thiếu hụt mất tình thương của cha Toàn bộ đều cho mình Lục tiêu nhiên Cuối cùng hoàn thành hết thảy mọi người U vun tiến hóa Trở thành một cách không có thiếu sót Một cách triệt để như thường Tam quan đang thành thuộc nam nhân Hắn rất thống khổ Thống khổ vừa mới biết mình phụ thân Kết nếu như đối phương liền xa cách mình mà đi. Thế nhưng hắn biết. Bây giờ không phải là hắn bi thống thời điểm. Bởi vì hắn hiện tại xa không có tư cách bi thống. Tựa như là để nhất sáng thí thần. Nắm hắn hết thảy tất cả đều lưu lại cho mình. Là một cách phụ thân. Đối với nhi tử tất cả chờ mong. Cho nhi tử tất cả quan tâm. Chính mình cũng muốn khiêng nhận trách nhiệm tới. Mình còn có nhiều đệ tử như vậy đâu Nương theo lấy chính mình đạt được Hồng Mông Châu về sau Mặt khác sáng thi thần Là cũng sẽ không ngồi nhìn chính mình mạnh lên Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho mình chơi ngáng chân Thậm chí vô cùng có khả năng giết tới Trước mắt Chính mình nhất định phải tận khả năng tăng lên thực lực của chính mình Đồng thời cũng làm cho các đệ tử Tăng lên tu vi của bọn hắn Dạng này mới có thể đủ ứng đối với kế tiếp đại chiến Lao khô nước mắt Lục tiêu nhiên trực tiếp theo kim ngao đảo bên trong đi tới Lấy ý niệm Triệu hoán toàn bộ trong tam giới Hết thầy thuộc về vô danh tông đệ tử người Tại hắn triệu hoán bên trong Một vị lại một vị cường giả Đều dùng tốc độ nhanh nhất Đi vào bên cạnh hắn Đệ tử cơ vô hà Gặp qua sư tôn Đệ tử Phương Thiên Nguyên. Gặp qua sư tôn. Lục tiêu nhiên nhìn mọi người một cái. Sắc mặt nghiêm túc nói. Trước đó tới vị kia đỗ nhĩ phỉ tư. Chẳng qua là một tên lính quèn mà thôi. Ở trên hắn. Còn có không biết bao nhiêu cường giả. Thực lực bọn hắn mạnh hơn hắn. Thậm chí có thể nói. Mạnh không chỉ là cực nhỏ. Chúng ta kế tiếp còn có một cuộc áp chiến. Cho nên... Ta muốn để cho các ngươi cùng ta cùng nhau tiến vào Hồng Mông Châu tu luyện. Lợi dụng Hồng Mông Châu lực lượng. Tới đánh vỡ hết thầy kẻ địch siềng xích. Hết thầy cần tôn sư tôn chi mệnh. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Sau đó. Hắn thôi đồng Hồng Mông Châu. Đem tất cả đệ tử. Toàn bộ đều thu nhập trong đó. Làm xong tất cả những thứ này về sau. Hắn lại sống lại lục trường minh đám người. Những người này trước đó. Đang đối kháng với hồng quân lão tổ trong chiến đấu. Toàn bộ đều lựa chọn tự bảo. Bất quá. Bọn hắn cùng Vân Ly Ca không giống nhau. Vân Ly Ca sở dĩ không có phục sinh. Là bởi vì dấu ấm sinh mạng của hắn. Không tại lục tiêu nhiên nơi này. Mà mạng người khác ấm ký. Toàn bộ đều tại lục tiêu nhiên bên trong tiểu thế giới tồn lấy đây. Chỉ cần lục tiêu nhiên bất tử. Bọn hắn liền mãi mãi cũng sẽ không chết. Lục tiêu nhiên bọn hắn toàn bộ phục sinh về sau. Cũng đồng giảng đem bọn hắn hấp thu vào hồng mông châu bên trong. Ngay tại chính hắn cũng chuẩn bị đi vào lúc tu luyện. Một giây sau. Một đảo thân ảnh thật nhanh chạy tới. Sư tôn. Chờ ta một chút. Ta còn không có đi vào đây. Lục tiêu nhiên nhìn thoáng qua. Không là người khác. Mà là hắn cái thứ bảy đồ đệ Quân bất kiến Cái tên này trước đó đi tìm tìm kiếp trước của hắn Tổ long lưu lại lực lượng Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị hắn tìm được Xem ra hắn vẫn là rất có đầu óc Sư tôn Ta đã tìm được tổ long lực lượng Đồng thời dung hợp thành công Hiện tại tu vi của ta Đã triệt để đột phá đến hốn nguyên vô cực đại La Kim Tiên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 Chương 500 chống trận cuồn cuộn Mau vào đi thôi. Rõ. Lục tiêu nhiên nắm quân bất kiến. Cũng để vào hồng mông châu bên trong. Sau đó. Mọi người đều là bắt đầu phi tốt tu luyện. Luyện hóa hồng mông châu bên trong hồng mông tử khí. Liện tại bọn hắn mới vừa tiến vào thời điểm. Thái hư bên trong. Một đảo tiếp một đảo cực kỳ khí thế khổng lồ. Cũng bắt đầu dùng phô thiên cách địa thế tư thái. Hướng phía bên này nhìn ép lên tới. Vượng tài theo lục tiêu nhiên trong cơ thể chui ra ngoài. Chủ nhân. Hẳn là những sáng thí thần đó nhanh vuốt tới. Lục tiêu nhiên sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Ta tải thu lấy phổ thân ta tinh thần lực về sau. Có thể trưởng khống hòa luyện hóa hồng mông châu bên trong hồng mông tử khí tốc độ. Đã được đến một cái cực tốt bay vọt. Hiện tại. Ta thực lực đã tăng lên tới trí tôn cảnh lục trọng. Thế nhưng này còn còn thiếu rất nhiều. Bọn hắn quá nhiều người. Mà lại trong bọn họ có rất nhiều người. Thực lực so ta còn muốn mạnh. Vượng tài hít thở sâu một hơi. Sắc mặt nghiêm túc nói. Chủ nhân. Hiện tại đã là chúng ta sinh tử tồn vong thời khắc. Chỉ bằng thường quy phương pháp. Đã không cách nào lại nhường ngài. Chiến thắng kẻ địch. Có lẽ. Chúng ta là thời điểm hẳn là nghĩ một chút vì chiêu. Lục tiêu nhiên trong lòng một chầu Ngươi muốn làm cái gì Không muốn làm ẩu Chúng ta còn có cơ hội Vượng tài lắc đầu Đắng chát cười một tiếng Này một đường đi tới Ta coi là Chúng ta đủ mạnh Có thể ứng đối bất cứ địch nhân nào Thế nhưng hiện tại Ta mới phát hiện ta sai rồi Chúng ta xa không có Chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy Cái thế giới này cũng so với chúng ta tưởng tượng càng lớn, rộng lớn hơn. Chí Tôn, Chúa Tề, Sáng Thế Thần. Bọn hắn so với chúng ta lực lượng phải cường đại trăm ngàn vạn lần. Thế nhưng chúng ta muốn thả vứt bỏ sao? Rõ ràng không thể. Bởi vì từ bỏ liền mang ý nghĩa tử vong. Làm ly ca hiến thân chết đi thời điểm. Ta liền suy nghĩ một vấn đề. Chúng ta sinh tồn ý nghĩa là vì cái gì Hiện tại ta suy nghĩ minh bạch Mỗi người đều có chính mình hẳn là gánh chịu nghĩa vô cùng trách nhiệm Đã đến giờ Nên lên thì lên Có lẽ sẽ người chết Nhưng lại có thể cứu sống càng nhiều đồng bản Nắm hy vọng sinh tồn truyền lưu đi xuống Ngươi cũng muốn cách ta mà đi sao Vượng tại cười cười Chủ nhân không bỏ được ta sao Lục tiêu nhiên yên lặng không nói Thật tốt đây Xem ra ta tại chủ trong lòng của người ta Đã lưu lại một chút vị trí Nhìn như vậy đến Ta này cả đời Cũng là không tính thất bại Dừng một chút Nàng lần nữa mở miệng nói Thời gian đã không còn kịp rồi Chi chủ nhân trước thu đồ đệ Là lợi dụng ta Tới liên hệ cùng đồ đệ quan hệ trong đó Chỉ cần các đồ để tu vi tăng lên Chủ nhân tu vi Cũng sẽ thu hoạt được tăng lên Mà bây giờ Mặt chủ nhân đối kẻ địch Quá quá mạnh Vẹn vẹn nương tựa theo còn lại 8 cái đồ để đến đề thăng Đáp xa xa không đạt được yêu cầu kia Sau đó Ta sẽ hiến tế tử thân Triệt để là chủ nhân Cùng tất cả vô danh tông đệ tử Xây dựng một chỗ câu thông cầu nối Chỉ cần các đệ tử tu vi. Có thể thu hoạch được tăng lên. Chủ nhân tu vi. Cũng sẽ đồng dạng thu hoạch được tăng lên. Nếu như ta không cho phép đâu. Này có thể không phải do chủ nhân. Bởi vì ta là tại tu vi của ngài rất thấp thời điểm. Cùng ngài khóa lại. Cho nên. Chỉ cần ta không làm tổn thương chủ nhân sự tỉnh Chủ nhân liền không có cách nào ngăn cản ta. Vượng tài. U-V-K-Q-Q-M Ngươi thật đúng là cái cầu vật Vượng tài sờ lên mũi Có chút đắc ý Chủ nhân ngày ngày khi dễ ta Hiện tại cũng sờ đến phiên ta nhường chủ nhân đau lòng một lần Nếu như chủ nhân có thể tấn thăng đến Thủy Tổ Có lẽ chúng ta còn có cơ hội gặp lại cũng khó nói a Cố gắng lên Chủ nhân Vĩnh viễn không muốn từ bỏ Coi như ý thức của ta không còn nữa. Cũng vẫn là ngài hệ thống. Cũng sẽ còn làm bạn tại ngài tả hữu. Dứt lời. Vượng tài thân thể. Bắt đầu tản mát ra một đoàn màu vàng kim hào quang. Kim sắc quang mang này. Phát ra một đảo cứng cắp xạ tuyến. Liên tiếp Lộc tiêu nhiên cùng vượng tài. Đây là lộc tiêu nhiên cùng vượng tài ở giữa khóa lại cái kia một sợi dây. Sau đó. Trong đó còn có 8 đầu đường Là kết nối Hồng Mông Châu nội bộ Những đường tuyến này Là liên thông cơ vô hà Phương Thiên Nguyên bọn hắn chờ 8 vị đệ tử Sau đó Vượng tài thân hình hoàn toàn biến mất Hóa thành vô số đảo kim sắc tia sáng Bắn vào Hồng Mông Châu bên trong Cứ như vậy Nàng ngay tại lộc tiêu nhiên Cùng tất cả vô danh tông đệ tử ở giữa Thành lập một cái cầu nối. Trong một trước mắt. Lục tiêu nhiên liền đã nhận ra. Vô số đảo mỏng manh lực lượng. Đều đang điên cuồng hướng phía trong cơ thể của mình tụ tập. Mặc dù mỗi một đảo lực lượng hết sức mỏng manh. Thế nhưng chúng nó tụ lại dâng lên. uy lực của nó. Lại là không thể khinh thường. Lại thêm lục tiêu nhiên bản thân. Liên tục không ngừng hấp thu hồng mông châu lực lượng. Cộng lại. Lục tiêu nhiên tu vi. Dùng mắt thường có thể thấy tư thái. Bắt đầu điên cuồng tăng vọc. Chí tôn thất trọng. Chí tôn bát trọng. Chí tôn Cửu trọng. Làm thái hư chư thiên sáng thí thần. Phái tới thù hạ. Đột phá thời không gông cùng siềng xích. Đi vào lục tiêu nhiên vị trí không gian thời điểm. Lục tiêu nhiên tu vi. Đã đột phá đến chí tôn thập trọng cảnh giới đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến chúa tể chi cảnh. Răng rắc răng rắc, không gian liên tục không ngừng phá toái. Một vị lại một vị cường giả theo thái Hư bên trong đi tới. Bọn hắn thực lực quá mạnh, đến mức liền không gian bình chứng đều không thể khóa lại bọn hắn. Bọn hắn tùy tiện một cách hô hấp, đều sẽ tạo thành không gian vỡ tan. Ngươi liền là vị nào để nhất sáng thí thần hài tử sao? Vì thứ nhất theo thái hư bên trong bước ra tới Là một vị trí tôn cửu trọng cao thủ Lục tiêu nhiên không có đáp lại Chẳng qua là chậm rãi đứng dậy Tay phải khẽ vẫy Dùng giang sơn xã các đồ Đem chọn cách tam giới Hấp thu đi vào Để tránh cho hắn cùng những người này ở giữa chiến đấu Dẫn đến toàn bộ tam giới bị chấn nát Dù sao Trong tam giới Còn có thật nhiều Hắn cố nhân Đối phương cũng không có ngăn cản động tác của hắn Tất cả mọi người là tu luyện tới cảnh giới này siêu cấp cường giả Đầu óc đều không phải là đầu ngốc Nếu như bọn hắn có thể đánh thắng lục tiêu nhiên Cái kia lục tiêu nhiên Coi như là thu lại nhiều vũ trụ Cũng là không dùng Bọn hắn diệt lục tiêu nhiên về sau Tùy tiện một cái ý niệm Là có thể đem thế giới kia lấy ra Nhưng nếu như bọn hắn đánh không thắng lục tiêu nhiên, kia liền càng không cần nói nhiều. Lục tiêu nhiên giết chết bọn hắn. Người nào đều không thể nắm tiểu thế giới kia lấy ra. Lúc này, không gian chung quanh bình trướng, phá toái càng ngày càng nhiều. Một đảo lại một đảo thân ảnh. Theo thái hư bên trong đi tới, có cơ thể người hình khổng lồ. Đỏ dâu quai nón mặt mũi tràn đầy. Tốt như ngọn lửa bùng cháy Có cơ thể người hình bé nhỏ Thoạt nhìn có mấy phần khô lâu bộ ráng Cũng có người uy vũ hùng tráng Như mánh thú thô vịt Cũng có người kiểu diễm như hoa Xinh đẹp xúc động lòng người Khí chất mê đảo chúng sinh Thế nhưng bọn hắn đều có một cái thống nhất đặc điểm Cái kia chính là Bọn hắn lực lượng Rất mạnh Cơ hồ mỗi một đảo khí thí Đều sẽ không thua chí tôn cảnh. Thậm chí hồ. Có ít người tu vi. Còn tại trí tôn cảnh phía trên. Là chúa tể cấp bậc cường giả. Lục tiêu nhiên dùng sức một mình. Đối kháng bọn hắn nhiều người như vậy. Rất có vài phần mi tráng cảm giác. Nhưng hắn không có nhiều lời. Cũng không có phàn nàn. Càng không có hoàng sợ. Đã từng hắn. Dùng cẩu thả thành đạo. Vì sống sót. Chỉ biết là giống một con run dế một dạng, tránh trong đám người, tầm thường nhất trong góc. Thế nhưng hiện tại, hắn đã hoàn thành thuế biến. Bất luận là phụ thân hắn đối với hắn làm ra cống hiến, vẫn là ly ca. Vượng tài vì hắn hy sinh, tại trải qua này chút về sau, lục tiêu nhiên đã trưởng thành là một cách thành thục nam nhân. Một cách có đảm đương, có trách nhiệm cảm giác nam nhân. Hắn hiểu được, trên cái thế giới này, không phải ngươi tránh sau lưng người khác, sống sót, liền có ý nghĩa. Ai dám nói, có đôi khi, tử vong không thể so sống tạm càng có ý nghĩa. Vì gia đình, vì bằng hữu, hắn nhất định phải mạnh mẽ lên, giống cái nam nhân một dạng đi chiến đấu, hắn vẫn cho là, chính mình là sư tôn, dạy người khác.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 17? Trương 501 Đại sát tứ phương Thái hư chư thiên vũ trụ Chọn vẹn tới 31 vị cường giả Những cường giả này thực lực Bởi vì quá mạnh Kết quả dẫn đến không gian chung quanh bình trướng Toàn bộ phá tan đến Lộ ra bên trong hai chiều 3 chiều Thậm chí là 4 chiều 5 chiều thế giới Toàn bộ tam giới vị trí điều tạo thành một mảnh sụp đổ khu. Không gian sụp đổ khu. Tại đây một mảnh sụp đổ trong vùng. Bất luận cái gì thực lực yếu kém sinh mệnh đều khó mà tồn tại. Cũng may mà Lục Tiêu Nhiên sớm nắm tam giới thu vào chính mình Giang Sơn Sát Các Đồ ở trong. Nếu như hắn không có đem tam giới sớm thu đến Giang Sơn Sát Các Đồ làm bên trong, chỉ sợ giờ này khắc này Vẹn vẹn bởi vì những người này khí thí Liện đang nắm toàn bộ tam giới Phá hủy hầu như không còn sụp đổ Người đều tới đông đủ sao Nhìn xem đã không còn không gian phá toái Đã không còn người tới Lục tiêu nhiên cung dung mở miệng một câu Ánh mắt mọi người ngưng trọng nhìn chầm chầm hắn Đối phó ngươi một cách còn chưa trưởng thành dâng lên phát con Chúng ta những người này như vậy đủ rồi Lục tiêu nhiên cười nhạt một tiếng. Không tới cuối cùng. Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất đỉnh đây. rút lời. Hắn cũng không tải qua nói nhảm nhiều. Đối mặt này loại tuyệt cảnh chiến đấu. Cướp được tiên cơ. Rút đến thứ nhất. Là vô cùng trọng yếu. Bởi vì một khi lâm vào bị động. Đối mặt dòng giá 31 vị cường giả đa trọng giáp công. Hắn căn bản cũng không có biện pháp phản kích. Thế nhưng nếu như ra tay trước lời Hắn xông vào trong đám người Ít nhất 31 vị cường giả Không có khả năng trong cùng một lúc Nắm tất cả công khích đều tập trung ở một điểm Nay loại hình thức chiến đấu Cũng có thể nói là nắm trong bọn họ mấy người Dùng làm tấm chắn chậm lại công khích phong mang Lục tiêu nhiên cầm trong tay khai thiên phủ Tâm niệm vừa động ở giữa Đã đi tới trong đó ba vị cường giả bên người. Tất cả mọi người không phải người ngu. Mỗi một cái có thể nắm tu vi tăng lên tới loại cảnh giới này người. Đó đã không phải là cái gọi là ước sắm chọn một. Mà là trăm tỷ tỷ bên trong chọn một tồn tại. Mỗi người đều là thân kinh bách chiến. Ai cũng biết. Lục tiêu nhiên suốt thủ trước. Là tại đánh cái mục đích gì. Cho nên. Cái kia ba vị cường giả. Tại lục tiêu nhiên đi vào bên người một khắc này. Trước tiên liền trực tiếp thối lui. Đồng thời thi triển công dịch. Mong muốn kìm chân lộc tiêu nhiên tốc độ. Cơ hội là tại trong trước mắt. Công dịch liền rơi xuống lộc tiêu nhiên trên thân. Trực tiếp dẫn nổ không gian bình trướng. nhiễu loạn lực lượng pháp tắc. Sau đó. Tất cả những người khác cũng bắt đầu công dịch. 28 đảo công dịch. Cũng cơ hội là trong cùng một lúc. Liền rơi xuống lục tiêu nhiên trên thân Cao thủ ở giữa quyết đấu Thường thường là tại trong trước mắt Liền quyết định thắng bại Tốc độ của bọn hắn quá nhanh Đã sắp đến liền mili giây Đều không thể tính toán tính tốc độ của bọn hắn Mà lại Mọi người càng thông minh một điểm là Cho dù là một chiêu đạt được Hắn chiêu xấu của hắn Cũng sẽ không dừng lại Cùng những khí vận chi từ đó Gặp phải ngu xuẩn nhân vật phản diện không giống nhau Những người này Đầu ấp tinh lắm Không triệt để nắm lục tiêu nhiên đánh thành cho Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ Chờ đến oanh tạ kéo dài đến mấy chục giây về sau Liện chiều thứ sáu độ không gian bình chướng Đều bị bọn hắn sống sờ sờ đánh vỡ Lộ ra trong vũ trụ thứ bảy ví độ Bọn hắn mới xem như chậm rãi dừng lại công kích Mà lại Cho dù là đình chỉ công kích Bọn hắn cũng đều tải lẫn nhau Riêng phần mình trên thân Thực hiện một cách lồng phòng ngự Để phòng ngừa lục tiêu nhiên không có chết Tiếp theo tập kích bọn hắn Thời gian từng giây từng phút trôi qua Lục tiêu nhiên từ đầu đến cuối không có xuất hiện Mãi đến nổ tung sinh ra những cái kia sóng quấy nhiễu động Hoàn toàn tan biến Lục tiêu nhiên vị trí Cũng vẫn như cũ là trống sống một mảnh. Không có cái gì. Mọi người nhìn không được hơi hơi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn đã bị chúng ta giết sao? Đường đường để nhất sáng thí thần con trai. Không nên chỉ có yếu như vậy mới đúng a Có lẽ đích thật là như vậy chứ. Các ngươi đừng quên. Hắn mặc dù là để nhất sáng thí thần con trai. Thế nhưng... Hắn hiện tại cũng không có phát dục thành đệ nhất sáng thí thần. Hắn liền sáng thí thần tu vi đều không phải là. Dù như thế nào. Cũng không có khả năng nhịp thiên đi nơi nào. Nếu như không phải như thế lời. chư vì sáng thí thần. Cũng không thể lại để cho chúng ta tới đối phó hắn. Bọn hắn liền sẽ từ thân xuất mã. Không nên khinh thường. Đối phó này loại khủng bố đến cực điểm tồn tại. Hơi một chút mất tập trung. Chúng ta khả năng liền sẽ toàn quân bị diệt. Nói rất đúng. Sáng thí thần hắn sở dĩ sẽ để cho chúng ta xung phong. Chẳng qua là nghĩ để cho chúng ta giúp bọn hắn thí nghiệm một thoáng. Cái này cách gọi là sáng thí thần con trai. Thực lực bây giờ đến cùng đến loại kia trình độ. Thực lực của hắn. Trước mắt có thể là liền sáng thí thần bọn hắn. Cũng còn đoán không ra đây. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Bỗng nhiên ở giữa. Một tôn trí tôn cảnh cửu trọng cường giả sau lưng hư không bình chướng. Bị người đột nhiên sống sờ sờ đánh nát. Một giây sau. Một đảo chí mảng kim quang. Từ trong đó tán phát ra. Trực tiếp đem phòng ngự của hắn che đẩy chém nát. Tiếp theo nắm thân thể của hắn chém thành hai nửa. Cái gì? Mọi người con ngươi co rụt lại. Hiển nhiên là không nghĩ tới lộc tiêu nhiên sẽ có một chiêu này. Chuyện gì xảy ra? Hắn là từ đâu chui ra ngoài? Làm sao chúng ta vừa mới không có phát giác được? Hắn vừa mới đích thật là thừa nhận rồi công kích của chúng ta. Cũng bị chúng ta đánh tới thứ bảy vĩ độ bình chứng. Thế nhưng hắn lại từ thứ bảy vũ trụ hồi trở lại đến rồi. Không sai. Hắn ngưng tụ lực lượng rất mạnh. Duy nhất một lần theo thứ bảy vĩ độ vũ trụ. Sông phá tầng tầng cửa ải Chớp mắt đã tới Nguyên lai like là dạng này Thông qua duy nhất một lần phát ra Có thể so với chúng ta công kích mấy chục xây công kích Nắm không gian bình trướng đánh nát Tiếp theo đi đến tập kích mục đích của chúng ta Bởi vì ở giữa cách quá nhiều vĩ độ không gian bình trướng Cho nên chúng ta căn bản cũng không có còn kịp phát hiện hắn Đại gia đừng hốt hoảng Này là một chuyện tốt Điều này nói rõ thực lực của hắn cũng không mạnh. Như như bằng không. Hắn giết chúng ta liền không cần đến như vậy tốn công tốn sức. Nói rất đúng. Cùng tiến lên. Giết hắn. Mọi người như là điên cuồng một dạng. Cũng bắt đầu hưng phấn lên. Thế nhưng giờ này khắc này. Lục tiêu nhiên đã chỗ trong bọn hắn ở giữa. Lợi dụng chính mình tinh diệu bộ pháp. Cùng mọi người xoay quanh. Mặc dù cứ như vậy, hắn tiếp nhận công kích so với trước phải nhanh hơn. Thế nhưng không có trước đó như vậy dày đặc. Cứ như vậy, hắn phản cũng có thể tại trong giới hạn chịu đựng. Lại chém giết mấy địch nhân. Công kích của hắn hướng đi rất rõ ràng. Chọn lửa cũng không là yếu nhất. Đã có mạnh, cũng có yếu. Bởi vì trước mắt, yếu không nhất định sẽ đối với hắn tạo thành trí mạng tính tổn thương. Lại có thể cho hắn ngăn cản một bộ phận công dịch. Đến mức những cái kia người mạnh hơn. Không đến mức phát ra tập trung công dịch. cú ném mấy đảo công dịch rơi vào trên người. Lục tiêu nhiên miến thở. Nắm chính mình lực lượng toàn thân đều ngưng ghét trong tay khai thiên phủ bên trên. Hung hăng bổ vào mục tiêu thứ hai phía trên. Oanh. Lại là một vệ kim quang bùng nổ. Trong một trước mắt. Đối phương hộ thể bình chướng. Bị hắn sống sờ sờ xé sách. Nhưng lần này, đối phương phòng ngự tâm mạnh hơn một chút. So với lúc trước cái, bị hắn theo thứ bảy ví độ ra tới chém giết cường giả trí tôn. Phòng ngự tốc độ càng mau một chút. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi yi Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý vơ y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để 17. Trương 502 đột phá. Chúa Tề. Khai thiên phủ bổ vào trên người đối phương. Bởi vì trên người của đối phương đã không có hộ thể bình chướng. Nương theo lấy một tiếng răng rắc giòn vang. Trên người hắn hốn đồn linh bào cấp bật hộ giáp. Trực tiếp liền bị sống sờ sờ bổ ra một cái lỗ hồng lớn. Đối phương kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Không dám có chút đình trệ. Lập tức tốc độ nhanh nhất gấp giúp chuyển đồng thân thể lui lại. Lục tiêu nhiên tự nhiên cũng không phải người ngu. Biết đối phương nếu như thoát đi về sau. Một giây sau lại sẽ phục hồi như cũ. Cho nên hắn căn bản sẽ không cho đối phương thao tác cơ hội. Tại đối phương thúc giục chuyển đồng thân thể đồng thời. Hắn trực tiếp đưa tay ném ra bên ngoài một thanh hốn đổn linh bảo. Theo đối phương áo giáp vết nước chỗ. Liền trực tiếp chui vào. Sau đó trực tiếp dẫn nổ. Một chiêu. Liền một chiêu như vậy. Trực tiếp làm cho đối phương trong cơ thể quy tắc chi lực. Bị chấn động náo đồng dâng lên. Thoáng một cái. Rút lui tốc độ trong nháy mắt liền bị chậm lại. Mà lục tiêu nhiên. Thì là nhân cơ hội này. Liều lính xông vào nổ tung bên trong. Một búa bổ vào đối phương miệng vết thương, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Lại lần nữa tuyên cáo một vị cao thủ ngã xuống, nổ tung thu lại. Lục tiêu nhiên trên thần cũng nhận thương tồn không nhỏ. Trên người hắn có rất nhiều nơi, đều bị tạp nát. Một mảnh máu thịt me bét, có nhiều chỗ thậm chí có thể thấy bạc cốt âm u. Này một màn kinh khủng, nhưng còn lại chư vị cường giả. Nhìn xem cũng nhìn không được sợ hãi dâng lên Lục tiêu nhiên chiến ý quá mạnh Tín niệm càng mạnh Trên thực tế Tu luyện cấp bậc càng là cao Thì càng sợ chết Thế nhân luôn cho là Cường giả có càng rộng lớn hơn tư duy Có càng rộng rãi hơn lòng dạ Đây chẳng qua là tại xử lý chuyện bình thường bên trên Mới có thói quen Nếu thật là kéo tới tính mệnh Bọn hắn nguyên so với người bình thường càng thêm để ý Dù sao Không có ai biết bọn hắn là thế nào đi tới Mỗi cái đỉnh cấp cường giả Một đường đi tới Đều là vượt mỏi trông gai Không biết gặp nhiều ít gặp trắc trở Cho nên bọn hắn so với người bình thường càng hiểu được sinh mệnh quý giá Cũng càng thêm hiểu được Tu vi mạnh mẽ về sau chỗ tốt Nếu như chết Bọn hắn hết thầy đều sẽ tan biến Dù cho tương lai còn có khả năng chuyển thế trùng tu Lại phải trải qua qua một số năm Mới có thể đủ tu luyện trở về Rất nhanh Lục tiêu nhiên thương thế trên người Liện toàn bộ chữa trị Cũng không phải nói trong thời gian này không có người ra tay Chỉ bất quá Bởi vì là tất cả phát sinh tốc độ quá nhanh Cho nên ở trong đó chiến đấu có thể bỏ qua không tính Mà trải qua vừa mới sau khi chiến đấu Mọi người công kích Cũng càng ngày càng hung áp Hơn nữa là gắt gao cắn lục tiêu nhiên Không định khiến cho hắn thở dốc một hơi Đây là lục tiêu nhiên thực lực Đã để bọn hắn chân chân chính chính coi trọng Bọn hắn đã cảm giác được Mặc dù mình một phương này nhân số rất nhiều Nếu như không cố gắng đánh một trận Thật là có khả năng sẽ chết người đấy Loại tình huống này, lục tiêu nhiên cũng sớm cũng đã dự liệu đến. Vì cái gì đây? Một khi hắn đối với người khác thể hiện ra đủ mạnh uy hiếp, đối phương liền sẽ cảnh giác lên. Công kích nhất định sẽ so với người xưa nhiều thời điểm. Ngược lại còn muốn càng thêm dày đặc. Bất quá. Hắn không sợ. Bởi vì đối phương công kích mặc dù biến dày đặc hơn. Càng nhiều. Lực lượng của hắn cũng đang biến hóa. Theo vượng tài hy sinh chính mình. Cho hắn cùng vô danh tông đệ tử ở giữa. Cơ cấu cầu nối. Các đệ tử tu vi tăng lên. Thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên. Dòng giá mấy ngàn vị đệ tử. Đồng thời tại luyện hóa hồng mông tử khí. Cách này cần đến cỡ nào tốc độ nhanh. Hồng mông châu bên trong. Hồng mông tử khí. Cuồn cuộn như biển. Nhiều nhiều vô số kể. Căn bản là dùng không hết. rầm rầm dầm. Phía ngoài công kích liên tục không ngừng rơi xuống lục tiêu nhiên trên thân. Lục tiêu nhiên dùng khai thiên phủ chém vào. Bởi vì công gích quá thân thiết tập hợp. Hắn không có khả năng nắm tất cả công kích đều cho tiếp xuống. Thế nhưng chỉ muốn có thể tiếp được hơn phân nửa. Còn lại một phần nhỏ. Cho dù là rơi vào trên người mình. Cũng không quan trọng. Tu vi không ngừng tăng lên. Sẽ để cho thân thể của hắn. Bị cuồn cuộn không dứt chữa trị. Đối phương ở trên người hắn lưu lại thương thế Còn không bằng hắn khôi phục tốc độ nhanh. Hắn cần gì phải để ý. Cứ như vậy kéo dài mấy chục giây thời gian. Bỗng nhiên ở giữa. Theo lục tiêu nhiên trong cơ thể. Trong lúc đó. Lại lần nữa bục phát ra một cố càng thêm năng lượng cường đại. Dung chuyển trời đất. Khí thế lệnh không gian trung quanh, cũng nhìn không được bắt đầu run rẩy lên. Đang tải công gích chư vị cường giả, thu vào này một cố khí tức, cũng không khỏi con ngươi co rụt lại. Tu vi của hắn tải tăng vọt, chẳng lẽ hắn đột phá? Không nhất định, có thể là hắn dùng bí pháp gì, hoặc là hắn dùng đan dược gì, mới có thể miễn cưỡng tăng lên thực lực của chính mình. Mà lại chỉ có thể tăng lên một đoạn thời gian ngắn mà thôi Hắn vừa mới tô vi Chẳng qua là trí tôn cảnh thập trọng cảnh mà thôi Hắn tuyệt đối không thể có thể Trong thời gian ngắn như vậy Để cho mình tấn thăng thực lực Không đúng Hắn liền là đột phá Hắn là đệ nhất con trai của sáng thí thần Tay hắn bên trên còn có đệ nhất sáng thí thần sáng tạo hồng mông châu Làm đến bước này Đối với hắn mà nói tới nói Cũng không tính nhiều khó khăn sự tình Đáng chết Có người gắt một cái Không lại trì hoãn Vọt thẳng ra ngoài Giết chết hắn Đừng có lại cho hắn tiếp tục tăng lên cơ hội Nhưng mà Hắn vừa mới phóng tới lục tiêu nhiên Hạ một giây Một đảo chí cường hào quang Nằm ngang bổ tới Phá vỡ thái hư thời không Khiến cho hắn liền cơ hội tránh né đều không có. Trực tiếp trơ mắt nhìn chính mình. Bị sống sờ sờ chém thành hai khúc. Không, hắn tải yên diệt trước. Phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét Đáng tiếc hết thầy đều đã đến muộn. Bị khai thiên phủ loại cấp bậc này bảo vật chém giết Trừ phi là sau lưng của hắn sáng thí thần tự mình ra tay. Bằng không căn bản không có khả năng đem hắn phục sinh mà lại coi như là đem hắn sống lại. Hắn cũng là đến từ đầu tu luyện. Hắn là một vị trí tôn thập trọng cảnh cao thủ. Cấp bậc này tu vi cần hoàn toàn chứa chỉ thực lực. Tiêu hao đại giới thật sự là quá cao. Khói bụi lại lần nữa tán đi. Lục Tiêu nhiên đứng ngạo nghễ thái hư bên trong, một tay cầm khai thiên phủ, tầm mắt bình tĩnh nhìn mọi người, không trồn lẫn mày may tình cảm. Chỉ có lạnh lùng cùng nồng đậm sát ý. Lòng của mọi người nhảy. Càng lúc càng nhanh. Cái tên này. Thật đột phá đến Chúa Tể Cảnh Tu Vi. Đáng chết. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta cũng chỉ là hy sinh vô ích. Nắm tất cả chúng ta lực lượng. Dùng bí pháp. Nối liền cùng một chỗ. Trực tiếp hình thành một cái chỉnh thể. Dạng này hắn liền không có cách nào. Đánh đụng đến bọn ta. Mọi người trả lời một tiếng. Lập tức đồng tâm hiệp lực. Ngưng tụ sức mạnh. Lúc này. Mặc kệ bọn hắn là đến từ cách nào trận doanh. Giờ này khắc này. Bọn họ đều là cùng một trận tuyến. Cái kia chính là chém giết lục tiêu nhiên. Rất nhanh. Còn lại hơn 20 vị cường giả lực lượng. Liên toàn bộ ngưng tụ tập cùng một chỗ. Hình thành một cái chỉnh thể thân ảnh. Trong một trước mắt Tất cả mọi người khí thí Liện đột phá đến một cái cực hản quắc giá trị Nhưng Diệp Tiêu bị áp chế ngực tóc thẳng buồn mực Lục Tiêu nhiên Hiện tại Ngươi còn có thể tiếp tục càn rỡ sao Ngươi từng cách đánh tan pháp Đã không có bất kỳ giá trị gì Thế nhưng Tiếng nói vừa mới hạ xuống Lục Tiêu nhiên Bỗng nhiên ở giữa Liên hóa thành một đảo kim sắc lưu quang Thẳng tắp hướng về phương xa thái hư tinh không bay qua Mọi người trong nháy mắt yên lặng Đây là cái gì tạo hình Rất độc đáo a Không đúng Hắn là muốn chạy Hắn chạy Mọi người trong nháy mắt triệt để ngổn ngang Người nào cũng không nghĩ tới Hắn thế mà sẽ làm như vậy Cái tên này quả thực là vô sỉ Quá không biết xấu hổ Cùng bọn hắn đánh một trận. Giết mấy người bọn hắn. Kết quả bây giờ thấy những người khác hợp thể đối phó hắn. Trực tiếp liền nhanh như chớp. Lòng bàn chân bôi dầu. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Ai dám tin tưởng hắn đã vừa mới đột phá đến trí tôn. Thật sự là một chút danh giới cuối cùng đều không có. Vô sỉ. Không biết xấu hổ Đã chạy trốn tới xa xa lục tiêu nhiên hướng phía đằng sau thụ một ngón giữa, hắn muốn là sống sót, chỉ có sống sót trước mới có tư cách đàm mặt khác. Hắn muốn cái gì mà a? Lại nói, những người này đột nhiên dung hợp, chẳng phải là càng thêm không nói võ đức. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi. hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó giò. Mời quý vương y O, lơ, lơ, o, vinh Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đệ 17 chương 503 từng cách đánh tan Trên thực tế Lục tiêu nhiên cũng là không có cách nào Bởi vì thực lực của hắn bây giờ chỉ có chúa tệ cảnh Còn không có đi đến sáng thí thần cảnh giới Mong muốn đối với những người này tạo thành nhiên ếp Đó là không có khả năng Hắn hiện tại cần chính là Không ngừng tăng lên tu vi của mình cùng lực lượng Chờ tu vi của mình đạt tới trình độ nhất định thời điểm Là có thể cùng bọn hắn cứng đối cứng Thời gian này cũng không dài lắm Hắn cũng không cần chạy đến đâu bên trong tránh bao lâu Hắn chỉ cần kéo dài cùng đối phương đối chiến thời gian Cũng đủ để Này cũng may mà Chính mình sớm nắm toàn bộ tam giới đều cho thu lại Nếu như không phải đem toàn bộ tam giới đều cho thu Cái kia vấn đề coi như lớn phát Mà những cường giả khác Thấy lục tiêu nhiên chạy trốn về sau Đầu tiên là xứng sờ Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lục tiêu nhiên thế mà sẽ chạy Có thể là chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm Lập tức liền bắt đầu đối lục tiêu nhiên triển khai đổi bắt Nhanh Đừng để hắn chạy Đi qua chiến đấu mới vừa rồi. Bọn họ cũng đều biết lục tiêu nhiên thực lực đang không ngừng tăng cường ở trong. Nếu như bây giờ không đem hắn bắt ở. Cho hắn cơ hội tăng lên tới sáng thí thần về sau. Hắn tuyệt đối sẽ trái lại đối bọn hắn những người này hạ thủ. Người nào cũng không muốn chờ cho đến lúc đó. Mặt người chém giết. Cho nên nhất định phải giết hắn. Chúng ta không muốn cùng một chỗ truy hắn. Dạng này quá lãng phí thời gian Trở về một người Đi thỉnh chư vị sáng thế thần Nắm tình huống nơi này truyền trả lại Chuyện thi thần bọn họ chạy tới về sau Tiểu tử này Coi như là chắp cánh cũng khó thoát Mọi người chia binh hai đường Hai vị tu vi thấp nhất trí tôn cảnh Trở về thông báo chư vị sáng thế thần Mà những người khác Thì là toàn bộ theo đuổi lục tiêu nhiên Lục tiêu nhiên nhiên lặng đếm kỹ lấy thể nội tu vi. Theo thời gian từng giây từng phút tăng cường. Làm ra một cách đại khái phán định. Các đệ tử đang ở điên cuồng luyện hóa hồng mông tử khí. Vì hắn cung cấp lực lượng. Dựa theo trước mắt trình độ đến xem. Đại khái tại sau một nén nhăn. Chính mình liền có thể đề thăng làm chúa tể cảnh nhị trọng. Đến lúc đó. Hắn lại hồi mã giết một đợt. Có thể đủ lại chống đỡ một đoạn thời gian ngắn. Nương theo lấy thời gian tăng lên. Tu vi của hắn sẽ còn lại lần nữa dâng lên. Một khi dâng lên đến chúa tể cảnh tam trọng. Ngược gió lật bàn. Trên cơ bản liền ngủng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đoàn người này. Những nơi đi qua. Như là cá giết sang sông. Chỉ cần là bọn hắn đi qua địa phương. Bởi vì quy tắc chi lực quá mạnh mẽ, đều sẽ dẫn đến con đường bên trên hết thầy vũ trụ. Nhận lớn chấn động lớn. Này chút trong vũ trụ sinh mệnh, có chút thậm chí bị trực tiếp ảnh hưởng đến chết hơn chín thành. Tại trí tôn cùng chúa tể cường giả trước mặt. Bất luận cái gì thế giới cường giả, đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Như là một đám nhỏ bé sâu kiến một dạng. Vô số sinh linh tại kêu rên. Vô số sinh mệnh hóa thành cho tàn Đây quả thực không thể dùng nhân gian thảm án để hình dung Bởi vì bị liên lụy thế giới thật sự là nhiều lắm Bất quá Mặc dù là dạng này Lục tiêu nhiên Lại không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ Hắn sẽ không tội nghiệp những người này Bởi vì một khi dừng lại Hắn liền sẽ chết Tại chính mình chết cùng người khác chết ở giữa Hắn khẳng định lựa chọn để cho người khác chết. Nếu như mình chết rồi, liền cái gì cũng bị mất. Nhưng nếu như xong đến cuối cùng, hắn có thể trở thành sáng thế thần. Thậm chí là cái thứ ở trong truyền thuyết thủy tổ. Hắn liền có được sáng táo hết thầy lực lượng. Có khả năng dựa theo ý nguyện của mình tới làm một chuyện gì. Cuối cùng, tại rằng co chọn vẹn thời gian một nén nhăng. Mọi người vượt ngang gần phân nửa thái hư chư thiên vũ trụ. Lục tiêu nhiên trong cơ thể tu vi. Lại lần nữa sinh ra mới gần sóng Lực lượng của hắn càng cường đại. Hắn tăng lên tới chúa tể cảnh nhị trọng. Mọi người cảm nhận được này một cố khí thí. Lúc này không nhìn được trong lòng run lên. Thật là đáng sợ. Trong bọn họ. Người nào nghĩ muốn tăng lên một thoáng thực lực của chính mình. Sợ chỉ có nho nhỏ nhất trọng Cũng phải hao phí vài vạn năm Thậm chí là thời gian dài hơn Hơn nữa còn cần nhất định cơ duyên Cần phải có đầy đủ cảm ngộ Mới có thể đủ đột phá Có thể là lục tiêu nhiên Hắn nghĩ đột phá đã đột phá Mà lại đột phá thời gian ngắn như vậy Quả thực là không cho bọn hắn những người này đường sống Trên thực tế Đây là bởi vì lục tiêu nhiên hấp thu cha mình cả đời quý giá kinh nghiệm tu luyện Vận dụng những kinh nghiệm này Có thể đền mù hắn tại hiểu được thiếu sót Chỉ cần cảm ngộ không có vấn đề Liền sẽ không tẩu hỏa nhập ma Là có thể yên tâm Không có bất luận cái gì kiêng kỷ hấp thu hồng mông tử khí lực lượng Liền là hắn tu vi tăng lên nhanh nguyên nhân lớn nhất Có cái tốt cha Liền là tốt Suy nghĩ kỹ một chút Chính mình tiền kỳ có vượng tài Hậu kỳ có cách tra Đời này cũng xem như đáng giá Trước kia chính mình rét nhất liền là người khác bật hắc Thế nhưng đến phiên chính mình thời điểm Khoan hãy nói Thật sự là càng nhiều càng thơm Tù vi tăng lên nháy mắt Lục tiêu nhiên thân hình Dừng lại một chút Cũng chính là trong chớp nhoáng này Hắn liền bị những người khác đuổi dịp. Không có cách. Đại gia tốc độ quá nhanh. Bất quá. Cái này cũng tải kế hoạch của hắn bên trong. Lục tiêu nhiên thừa dịp đột phá dư kính chưa tiêu. Cầm chặt khai thiên phủ. Quay đầu liền là một búa. Kim quang trong một chước mắt lan tràn vạn trưởng. Đem thái hư không gian. Lại lần nữa cắt chém vỡ vụn. Lần này lực lượng. So với vừa rồi mạnh mẽ xa không chỉ gấp đôi Gấp hai Trong nháy mắt Liền đi tới chư vị trí tôn cùng chúa tể trước mặt Xông lên phía trước nhất toàn bộ đều là chúa tể Bọn hắn thực lực So với lục tiêu nhiên tới nói Không kém là bao nhiêu Bởi vậy Tại lục tiêu nhiên ra tay trong nháy mắt đó Vượt qua 10 vị chúa tể cường giả Đồng thời ra tay Số đảo quang hoa Cùng khai thiên phủ va chạm đến cùng một chỗ Oanh Một tiếng kịch liệt nổ vang Vang vọng này một vùng tiểu vũ trụ Cái kia lực lượng cường đại Thậm chí nhường trung quanh mấy cái vũ trụ Tại chỗ bị chấn nát vụn Vô số sinh linh Hóa thành cho tàn Lần này đối chiêu thảm liệt Vượt qua tưởng tượng của mọi người bên ngoài Thái hư chư thiên vũ trụ Đã không biết bao lâu không có chiến đấu như vậy Bởi vì làm lực lượng bị phân hóa đối kháng. Cho nên lục tiêu nhiên một chiêu này. Cũng không có giết chết một người. Thậm chí là trọng thương một người. Thế nhưng. Tại trong dữ liệu của hắn. Vấn đề không lớn. Tại vung ra cái kia một búa đồng thời. Thân thể của hắn cũng hướng phía mọi người bay tới. Công kích cùng hơn mười vị chúa tể cường giả đụng nhau thời điểm. Hắn thừa dịp nổ tung còn chưa kết thúc. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Đã vượt qua mọi người đỉnh đầu. Không tốt. Mục tiêu của hắn là đằng sau những cái kia. Mặc dù nói. Đằng sau này chút toàn bộ đều là trí tôn. Có thể cũng đều là bọn hắn lẫn nhau riêng phần mình trận doanh. Thật muốn tổn thất lên. Sáng thí thần trách cứ xuống tới. Bọn hắn cũng không chịu nổi này phần sai lầm. Mà lại. Trí tôn mặc dù đã không phải là chúa tể đối thủ. Thế nhưng ít nhất. Bọn hắn có khả năng kiềm chế một thoáng chúa tể. Khiến người khác sành tay. Thi triển mãnh liệt hơn công kích. Đáng tiếc là. Bọn hắn phản ứng lại lúc sau đã đến muộn. Lục tiêu nhiên vượt qua đỉnh đầu của bọn hắn. Chiêu thứ hai ngưng tụ toàn lực. Trực tiếp ở đỉnh đầu mọi người bên trên thi triển chiêu thức. Mạnh mẽ ánh búa. Phóng xạ xa ức vạn trưởng hào quang. Trực tiếp đưa hắn phía trước. Ba vị trí tôn. Tại chỗ chém thành cho bụi. Một chiêu này. Lại diệt ba vị. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. yi Đại càn trưởng sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vơ y. to lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ mười mảy. Chương 504 các huyên đệ. Ta theo vong linh thế giới trở về. Đáng chết khốn nạn. Ta muốn giết ngươi. Chư vị cường giả. Lâm vào nổi giận bên trong. Thế nhưng lục tiêu nhiên mảy may mặc kệ những thứ này. Hắn chuyển tay thừa cơ truy hích. Lại bổ một vị trí tôn cảnh cao thủ trên thân. Oanh. Vị kia trí tôn. Bị hắn sống sờ sờ bổ phát nổ. Trong cơ thể năng lượng hoàn toàn không chịu khống chế. Tại toàn bộ trong vũ trụ không ngừng khuyết tán. Thật giống như một cái hành tinh nổ tung một dạng. Lúc này. Mặt khác cường giả. Cũng đã đi tới lục tiêu nhiên bên người. Công kích trực tiếp liền vô tình rơi vào lục tiêu nhiên trên thân. Dầm sầm dầm. Này chút mạnh mẽ công kích. Mỗi một chiêu. Đều có không kém gì lục tiêu nhiên thực lực Đồng thời đánh vào lục tiêu nhiên trên người thời điểm Hắn lực bột phát Trực tiếp liền đem lục tiêu nhiên đánh bay ra vạn rằm xa Bất quá Đối với bọn hắn cường giả như vậy Này một ít khoảng cách bất quá là thoáng qua tức thì Lục tiêu nhiên thương thế trên người Bắt đầu tốc độ cao chữa trị Khi hắn vừa mới vừa chữa trị đến chín thành thời điểm Mọi người đã lại lần nữa đi lên. Lại là một luôn phiên công khích. Dầm dầm dầm. Giờ khắc này. Lục tiêu nhiên trên thân chứa chỉ tốt thương thế Trong nháy mắt lại bị lại một lần nữa kích thương. Quy tắc chi lực tại chấn động. Thậm chí đã ảnh hưởng đến lục tiêu nhiên trên người giang sơn xá đồ. Nhưng giang sơn xá tắc đồ bên trong tam giới chúng sinh. Cũng nhìn không được một hồi kinh hồn tán đảm. Dưới chân bọn hắn đất đai Cũng bắt đầu hơi hơi run dẩy lên Hồng mông châu bên trong Cơ vô hà sắc mặt Bắt đầu ngưng trọng lên Có chút nguy hiểm Sư tôn đối mặt kẻ địch thật sự là nhiều lắm Mà lại thực lực của những người này Mỗi một cách đều không kém gì hắn Nhiều người như vậy đồng thời công kích hắn Hắn thật sự là khó mà chống đỡ Phương Thiên Nguyên sắc mặt Cũng rất khó coi Nói không sai Sư tôn lực lượng mặc dù tại tăng cường Có thể là tăng cường tốc độ xa kém xa đối phương nhân số bên trên khoảng cách Dựa theo tình huống trước mắt đến xem Coi như sư tôn khôi phục rất nhanh Có thể là mỗi một lần đối phương cho sư tôn tạo thành tổn thương Đều có thể đủ vượt qua sư tôn tốc độ chữa trị Người sư tôn kia là tuyệt đối gánh không được Gia Cát Tử Quỳnh âm thanh lạnh lùng nói Này còn không phải phiền toái nhất Dù sao Nhân xấu của đối phương mặc dù rất nhiều Có thể là thực lực cùng Sư Tôn Trinh lệch dù sao không lớn Nếu như chờ đến sáng thế thần tới Đoán chừng Sư Tôn liền triệt để gánh không được Thật đến lúc kia Coi như chúng ta lại thế nào không cam tâm Cũng không làm nên chuyện gì Mọi người nắm đấm nắm chặt. Bọn hắn không phải là không có nghĩ đến loại tình huống này. Chẳng qua là đối mặt giờ này khắc này khốn cảnh. liền đã hết sức nhức đầu. Thật sự là không có cách nào cùng tâm tư. Suy nghĩ một cách khác nghiêm trọng hơn tình huống. Chiến đấu còn đang không ngừng kéo dài. Lục tiêu nhiên mặc dù người bị thương nặng. Nhận đối phương liên tục không ngừng công kích. Nhưng hắn cũng tải nỗ lực chống đỡ. Đồng thời không ngừng quơ trong tay bàn cổ phủ đối địch. Cùng lúc đó. Hắn còn không ngừng nắm bảo vật của mình lấy ra dẫn nổ. Lợi dụng phương pháp này. Có thể gánh vác đối phương một bộ phận công dịch. Sau đó thừa cơ hội này. Lại lần nữa chém giết một vị chúa tể. Cứ như vậy. Chỉ cần hắn có thể cắn răng ghiên trì ở. Có thể còn có nhất định hy vọng. Mặt khác cường giả. Cũng bị lục tiêu nhiên quyết tâm bộ ráng chấn trụ. Tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót. Đây cơ hội là giờ này khắc này. Hết thảy vây công lục tiêu nhiên người tâm tư ý nghĩ. Lục tiêu nhiên thật sự là quá lợi hại. Hắn vèn vèn nương tựa theo chúa tể cảnh nhị trọng hành vi. liền có thể đi đến cảnh giới này. Lực chiến bọn hắn nhiều người như vậy mà bất tử. Nếu như lại để cho tu vi của hắn tăng lên một bộ phận. Vậy bọn hắn coi như thật gánh không được. Cũng không biết có phải hay không là từ nơi sâu xa. Đã chú định lục tiêu nhiên quật khởi mạnh mẽ. Tại chiến đấu kéo dài sau một nén nhăng. Tu vi của hắn. Vậy mà lại một lần nữa đột phá. Chúa tể cảnh tam trọng. Đột phá đến chúa tể cảnh tam trọng về sau. Lục tiêu nhiên càng là đại hiển thần uy Vậy mà mơ hồ có gan. Muốn nhịch chuyển chiến cuộc cảm giác. Trên thực tế, cái này cũng tải lục tiêu nhiên kế hoạch bên trong. Hắn muốn liền là điểm này. Đây cũng là hắn chiến thắng lớn nhất hy vọng. Lợi dụng chiến đấu tới kéo dài thời gian. Chỉ cần thời gian đầy đủ, chính mình liền có thể tấn thăng. Cứ như vậy, mặc kệ đối phương mạnh bao nhiêu, chỉ cần sẽ không lập tức ấm chết chính mình. Chính mình liền sẽ sống đánh không chết tiểu cường một dạng. Liên tục không ngừng tăng cao thực lực Thấy lục tiêu nhiên tăng lên tới chúa tể cảnh tam trọng Mọi người triệt để không chịu nổi Thế thì còn đánh như thế nào Đối phương đơn giản liền là càng đánh càng mạnh Còn như vậy đánh đi xuống Chờ đến lục tiêu nhiên tu vi Lại để thăng một cảnh giới Vậy bọn hắn chỉ sợ ngay cả công kích đều không thể tổn thương đến lục tiêu nhiên Không thể lại như thế mang xuống Lại như thế tiếp tục kéo đi xuống Tất cả chúng ta đều sẽ chết Nhanh Chiều hoán tinh vực phổ cận hết thảy cường giả Cùng một chỗ tới vây công hắn Chỉ muốn sớm người của chúng ta đầy đủ Hắn khôi phục tốc độ Không có khả năng vượt qua ta nhóm công dịch tổn thương Dạng này còn có thể áp chế hắn một thoáng Nếu không Chờ đến chư vị sáng thế thần đi vào Chúng ta những người này sợ là toàn bộ đều chết hết. Dứt lời. Chư vị cường giả. Dồn dập bắt đầu thi triển ý niệm tới câu thông phủ cận cường giả. Tại cảm nhận được bọn hắn triệu hoán về sau. Không gian chuyển đến một cố lại một cố gợn sóng. Cái kia là ở vào kinh vực phủ cận các cường giả. Bọn hắn ra đến rồi. Không gian bình chứng lại một lần nữa phá toái. Một đảo lại một đảo. Như là nở rộ tới một đoá lại một đoá tử vong chi hoa một dạng. Lục tiêu nhiên tâm. Đột nhiên chìm xuống. Đệ tử khác. Thấy cảnh này. Vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng nổi tâm. Trong nháy mắt. Liền như là bị người tạp một chậu nước lạnh một dạng. Đáng chết. Liền kém một chút. Nếu như lại cho sư tôn một chút thời gian. Khẳng định liền có thể thắng. Đến lúc đó chỉ cần tránh đi những sáng thí thần đó Nhưng sư tôn hoàn toàn luyện hóa hồng mông châu Chúng ta tuyệt đối có thể thắng Hiện tại còn nói những cái kia có làm được cái gì Toàn xong Nhiều như vậy cường giả Cùng một chỗ tới Đoán chừng đã vượt qua hơn 100 vị Bọn hắn đồng thời công dịch Sư tôn tốc độ khôi phục lại nhanh Cũng vô ích Đáng giận Chúng ta những người này Tiếp nhận Sư Tôn dạy bảo Mới có hôm nay Nhưng mà cho tới bây giờ Chúng ta lại không thể cho Sư Tôn hỗ trợ Thật là một đám phế vật Nhưng mà Mọi người ở đây lo lắng hối hận thời điểm Một đảo quen thuộc thanh âm Bỗng nhiên ở giữa truyền vào mọi người trong ức Các huyên đệ Có phải hay không cần giúp đỡ Trong lòng mọi người chấn động Cái thanh âm này Đây là Không có khả năng Sao lại có thể như thế đây Hắn không phải đã chết rồi sao Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác Đúng Nhất định là ảo giác Tống lão lục Huyến đại gia ngươi Lão tử theo vong linh thế giới trở về Dứt lời Không gian bình trướng bị xé nứt Một đảo toàn thân tràn ngập huyết quang thân ảnh Đột phá số đảo không gian vĩ độ bình trướng Lao ra cái kia khôn cùng bóng tối vô tận bên trong Hắn từ trong bóng tối ra tới Cầm trong tay trường thương hất lên Số đảo quang hoa liền đánh vào cái kia trên trăm đảo Vừa mới phá vỡ thời không trên cách khe Này chiêu vừa ra Trong một chút mắt Không gian trung quanh Đều bị nhiễu loạn Tại thời gian ngắn ngủi bên trong Những cái kia không gian truyền tống đường hành lang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 Thật chính là Đại sư Huyên hồi trở lại đến rồi. Ô ô ô. Đại sư Huyên không có chết. Đại sư Huyên lại hồi trở lại đến rồi. Mọi người đều là hưng phấn không thôi. Kích động lệ rơi đầy mặt. Lục tiêu nhiên cười mắng. Ngươi cái này thẳng danh con. Ta liền biết ngươi không dễ dàng như vậy chết. Vân ly ca tới gần lục tiêu nhiên. Cười hắc hắc. Đó là dĩ nhiên. Ta có thể là sư tôn tòa hạ thổ tịch đại đệ tử. Ta vẫn chờ ngài vũ hóa về sau. Nắm vô danh tôn chuyển cho ta đây. Sao có thể dễ dàng như vậy chết đâu. Tiểu tử thúi. Lục tiêu nhiên lần nữa cười mắng một tiếng. Bất quá hắn rất nhanh vẻ mặt liền chuyển thành ngưng trọng. Người tu vi hiện tại. Làm sao tăng lên nhanh như vậy. Đã đi đến trí tôn cảnh tứ trọng rồi. Vân ly ca cười đắc ý. Ta tiến nhập cửu chi địa. Nắm cửu chi địa bên trong tất cả mọi người cho hấp thu. Ở trong đó cao thủ nhiều như mây. Tập hợp đủ từ xưa đến nay. Không biết bao nhiêu trong tam giới cường giả. Trước khi đến. Ta còn hấp thu hồng quân lão tổ bọn hắn. Cho nên ta thực lực mới sẽ tăng lên cường đại như vậy. Cửu chi địa cửu chi chủ đâu. Nàng hẳn là không thể lại nhường ngươi dễ dàng như vậy đến đây đi. Nàng hiện tại là ngươi đồ tức Lục tiêu nhiên Ngươi tiểu tử thúi này Sẽ chơi Không lại nhiều lời Trước tiên đem những người trước mắt này giải quyết quan trọng Lập tức chờ không gian bình chứng Hoàn toàn khôi phục về sau Mặt khác cường giả cũng sẽ tiến đến Đến lúc đó số lượng nhiều lắm Hai chúng ta căn bản đánh không lại Ngươi có chủ ý gì tốt Dùng thực lực của chúng ta bây giờ Kỳ thật vẫn là đánh bất quá đối phương. Dù sao ngài chẳng qua là chúa tể cảnh tam trọng. Mà ta chẳng qua là trí tôn cảnh tứ trọng. Biện pháp duy nhất. liền là nhường thực lực của ngài lần nữa thu hoạt được đột phá. Trước đó ta chết thời điểm. Theo ta tiến vào cửa chi địa bắt đầu. Ta mỗi một lần tăng cao tu vi. Đều không thể lại cho ngài tiếp tục cung cấp tu vi. Bởi vì ta cùng ngài ở giữa liên hệ đã triệt để chặt đức. Cho nên hiện tại. Để cho ta cùng ngài tại một lần ký kết sư đồ khế ước A. Cứ như vậy. Ngài liền lại có thể lại lần nữa thu hoạt được ta cho ngài mang tới tu vi thêm xong rồi. Lý ca. Lục tiêu nhiên có chút cảm động. Kỳ thật. Vân Lý ca thực lực bây giờ đã rất mạnh mẽ. Nếu như hắn không ra được lời. Cùng cửu chi chủ. Đợi tại cửu chi địa. Qua bọn hắn cuộc sống của hai người. Không cần liên lụy đến chính mình trận này đại chiến bên trong. Cũng không có bất cứ quan hệ nào. Hắn ngã xuống. Đã cùng chính mình triệt để không có liên hệ. Những sáng thí thần đó. Trên cơ bản cũng không sẽ đi tìm hắn phiền toái. Có thể mặc dù là như thế. Hắn vẫn là trở về. Tại như vậy thời khắc nguy nan. Hắn vẫn là lựa chọn lại một lần nữa cùng mình ký kết quan hệ thầy trò. Hoạn nạn thấy chân tình A Lúc này, những cường giả khác cũng đã lại lần nữa vây công tới. Mặc dù không biết các ngươi hai cách đến cùng đang dở trò dưỡng gì. Nhưng là muốn thành công. Ít nhất cũng phải trước hỏi qua chúng ta. À, Vân ly ca không có chút nào trì hoãn. Lập tức dùng tinh huyết của mình. Cùng lục tiêu nhiên ký kết sư đồ khế ước. Lục tiêu nhiên nắm tin tức của hắn Gia nhập vào vượng tài xây dựng cầu nối bên trong Giờ khắc này Hắn cùng Vân Ly Ca liên hệ Lại một lần liên tiếp Sau đó Hắn đem Vân Ly Ca Tốc độ cao thu nhập hồng mông châu bên trong Vân Ly Ca thì là lập tức bắt đầu theo mọi người cùng một chỗ Luyện hóa hồng mông tử khí Tu vi của hắn do những người khác phải mạnh hơn Tốc độ luyện hóa tự nhiên cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lục tiêu nhiên rõ ràng cảm giác được. Tu vi của mình phòng nhanh. So vừa rồi mạnh rất nhiều. Oanh. Cùng lúc đó. Công kích của đối phương cũng đã rơi xuống trên người hắn. Trực tiếp đem trên người hắn lại lần nữa đánh ra thủng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng lục tiêu nhiên tốc độ khôi phục rất nhanh. Trong nháy mắt liền lần nữa lại khôi phục. Ma lại. Trên người hắn khí tức. Cũng tải liên tục không ngừng mạnh lên ở trong. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Lần này. Không đến thời gian một nén nhăn. Vẹn vẹn chỉ có thời gian nửa nén hương. Lục tiêu nhiên liền đắt lần nữa đột phá. Chúa Tể cảnh tứ trọng. Thấy cảnh này. Mọi người tại đây. Không khỏi là sắc mặt đại biến. Lúc này. Không gian kia trật tự. Cũng cuối cùng khôi phục. Gần trăm vị cường giả. dồn dập theo không gian trong hành lang bay ra ngoài. Lục tiêu nhiên. Chịu hết đi. Một chút mới vừa tới đến cường giả. Đã phát ra đắc ý mà băng lãnh trừng phạt tiếng. Thế nhưng đáp lại bọn hắn. Lại là lục tiêu nhiên một búa. Một chiêu. Vẹn vẹn chẳng qua là một chiêu. liền trực tiếp chém giết một vị chúa tế nhất trọng. Cùng bốn vị trí tôn cảnh thất trọng cao thủ. Còn lại trăm vị cường giả. Đều là bất thình lình đánh run một cái. Hắn làm sao đột nhiên trở nên như thế mạnh. Đừng nói nhảm. Hắn có để nhất sáng thí thần lưu truyền xuống bảo bối. Tu vi mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng tăng vọt bên trong. Tuyệt đối không thể để cho hắn lại tiếp tục. Thời gian kéo đến càng dài. Thực lực của hắn càng mạnh. Dùng phong ấm thuật. Tập hợp tất cả chúng ta lực lượng. Đem hắn phong ấm Sau đó lại cùng nhau công kích Hắn coi như là lại nghịch thiên Không có khả năng Bỏ qua chúng ta nhiều như vậy trí tôn cùng chúa tể lực lượng A Tốt Trăm vị cường giả Cùng nhau hợp lại Dùng tốc độ nhanh nhất Ngưng tủ ra vô số đoàn phong ấm Đồng thời dung hợp một chỗ Tăng cường phong ấm lực lượng Cứ như vậy Lục tiêu nhiên liền sẽ lâm vào mọi người trong khống chế. Đối mặt này vô số đảo phong ấm. Vô danh tôn các đệ tử. Cũng không khỏi đến hoàng hồn. Làm sao bây giờ? Này phong ấm nếu như thành công. Liền sẽ nắm sư tôn lực lượng áp chế. Đến lúc kia. Coi như là sư tôn sức khôi phục mạnh hơn. Cũng xa xa không có khả năng ngăn cản qua đối phương trong nháy mắt. Bộc phát ra hơn 100 vị siêu cường giả công kích ác Đối mặt một màn này Lục tiêu nhiên điên cuồng chém vào Trong tay khai thiên phủ Bởi vì khôi phục tốc độ quá nhanh Thậm chí toàn bộ búa chủ thể Cũng bắt đầu tàn mát ra một cỗ nồng đậm màu lửa đỏ Vô số đảo uy tắc chi lực Tại trong vũ trụ không ngừng bạo loạn Thế nhưng này vẫn vô pháp ngăn cản phong ấm Bởi vì làm đối thủ thật sự là nhiều lắm Thời khắc mấu chốt Vân Ly Ca cắn răng nói Sư tôn Nắm hồng mông châu cùng Giang Sơn xã tắt đồ trưởng khống quyền cho ta Lục tiêu nhiên mặc dù không biết hắn muốn làm gì Thế nhưng biết hắn sẽ không hại chính mình Cho nên trực tiếp liền đem trưởng khống quyền chuyển nhượng cho Vân Ly Ca Vân Ly Ca thu hoạch được trưởng khống quyền về sau Lập tức đem Giang Sơn xã các đồ Triệu hoán đến Hồng Mông Châu bên trong Sau đó Hắn vận đủ chính mình thần niệm Hướng toàn bộ tam giới truyền lại Toàn bộ tam giới người Các ngươi hãy nghe cho ta Ta là lộc tiêu nhiên thủ tịch đại đệ tử Vân Ly Ca Hiện tại chúng ta đứng trước một trận sinh tử tồn vong cuộc chiến Nếu như ta sư tôn chết Các ngươi cũng không cách nào sống sót Địch nhân của chúng ta. Tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì thuộc về sư tôn ta thiết lực sinh tồn. Cho nên. Ta hiện tại cần muốn trợ giúp của các ngươi. Giúp chúng ta cùng một chỗ luyện hóa hồng mông tử khí. Sau đó. Hắn lần nữa mở miệng nói. Vượng tài. Ngươi nếu là còn chưa có chết. liền đem lực lượng của ngươi. Phân hóa cho toàn bộ tam giới. Liên thông sư tôn ta. Sống hay chết Đều xem lần này Tiếng nói vừa mới hạ xuống Hồng mông châu bên trong liền sản sinh ra vô số đảo màu vàng kim tia sáng Xông vào trong tam giới Giờ khắc này Hết thầy cùng lục tiêu nhiên nhận biết Không quen biết Đều vẹn vẹn bắt lấy màu vàng kim tia sáng Hồng mông châu biển lục địa lượng hồng mông tử khí Tràn vào tam giới Bởi vì có vân ly ca trưởng khống Cho nên hồng mông tử khí Sẽ không tổn thương đến những người bình thường này Tam giới bên trong Mặc dù có thật nhiều vô cùng nhỏ yếu tồn tại Thế nhưng nhân số số lượng nhiều lắm Bởi vì cái gọi là góp gió thành bão Giọt nước tù hải Có nhiều người như vậy cùng một chỗ hỗ trợ luyện hóa hồng mông tử khí Lục tiêu nhiên thu hoạt được hồng mông tử khí tốc độ Lại sẽ thu hoạt được một cây mạnh hơn tăng lên Ban đầu Hắn đều đã bị vượt qua trăm vị cường giả phong ấm thuật Sắp áp chế Có thể là trong nháy mắt Tu vi của hắn liền bắt đầu tốc độ cao tăng vọt Sau đó dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế Tốc độ cao đột phá chúa tể cảnh ngũ trọng Khí thế cường đại một bảo phát đi ra Trực tiếp liền đem phong ấm thuật cho ngăn cản Ngăn trở phong ấm thuật tiếp tục co vào. Sau đó, theo thời gian trôi qua, Lục Tiêu Nhiên lại một lần đột phá tu vi. Chúa tể cảnh lục trọng, chúa tể cành thất trọng, chúa tể cảnh bát trọng, chúa tể cành cửu trọng, chúa tể cành thập trọng. Không chịu nổi, một vị cường giả chí tôn mặt đỏ lên, phô to một tiếng, một giây sau, hơn 100 vị cường giả Hợp lại bố trí phong ấm. Liền bị lục tiêu nhiên trực tiếp sống sờ sờ no bảo. Là đơn thuần dùng lực lượng cho hắn no bảo. Xinh đẹp. Vân ly ca hô to một tiếng. Nương theo lấy lục tiêu nhiên lực lượng trưởng thành. Bọn hắn luyện hóa hồng mông tử khí quá trình bên trong. Tu vi cũng đều tải liên tục không ngừng bùng nổ dâng lên. Trong nháy mắt. Vân ly ca liền đã phá vỡ trí tôn. Đi đến chúa tể. Đệ tử khác Cũng theo sát phía sau Lục tiêu nhiên cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại Nắm lên khai thiên phủ Vung tay chính là một búa Một vệt kim quang hủy thiên diệt địa vạch ra đi Cứ như vậy linh điểm lẻ loi một giây Ánh búa quét qua địa phương Hơn 10 vị cường giả Theo thứ tử bảo liệt Đáng chết Trốn Đến giờ khắc này Không còn có người dám ngừng lưu tại nơi này. Lục tiêu nhiên thực lực. Quá mức mạnh mẽ. Cũng quá mức đáng sợ. Lên cấp tốc độ. Càng là yêu nhiệt đến cực điểm. Căn bản không có cách nào đánh. Hiện đang rút lui. Có khả năng lại nhận trừng phạt. Nhưng càng nhiều vẫn là có cơ hội sống còn. Nếu như lưu lại lời. Đây tuyệt đối là một con đường chết. Một người chạy trốn. Đảo mắt liền muốn một người khác đi theo chạy trốn Niềm tin của bọn họ đã sụp đổ Binh bãi như núi đổ Vân ly ca chờ người vui mừng quá đổi Chỉ cần bọn hắn có người chạy Vậy liền mang ý nghĩa ngắn ngủi mối nguy đắt giải ngoại trừ Có thể ngay lúc này Mọi người còn chưa kịp tùng ra một hơi Một giây sau Những cái kia chạy trốn chúa tể cùng trí tôn Đột nhiên toàn bộ đều nổ tung dâng lên Dồn dập nổ thành từng đoàn từng đoàn cửu thải sắc xương máu. Một đám rác rười. Để cho các ngươi nhiều như vậy trí tôn cùng chúa tể. Hợp lại đối phó một tên. Vậy mà đều có thể đánh thành cái này điều dạng. Xem ra vẫn là đến chính chúng ta ra tay. Trong lúc nói chuyện. Một đảo lại một đảo. Tràn ngập tuyên cổ khí tức mạnh mẽ thân ảnh. Trục vừa đến. Lục tiêu nhiên trọng mắt hơi hiếp. Hồng mông châu bên trong tất cả mọi người. Cũng là trong lòng siết chặt. Là sáng thí thần. Sáng thí thần đến rồi. Không nghĩ tới sáng thí thần thế mà tới nhanh như vậy. Mọi người còn tại nỗ lực tu luyện. Tăng cường lục tiêu nhiên lực lượng. Bất quá. Tốc độ này đã không có vừa rồi nhanh. Bởi vì tu vi càng cao. Tu luyện cần thời gian lại càng dài.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 Chương 506 không hoàn mỹ vết cục. Sáng thí thần vừa ra. Lục tiêu nhiên vừa mới giải quyết cuộc diện. Trong nháy mắt lại trở nên cực kỳ nguy hiểm. Sáng thí thần hết thầy có bài vị. Nhưng bởi vì phụ thân của lục tiêu nhiên đã mất đi. Cho nên bây giờ còn có 6 vị. Bất quá. Cho dù là chỉ có này sáu vị sáng thủy thần. Cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bọn hắn thực lực. Là toàn bộ thái hư chư thiên trong vũ trụ. Mạnh nhất tồn tại. Thậm chí có thể nói là trần nhà một dạng tồn tại. Giờ khắc này. Trái tim tất cả mọi người đều trầm xuống. Chẳng lẽ đến cuối cùng. Vẫn là không cải biến được bất kỳ kết quả gì. Oanh. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Sáng thí thần đột nhiên ra tay. Trong nháy mắt liền để lục tiêu nhiên thân thể trực tiếp nổ tung. Này có thể so những chúa tể kia cùng trí tôn mạnh rất rất nhiều Đây quả thực liền không tải một cái thứ nguyên Lục tiêu nhiên thân thể Tốc độ cao chữa trị Nhưng đối phương lại lần nữa ra tay Trong nháy mắt Lại một lần nổ tung Đáng chết Vân ly ca đám người Nắm chặt nắm đấm Đối mặt này trí cường lực lượng Thật chính là triệt triệt để để tuyệt vọng Bọn hắn nhìn ra được Sáng thí thần công nghịch Thậm chí đối quy tắc chi lực đều có thể tạo thành tổn thương Lục tiêu nhiên trên thân nhận những cái kia thương Cơ hội là không thể nhị Coi như hắn một lần nữa chữa trị thân thể của mình Thực lực cũng lại không ngừng giảm xuống Mãi đến hắn hết thầy tu vi đều bị toàn bộ báo hỏng Đến lúc kia Hắn liền không bao giờ còn có thể có thể sống lại Mà quá trình này Tối đa cũng bất quá là một phút. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người gấp như là kiến bò trên chảo nóng một dạng xoay quanh. Lúc này, cơ vô hà lại là lạ thường bình tĩnh. Đại sư Huyên, nếu như ta nhớ không lầm. ngươi hốn nguyên đế Trinh Còn có một cái cực kỳ năng lực đặc biệt. Chưa từng có thi triển qua A. Vân Ly ca gật gật đầu. Nhưng vẻ mặt lại cực kỳ ngưng trọng ngươi nói không sai Bất quá Một cái kia năng lực đặc thù Không phải ta muốn dùng liền có thể dùng Nó cần không phải thi thuật giả phối hợp Phương Thiên Nguyên liền bề bổn mở miệng hỏi Đó là cái gì năng lực ma ha vô lượng Là siêu thoát hốn nguyên đế kinh bên ngoài một chiêu Nó có thể đem những người khác lực lượng Biến thành của mình Một khi thi triển, hết thầy tiến vào công pháp phạm vi bên trong người. Toàn bộ đều sẽ bị thôn phể, linh hồn, dấu ấm sinh mệnh, nguyên thần, thân thể. Hết thầy tất cả, đều sẽ bị ma diệt. Vĩnh viễn không được siêu sinh. ma lại, ta chỉ có thể thi triển công pháp. Hết thầy đi vào người, đều phải là tự nguyện, bằng không mà nói. Công pháp là sẽ không đem hắn thu vào trong đó. Trong lòng mọi người chấn động. Vậy mà là như vậy công pháp. Lúc này. Bên ngoài lại truyền tới một tiếng kịch liệt nổ vang. Lục tiêu nhiên tu vi. Lại rớt xuống mấy tầng. Tiếp tục như vậy nữa. Coi như là mọi người có phương pháp. Cũng không kịp thi chuyển. Phương thiên nguyên hít thở sâu một hơi. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta cái mạng này vốn chính là sư tôn cho. Nếu như không phải sư tôn. Ta cũng đã sớm chết. Bây giờ lại lần nữa trả lại sư tôn. Hợp tình hợp lý. Lại có cái gì không bỏ được đâu. Bắt đầu đi. Đại sư Huyên. Lê Trường Sinh đám người. Cũng dồn dập đi theo mở miệng nói. Đúng vậy A Đại sư Huyên. ngươi nhanh lên thi triển môn công pháp này đi. Nếu như đến muộn, chúng ta liền thật không còn kịp rồi. Nhìn xem một đám quyết tuyệt sư để các sư muội Vân Ly ca hít thở sâu một hơi. Vẻ mặt trình trọng nhẹ gật đầu. Hắn từng có loại kinh nghiệm này. Hắn biết đại gia đối sư tôn tình cảm. Cũng giống như mình thâm hậu. Đến tình huống này, ai cũng sẽ nguyện ý hy sinh chính mình đi cứu vứt sư tôn. Vân Ly ca tốc độ cao thi triển công pháp. Thân thể của hắn hóa thành một cái lỗ đen thật lớn. Hác động xuất hiện nháy mắt. Cơ vu hà trực tiếp hóa thành một đầu cửa thải phượng hoàng. Cái thứ nhất xông vào trong hác động. Sau đó là Phương Thiên Nguyên. Lê Trường Sinh. Gia Cát Tử Quỳnh. Tống Tích Niên. Quân Bất Kiến. Khương Thái Huyền. Tô Linh Vũ. Không ai lui lại. Một người đều lựa chọn vô tư dâng hiến chính mình. Lục tiêu nhiên ý niệm Giống to Dừng tay Dừng tay cho ta Người nào cho phép các ngươi làm như thế Dừng tay cho ta à. Nhưng sẽ không có người nghe hắn Tại Khương Thái Huyền tiếp thúc về sau liền là vô danh tông đệ tử Quân trường Minh Lục tiêu trần Thông thiên giáo chủ Hậu thổ Tại trận này cuối cùng cuộc chiến bên trong Bọn hắn đều đã không quan tâm cá nhân sinh tử Tất cả mọi người ý nghĩ đều rất đơn giản Cái kia chính là những lục tiêu nhiên sống sót Trên thực tế Lục tiêu nhiên chết Bọn hắn cũng sẽ chết Thế nhưng nếu như nói Bọn hắn chết rồi Có thể đổi lấy lục tiêu nhiên sống Người nào không muốn chứ ma ha vô lượng Hấp thu lực lượng càng ngày càng nhiều Nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Bởi vì Vân Ly Ca cần đủ đủ lực lượng cường đại. Trợ giúp Lục Tiêu Nhiên lập tức xông vào sáng thế thần cảnh giới. Lục Tiêu Nhiên bởi vì bị sáng thế thần công kích. Tu Vi đã rước xuống một bộ phận. Hiện tại đã không phải là chúa tể thập trọng. Cho nên. Vân Ly Ca còn cần càng nhiều lực lượng mạnh hơn. Lúc này. Bỗng nhiên ở giữa. Theo tam giới bên trong. Lại bay ra ngoài mấy đảo thân ảnh Chúng ta lực lượng mặc dù rất yếu Nhưng cũng cần phải có thể giúp một chút Vân Ly ca chấn động trong lòng Lần này tới Thật nhiều Hắn đã từng thấy qua Trải qua khuôn mặt Có Thiên Ma Tông Tông Chủ Lý Đảo Nhiên Hoàng Ngưu trưởng Lão Có Huyền Võ Thần Tông Tông Chủ cùng với các vị trưởng Lão Có Thần Giới Ngoài trừ lục ra bên ngoài không ít thế lực. Trong đó còn có một số. Là hắn đã từng kết giao qua bằng hữu. Đại gia. Tạ ơn. Vân Ly ca không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy hỗ trợ. Hút mắt cũng bắt đầu lướt áp đỏ lên. Một đảo lại một đảo thân ảnh. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Xông vào ma ha vô lượng trong hát động. Cuối cùng. Làm lực lượng đi đến một cách đỉnh điểm thời điểm. Vân Ly ca trực tiếp đem cố lực lượng này. Liên đới lấy hắn tự thân lực lượng. Cùng một chỗ dung nhập lục tiêu nhiên trong cơ thể. Giờ khắc này. Lục tiêu nhiên khí tức. Trong lúc đó bạo phát. Toàn bộ thái hư vũ trụ. Cũng bắt đầu run rẩy lên. Sáu vị sáng thế thần. Vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Cái này sao có thể. Đều lúc này. Hắn còn có thể nghịch chuyển phản kích. Không cần phải để ý đến hắn. Khả năng này là để nhất sáng thi thần để lại cho hắn hậu thủ gì. Mau ra tay giết hắn. Lực lượng cường đại. Lại một lần nữa chấn áp xuống. Nhưng lần này. Lực lượng cũng không có đến bọn hắn nghĩ muốn đến vị trí. Oanh. Lục đại sáng thi thần lực lượng. Đột nhiên ở giữa bị ngăn trở. Mọi người tim run lên. Còn chưa kịp phản ứng. Một đảo kim thân. Liền đột nhiên thành hình. Kim thân bên trong. Đủ mọi màu sắc hào quang. Liên tục không ngừng phát ra. Là sáng thí thần. Lục tiêu nhiên. Cuối cùng đạt đến sáng thí thần tu vi. Đáng chết. Lục đại sáng thí thần. Mặt cũng thay đổi. Không nghĩ tới đến cuối cùng. Hắn lại còn là đột phá đến này nhất trọng. Hắn là làm sao làm được Không cần lo lắng cách này Coi như hắn đột phá đến truyền thi thần Thì tính sao Năm đó chúng ta giết chết hắn phụ thân Bây giờ chúng ta liền có thể giết chết hắn Đơn giản là một lần nữa đại chiến thôi Lục tiêu nhiên sắc mặt lạnh lùng nhìn xem mọi người Lại chẳng qua là cười lạnh Các ngươi cảm thấy ta sẽ giống phụ thân ta giống nhau sao Các ngươi quá ngây thơ rồi. Phụ thân ta sở dĩ chọn cùng các ngươi đối chiến. Đó là bởi vì phụ thân ta còn có ta. Hắn không muốn để cho ta hy sinh thôi. Cho nên hắn mới chọn hy sinh chính mình. Nắm cơ hội này nhường cho ta. Thế nhưng hiện tại. Ta đã không còn có cái gì nữa. Ta không có phụ thân. Cũng không có đồ đệ. Không có hết thảy thân bằng hào hữu. Triệt triệt để để trở thành một cái người cô đơn. Cho nên. Ta cũng không có bất kỳ băn khoan nào. Lục đại sáng thí thần ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi có ý tứ gì? Lục tiêu nhiên lấy ra hồng mông Châu Hạt trâu màu tím. Tản ra một cỗ mà tia sáng yêu dị. Đem chọn cái thái hư chư thiên vũ trụ. Đều cho chiếu sáng. Ý của ta là. Ta muốn mang các ngươi tất cả mọi người cùng lên đường. Diệp thần biến sắc Hắn là muốn dẫn nổ trong tay Hồng Mông Châu Đáng chết Không nên để cho hắn thành công Nắm Hồng Mông Châu đoạt tới Lục Đại Sáng Thế Thần Đồng thời ra tay Muốn ngăn cản Lục Tiêu Nhiên Đáng tiếc Lục Tiêu Nhiên tâm cũng sớm đã chết rồi Trở thành Sáng Thế Thần thì thế nào Đã từng hắn xác thực muốn trở thành một cái vô địch cường giả Hắn cũng không muốn cùng bất luận cái gì người có quá nhiều liên lụy. Nhưng đã đến cuối cùng. Khi hắn đã trở thành một cây sáng thí thần cường giả. Quay đầu. Mới phát hiện. Một người. Muốn thành công. Là không thể nào một người. Tại ngươi phấn đấu trên đường. Chỗ gặp qua mỗi một đảo thân ảnh. Bằng hữu cũng tốt. Kẻ địch cũng được. Cuối cùng đều sẽ trở thành ngươi nhân sinh ở trong một bộ phận. Những người với cái thế giới này sinh ra vô cùng vô tận liên hệ Cho nên ngươi cũng không tiếp tục là một cái người cô đơn ngươi cũng không thể lại thói quen một cái người cô đơn sinh hoạt Hắn hiện tại Coi như là có thể còn sống xuống tới Cũng chỉ sẽ mỗi ngày hoài niệm chính mình những cái kia đồ đệ Bằng hữu Mà tạo thành tất cả những thứ này Đều là trước mắt này chút sáng thế thần Bọn hắn lo lắng cho mình đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, cho nên mới dồn ép không tha. Nếu dạng này, vậy liền làm cho cả Thái hư vũ trụ cùng một chỗ hòa bình đi. Quang mang chợt lóe lên, cấp tốc huyết tán, tràn ngập hướng toàn bộ vũ trụ. Nó trong nháy mắt liền thôn phệ hết thảy, liền Lộc Tiêu nhiên chính mình cũng không thể đào thoát trong đó. Toàn bộ vũ trụ đều bị yên diệt. Không biết qua bao lâu, lục tiêu nhiên cảm giác mình đi tới một cái trắng xóa thế giới. Nơi này, là nơi nào? Hắn nhìn không được nỉ non một tiếng. Nơi này, là hồng mông châu vị trí hạc tâm. Ngươi là, lục tiêu nhiên nhìn không được hơi hơi nhú mày. Rất nhanh, một cái tiểu nữ hài hình ảnh liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Ta là hồng mông châu biến ảo. Cũng có thể nói là Hồng Mông Châu ý thức biểu hiện. Hồng Mông Châu không phải là bị ta nổ tung sao? Đúng vậy. Hồng Mông Châu đích thật là bị ngươi nổ tung. Bao quát toàn bộ thái hư vũ trụ. Đều là bị ngươi nổ tung. Ta đây vì cái gì sẽ còn tồn tại? Kỳ thật. Ngươi là đánh bẫy đánh bạ. Dùng đúng Hồng Mông Châu phương pháp. Hồng Mông Châu bản thân liền là cái vũ trụ này bản nguyên. Khi nó hấp thu đến năng lượng nhất định thời điểm, có sáng thí thần cấp bật cường giả dẫn phát nó, là có thể nắm toàn bộ vũ trụ phá hủy. Phá hủy về sau, tất cả lực lượng đều sẽ quay về vì một, người sử dụng liền có thể trường khống giữa thiên địa hết thảy lực lượng. Sau đó, lợi dụng cách này lực lượng tới sáng tạo một cái thế giới mới. Trong thế giới này hết thầy, đều là người sử dụng sáng tạo. Cho nên, người sử dụng liền nắm trong tay toàn bộ vũ trụ toàn bộ sinh linh sinh tử hòa phúc. Cái này, liền là trở thành thủy tổ phương pháp. Lục tiêu nhiên sưởng sốt. Hắn không nghĩ tới, liên quan tới thủy tổ che giấu Lại là như vậy. Ý của ngươi là nói, ta hiện tại có khả năng sáng tạo một cái thế giới hoàn toàn mới. Trong thế giới này có khả năng có được chi tiền thế giới người sao. Tiểu nữ hài lắc đầu Không thể Bởi vì thế giới này còn không có sáng tạo Hết thảy chẳng khác nào tại ban đầu hóa diệt Nếu như ngươi bắt đầu sáng tạo Như vậy chi tiền thế giới hết thảy đều sẽ không tồn tại Mặc dù ngươi sáng tạo ra tới đồng dạng người Cho hắn hết thảy đồng dạng trí nhớ Bọn hắn cũng không phải nguyên lai người Nhưng nếu như ngươi không sáng tạo lời Dựa theo ý nguyện của ngươi cùng lựa chọn Cũng là có thể khôi phục trước đó dành riêng Nói cách khác ta còn có thể khôi phục trước đó thế giới Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu Lục tiêu nhiên vui mừng quá đổi Ta đây muốn khôi phục trước đó thế giới Thế nhưng ta muốn làm một chút sửa đổi Nắm những sáng thế thần đó toàn bộ gạt bỏ Nắm thủ hạ của bọn hắn Cũng cùng nhau gạt bỏ Nắm ta mấy cái đệ tử Tu vi toàn bộ tăng lên tới sáng thí thần cảnh giới Do bọn hắn chấp trưởng thái hư chư thiên vũ trụ Ngươi nghĩ được chưa? Nếu như làm như vậy Ngươi cũng sẽ không lại tồn tại Bởi vì sáng tạo một cái thế giới Ngươi vận dụng là thế giới mới lực lượng Có rất nhiều lực lượng có khả năng cung cấp ngày sử dụng Nhưng khôi phục cũng sửa đổi trước đó thế giới Ngươi liền vô pháp vận dụng này một phần lực lượng Mà ngươi bây giờ Nhưng thật ra là đã tử vong Là Hồng Mông Châu khóa lại ý thức của ngươi Khôi phục trước đó thế giới Hồng Mông Châu lực lượng cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn Cũng sẽ không bảo hổ ngươi Ta nguyện ý Lục tiêu nhiên làm việc nghĩa không trùng bước Nếu như không phải các đệ tử Tại tối hậu quan đầu hy sinh bọn hắn Trường cứu mình Chính mình cũng không có thể trở thành Thủy Tổ Nhưng nếu như không có bọn hắn Tự mình làm cái này Thủy Tổ lại có ý gì đâu Ngươi thật sự là một cái kỳ quái sinh mệnh Tại Hồng Mông Châu từ trước tới nay Gặp được chỗ có chủ nhân bên trong Chỉ có một mình ngươi Lựa chọn khôi phục trước đó thế giới Mà không phải khai sáng thế giới mới đây Vậy liền để cho ta làm cái này để nhất nhân đi Lục tiêu nhiên nhắm mắt lại Tiểu nữ hài khẽ lắc đầu Nàng vô pháp hiểu rõ lục tiêu nhiên lựa chọn Bởi vì nàng chẳng qua là một cái ý thức thể Không có có cảm tình ý thức thể Không biết thời gian qua bao nhiêu năm Hết thầy lại về tới nguyên điểm Nhưng lại có hơi cải biến Ban đầu sáng thí thần không có Thay vào đó là vân ly ca bọn hắn Toàn bộ thái hư chư thiên vũ trụ. Cũng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà trong thời gian này. Vân ly ca bọn hắn. Vẫn luôn không hề từ bỏ. Đối lục tiêu nhiên thăm dò. Địa cầu. Mố quán ba. Uy. Quân lão bậy. Cái tên vương bát đản ngươi. Ngươi không phải nói trên cái tinh cầu này tìm được sư tôn tồn tại qua dấu vết sao. Làm sao đến bây giờ đều còn không có tìm được sư tôn. Đại sư huyên. Ngươi đừng nóng giận a Ta thật vô cùng dùng sức đang tìm. Sư tôn không tại. Ta xó ngươi gấp. Tại thái hư chư thiên vũ trụ bên ngoài. Tất cả vũ trụ ta đều tìm khắp cả. Chỉ có nơi này. Có sư tôn hấp hối khí tức. Thế nhưng quá yếu ớt. Mà lại lơ lượng không cố định. Cho nên ta trong lúc nhất thời. Rất khó tìm đến. Lại nói. Các ngươi từng cách cả ngày ăn ngon uống say. Chỉ có một mình ta đang tìm. Ta cũng thật khó khăn à. Ngươi bớt nói nhạm. những ngươi tìm sư tôn. Ngươi còn ủy khuất đúng hay không? Có tin ta hay không đánh ngươi? Được được được. Ta lại đi tìm. Ngựa không ngừng vó tìm. Tìm không thấy sư tôn. Ta không nghỉ ngơi. Được rồi. cúp điện thoại. Vân Ly ca nhìn không được chửi bậy nói. Cái này quân lão bậy. Cả ngày không đáng tin cậy. Ta xem là đến cho hắn gõ một cái. Nếu không phải là bởi vì chỉ có hắn cùng nhị sư muội trên người có sư tôn huyết mạch. Còn có một tia liên hệ. Có thể tìm tới sư tôn. Ta đã sớm chính mình đi tìm sư tôn. Lê Trường Sinh mỉm cười. Không có cách. Ai bảo hắn là tổ long truyền thế, Nhị sư tỷ là nguyên phượng chuyển thế đâu. Bọn họ đều là bản cổ phân hóa. Mà sư tôn thân thể là tới từ bàn cổ. Cũng chỉ có hai người bọn họ. Cùng sư tôn còn có thể dính dáng đến một tia liên hệ. Cơ lão nhị gần nhất đang làm gì. Làm sao cũng không thấy nàng đi tìm sư tôn. Nhị sư tỷ bây giờ đang ở viết tiểu thuyết. Tại một cái gọi chim cánh cục tập đoàn kỳ hạ trang web viết. Bất quá thành tích tương đương bị vùi dập giữa trợ. Bắt chúng ta cùng sư tôn chuyển sư. Viết gần 140 vạn chữ. Kết quả liền tinh phẩm đều không phải là. Vẫn là ta cùng lão lục. Vũng trộm mở tiểu hào. Một người cho nàng thưởng một cách minh chủ. Vân ly ca lắc đầu. Cách này cơ sư muội Đều thành sáng thí thần. Vẫn là lại nhảy. Không có việc gì viết cái gì tiểu thuyết. Không phải lãng phí chính mình sinh mệnh sao? Năm đó nàng liền ra thích viết nhật ký. Người bình thường người nào viết nhật ký A? Nhị sư tỷ này còn tính là tốt. Ít nhất đối với cuộc sống. Còn không có mất đi lòng tin. Nàng hiện tại cũng bắt đầu viết cuốn thứ hai tiểu thuyết ta tại võ đảo thư viện cầu thả đến vô địch. Ta nhìn nàng viết rất hăng hái. Liền đăng ký tiểu hào. Cho nàng soạt mấy cái minh chủ. Ta nhìn nàng lần này. Giống như không phải như vậy bị vùi dập giữa chợ So sánh dưới. Những sư huyên đệ khác. liền buồn tẻ nhiều. Tam sư huyên hiện tại. Đã trở lại thiên ma tung. Tại chỉ thủy phong bên trên. Mỗi ngày sống mơ mơ màng màng. Ngũ sư muội cùng lão lục. Muốn đi dạo thái hư chư thiên vũ trụ. Phòng ngừa ngoại địch xâm phạm. Lão bát lão cửu. Càng là không biết chết ở đâu rồi. Sư tôn vừa đi. chúng ta vô danh tùng. Liền không có chủ tâm cốt. Ai còn đợi a Được rồi. Ta không cùng ngươi nói nhảm. Ta ra ngoài đi một chút. Ngươi chú ý nắm hôm nay tẩy cước thành sổ sách đối một thoáng. Miễn cho đảo nhiên sư thúc. Nói hai chúng ta hồn vốn khi dễ hắn. Ít cho hắn chia hoa hồng. Yên tấm. Giao cho ta. Vân Ly Ca đi ra tẩy cước thành. Sư Tôn đi về sau. Hắn bởi vì quân bất kiến nói tại đây cái gọi là địa cầu thế giới. Tìm được Sư Tôn khí tức. Mới lại tới đây. Nhàn dối không có chuyện gì. Cùng Lê Trường Sinh. Còn có Lý Đạo Nhiên Sư Thúc. Hùng vốn mở một cái tẩy cước thành. Giết thời gian. Đáng tiếc. Tẩy cước thành sinh ý là càng ngày càng hỏa. Liền là không thấy sư tôn người ở chỗ nào. Nhìn lướt qua đô thị phồn hoa. Hắn lắc đầu. Nhóm lửa một điếu thuốc lá. Hai tay sắp đâu. Hướng phía nơi xa đi đến. Sư tôn. Ngươi còn sống không? Nếu là sống sót. Liền cho ta một tin tức đi. Đệ tử. Thật nhớ ngươi. Mà liền tại hắn đi qua về sau. Đằng sau một cái nắm cầu cầu nam nhân. Nhưng không được nghi ngờ nói Vượng tài Ngươi có hay không cảm thấy Người kia Giống như có chút quen thuộc A wow. cầu Được được được Ngươi đừng kêu Làm cho ta đau cả đầu Ta cái này mua cho ngươi lạp xưởng được A Hy vọng cửa hàng giá sẽ còn không có đóng môn Nói xong Hắn liền nắm cầu cầu Hướng một phương hướng khác đi đến Quyền sách xong. Sách viết xong. Trước cho đại gia quỳ xuống đất dập đầu nói lời xin lỗi. Viết không tốt. Tiện kỳ có bộ phận độc điểm. Bởi vì bị phun. Dẫn đến đằng sau tâm tính cũng sập. Viết dối tinh dối mù. Thế nhưng vẫn có hơn 100 vị độc giả. Tại truy đặt trước. Ta hết sức có lỗi với các ngươi Không thể viết ra một cái hoàn mỹ ghép cục. Nhưng ta thật sự là không muốn lừa dối tiền lừa gạt đặt mua. Lần nữa hướng các ngươi gửi lời chào cùng với tạ lỗi. Đối với quyền sách này, ca ngợi ta ta vạn phần cảm tạ. Đối với chửi mới ta, ta cũng nở nụ cười quên hết thù oán. Thiên tài là ta tới điểm xuất phát đâu. Để nhất nguồn gốc đang trên ý nghĩa xem như dâng lên một điểm sách. Cũng xem như ta chuyển hình chi tác. Trước đó ta là viết vô tuyến văn. liền là các ngươi khả năng xem muốn ở cái chủng loại kia hết sức độc tiểu bạch văn. Chiến thần trở về. Năm tuổi nữ nhi ở ồ chó. Ta chân chính trên ý nghĩa bắt đầu sáng tác. Muốn ngược sòng tìm hiểu đến một bốn năm. Ban đầu ta muốn đi làm trực tiếp. Thế nhưng cảm giác mình xấu xí. liền dựa vào lấy làm công. Hoa thất 100 khối. Mua một cách 18 tay máy tính hỏng thẻ muốn chết bắt đầu sáng tác. Lăn lộn một hai năm không có ký kết. Đại khái cũng viết mấy trăm vạn chữ. Đều là đến trang web này viết một điểm. Cách trang web web kia viết một điểm. Thẳng đến về sau. Tại sáng thế. Có một cách biên tập ký kết. Gia nhập ký kết tác ra bầy. Bị vùi dập giữa chợ mấy quyền. Đổi mấy cách biên tập mới xem như từng chút từng chút viết ra một chút thành tích. Viết một bản ngượng ngùng nói tên sách. Kiếm một điểm tiền sinh hoạt. Lại bị vùi dập giữa trở hơn phân nửa năm. Nhanh không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Lại gặp được một cách biên tập. tại dưới tay hắn xem như ổn định một hai năm. Sau này bởi vì vì một số tiểu nhân nguyên nhân. Tốt nhất một quyển sách bị ếp thái giám. tại đây về sau. Bởi vì toàn lưới cũng bắt đầu lưu hành làn gió mới u vuông. Truyền thống vô tuyến văn. liền là huyền huyến đấu phá. Đô thị y thần chiến thần không có thị trường. Một mực bị vùi dập giữa trở hơn một năm. Mãi đến thiên tài. Mới xem như miễn cưỡng phá vỡ loại cuộc diện này. Kỳ thật thiên tài thành tích cũng không dễ. Nó thậm chí không bằng trước kia một quyển sách mấy phần một trong. Đến bây giờ chỉ có 2.500 đồng đều đặt trước Nhưng quả thật làm cho ta hóa giải kinh tế bên trên xấu hổ Có thể thở một ngụm Tại đây bên trong Thật vô cùng vô cùng muốn cảm tạ ta các độc giả Thật cảm ơn các ngươi Lần nữa quỳ tạ Còn có ta biên tập Bữa ăn khui cùng bánh bích quy Cho ta rất nhiều đề cử Còn có ta vẫn đồng quan Ly ly sơ ly, ly. Giúp ta rất nhiều Ta cái thứ nhất minh chủ ô vung tràn ma ma Cùng trước mắt để nhất bạn đọc cái thứ 100 minh chủ Muốn cảm tạ quá nhiều người nhiều lắm Ta đều nói không tới Bình thường một quyển sách hoàn tất Đối với tác gia tới nói Là một quãng thời gian mất đi Ta hẳn là cuối tháng 4 vẫn là đầu tháng 5 bắt đầu viết Ở giữa có đoạn thời gian một mực kéo dài mỗi ngày hơn 2 vạn chữ thay mới Sau này bởi vì thay mới quá nhanh Đề cử không tới Chỗ lấy cuối cùng không thể không bị ép viết Mỗi ngày canh một Thực sự không phải cố ý sâu các vị ca ca tỷ tỷ khẩu vị Bởi vì kết thúc Những cái kia đề cử liền sẽ không cho Mà đề cử đối với sách có tác dụng cực kỳ trọng yếu Nơi này lần nữa quỳ lại tạ lỗi Bởi vì sách cũ viết không tốt Cũng không mặt mũi đi cho sách mới cầu đặt mua. Thế nhưng sách mới trước mắt đến xem. Thành tích vẫn là so thiên tài muốn tốt một chút. Cho nên vẫn là liếm láp mặt. Hơi giới thiệu một chút. Có chút sống đánh dấu văn. Nhân vật chính đọc sách mạnh lên. Vẫn là không yêu đương. Như thường thăng cấp cầu thả văn. Tên sách liền là phía trên nâng lên ta tại võ đảo thư viện cầu thả đến vô địch. Cái này sách số 17 Cũng chính là chưa mai lên giá Nếu là thành tích tốt Khẳng định cũng muốn tận lực thay mới một quãng thời gian Mỗi ngày 2 vạn chữ trở lên Ta là một cách theo nông thôn ra tới hải tử Sáng tác đối ta mà nói Xác thực không phải một chuyện dễ dàng sự tình So ra kém những cái kia đại thần hành văn cùng phong thái Chỉ có thể tận lực nỗ lực viết Tại đây bên trong cũng khuyên các vị. Nhân sinh nhất định phải nỗ lực. Một điểm cài cấy. Một điểm thu hoạch. vị con xấu xí. Không nhất định có khả năng biến thiên Nga trắng. Nhưng nhất định sẽ làm cho chính mình trôi qua an ổn một chút. Lập tức tới ngay trung thuộc. Cung chúc đại gia toàn gia đoàn viên. Vạn sự như ý. Cung chúc đại gia. Tiền đổ như gấm. Nhân sinh thuận buồm xuôi gió